Mị dù nổ tiên sinh thực ôn hòa trả lời nói, là nha. Kia, Võ gia nữ tử nếu nhất định phải khóc, ở ai trước mặt khóc mới được. Mị dù nổ tiên sinh có chút buồn cười nói, ở cha mẹ hoặc là trượng phu trước mặt là có thể chịu được. Kia nếu ta đương mị dù nổ san trượng phu, nàng ở trước mặt ta khóc, có phải hay không liền không có quan hệ? A, hắn nghĩ tới. Hai mạ xạ xì một lời khó nói hết bưng kín chính mình cái chán, cái này gà mờ hôn nước, là chính hắn nói ra. 82. Chương 82. Hắn nhìn phía Tống Giản, mở miệng nói, "Ngươi cùng khi còn nhỏ khác biệt rất lớn." Tống Giản quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt một cái, nghiêng nghiêng đầu, "Hai quân còn nhớ rõ ta khi còn nhỏ bộ dáng?" "Ngươi khi còn nhỏ?" Hắn dừng một chút, "luôn là không cười." Kết quả hắn những lời này mới vừa nói xong, Tống Giản liền cười. Hai quân không thể lại trêu cả ta, cho nên thực thất vọng sao? Nghe vậy, thiếu niên trong lòng chảy ra một tia vui sướng, trên mặt lại chỉ là có vẻ biểu tình nhu hòa một chút, "Ngươi còn nhớ rõ?" Đây là viết ở Mỹ Dù Nổ Hà Dương Nhân thiết tư liệu thơ hấu sự kiện, tống giản đương nhiên rõ như lòng bàn tay. Nhớ rõ nàng khẽ mỉm cười, túi thấp đầu xuống đi, nhìn về phía chính mình giao nắm tay, này thần sắc điểm tĩnh mặt bên, có vẻ văn tĩnh mà ngượng ngùng ánh ngoài cửa sổ ánh mặt trời, có vẻ như thế tốt đẹp. Sau đó hai quân liền nói, phải làm ta trợ phù Nhớ tới khi đó chính mình niên thiếu vô chi, hai mạ xạ si nhịn không được cũng khẽ cười. hắn đảo còn không đến mức đối Mỹ Dù Nổ Hà Dương Nhân kiến trung tình. Bất quá đối với lễ nghi chú đáo, tư thái yêu nhã, lại dung mạo kiểu diễm thiếu nữ, tóm lại sẽ có vài phần hảo cảm. Hùng chi bọn họ còn có khi còn bé tình nghĩa. Có lẽ là bởi vì, người rất ít có thể nhớ kỹ khi còn nhỏ hồi ức, cho nên số lượng không nhiều lắm có thể nhớ lại tới, vui sướng sẽ càng hạnh phúc, thống khổ sẽ càng bi thảm. Hắn sau khi lớn lên, cực nhỏ lại cùng người từng có như vậy một đoạn thân mật đến cơ hồ mạo ngu đần quan hệ cùng thời gian, chẳng sợ biết thời gian khả năng sẽ thay đổi hết thảy mị dù nổ hạt cái gì đều không nhớ rõ cũng thực bình thường, nhưng nếu là nàng thật sự quên mất, hai mạ xạ xì nhất định sẽ cảm thấy có chút mất mát. Nhưng một khi nàng nhớ rõ, hắn liền cảm thấy bọn họ cùng nhau tìm về chỉ thuộc về bọn họ hai người bảo tàng. Nếu nhớ rõ, vì cái gì còn muốn kêu ta hai quân. Khi đó hai bên cha mẹ ước định, sở dĩ không có chính thức xác nhận, đó là bởi vì hai bên tuổi tác quá tiểu, tương lai còn có quá nhiều biến số. Tỷ như nói, vạn nhất trong đó một phương đột nhiên học hư. Gia đạo xa suốt, hoặc là có càng thích hợp liên hôn người được chọn, lại hoặc là hai nhà hài tử lớn lên lúc sau thích người khác. Biến số quá nhiều, hơi có vô ý, khả năng kết thân không thành phản kết thủ. Cho nên, lớn lên lúc sau lại lần nữa gặp nhau, hai tiên sinh an bài hai mạ xạ xỉ tới đón nàng, cũng là có cho hắn xác nhận cơ hội ý đồ. Nếu là vừa mới, hai mạ xạ xỉ trả lời, kia đều là khi còn nhỏ sự tình. Như vậy cái này hôn ước như vậy trở thành phế thải, dù sao hai đứa nhỏ cũng còn tiếp xúc không thâm không đến mức bị thương hai nhà người mặt mũi Nhưng hai mạ xạ xì đối sau khi lớn lên mì dù nổ hạ tạm thời không có gì địa phương cảm giác không hài lòng. Hắn không chuẩn bị phủ định cái này hôn nước Mà nhà trai biểu song thái sau, đến phiên mì dù nổ hạt làm ra quyết định. Nàng thoạt nhìn tựa hồ cũng không chuẩn bị trở thành phế thải, thậm chí có chút kinh hỉ. Nếu hai quân không ngại nói mạ xạ xì đại nhân là mì dù nổ tiểu thư Tống giản có chút bất đắc dĩ nói mạ xạ Hai mạ xạ xì lúc này mới cong lên mặt mày, nâng lên mu bàn tay để ở khỏe môi, ho nhẹ một tiếng, không hề đậu nàng, tình. Ta còn tưởng rằng mạ xạ xì đại nhân thay đổi rất nhiều. Sương hô thân mật lên lúc sau, hai người chi gian cái loại này xa cách tựa hồ cũng ở nhanh chóng tan giã. Tống giản không hề nhìn ngoài cửa sổ, thân thể hướng tới hai mạ xạ xì phương hướng, hơi hơi xoay lại đây. Nàng buồn cười nói, kết quả vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau thích trêu cả người. Hai mã sạ xỉ cũng không hề nương tử cửa xe, hắn đầu gối, hơi hơi khuynh hướng tống giản nơi phương hướng. Hắn quay mặt đi tới nhìn nàng nói, "Ta thấy ngươi kêu ta hai quân thời điểm, còn tưởng rằng ngươi đem ta quên mất." Hắn nghĩ thầm, không biết vì cái gì, thấy mỹ dù Noh hạt kia nghiêm trang bộ dáng, hắn liền luôn muốn cố ý trêu cợt nàng. Nàng như vậy đẹp, tổng bản một khuôn mặt cỡ nào không thú vị. Mặc kệ là khóc cũng hảo, cười cũng hảo, hắn đều muốn thấy nàng chân thật cảm xúc. Bất quá ý nghĩ như vậy không khỏi có chút đáng liệt. Hai mạ xạ sĩ thông minh không có nói ra. Hắn nguyên tưởng rằng loại này hấu trĩ tâm tư, sẽ chỉ ở khi còn nhỏ xuất hiện, kết quả lại phát hiện, nguyên lai chỉ là chính mình vẫn luôn không có gặp được cái kia, muốn làm hắn treo cợt người mà thôi. Bởi vì ta tống giản trần chờ nói, có điểm lo lắng. Lo lắng cái gì? Nàng nhìn hắn một cái, kia mảnh dài lông mi hạ, đôi mắt đen nhánh sáng ngời giống như hàm chứa lân lân thủy quang. Lo lắng, nếu là mạ xạ sĩ đại nhân đã quên ta làm sao bây giờ? nếu mà xạ sĩ si đại nhân đã quên ta, ta lại lo chính mình như vậy, sương hông ngài, không phải có vẻ quá? đáp ý vinh báo sao? a, là ta sơ sót. hai mà xạ sĩ si trầm ngâm nói, làm nhà trai, ta hẳn là chủ động liên lạc ngươi. hắn rất ít cùng nữ tính từng có thân mật chút kết giao, càng miễn bàn là cùng một cái sự cờ rộ đỉnh trở trạng thái hạ vị hôn thê kết giao. hắn thói quen tính liền cho rằng, mị du nổ tiên sinh nếu an bài hảo, mị du nổ hạ dự ở sân bay chờ đợi tiếp cơ, lấy nàng võ ra nữ tử tính cách. Nhất định sẽ ngoan ngoan chờ ở sân bay, căn bản không có trước tiên liên hệ tất yếu. Nô Tống giản lại không để bụng cái này, nàng do dự một chút sau, cẩn thận thử nói, hơn nữa, ta cũng không biết mạ xả xì đại nhân hiện tại, có hay không. Mà sĩ tộc khắc chế nội liễm, sẽ làm bọn họ cảm thấy, sử dụng thích như vậy lộ liễu từ ngữ thập phần cảm thấy thẹn. Vì thế Tống giản dừng một chút, châm chức nói, để ý người. Nàng kia kiệt lực muốn làm chính mình tìm hiểu có vẻ không lộ dấu vết, lại vụng về đến cực điểm bộ dáng. Làm hai mạ xạ xì nhịn không được lại lộ ra tươi cười. Thình đâu? Tống giản đương nhiên lắc đầu. Hai mạ xạ xì hoan thanh nói, như vậy ta cũng không có. Hắn lúc này đáp nghe tới, giống như là cố ý có lệ lừa gạt dường như. Thiếu nữ có chút hề phải nói. Ngươi có phải hay không lại ở treo cỡ ta? Hai mạ xạ xì quay đầu đi tới, thần sắc thực ôn nhu nhìn nàng, có lẽ ta thực mau sẽ có. Chờ đến xe hơi xử nhập hai da kia giống như lâu đài giống nhau trang viên. Nguyên bản phân biệt ngồi ở ghế sau hai quả nhân người, xuống xe khi đã sắp sóng vai ngồi ở ghế sau trung ương vị trí thượng. Hai mạ xạ xỉ cùng nàng thương lượng hảo này một vòng hành trình, nàng muốn đi nào, hắn muốn mang nàng đi đâu, sau đó nhất nhất xác định. Làm giáo đồng nhi tử, hắn thập phần tùy hứng có có thể tùy tiện xin nghỉ quyền lợi. Mà tống giản xuống xe sau, nhìn quanh một vòng, lộ ra cảm khái thần sắc, hảo hoài niệm A. Loại này thời điểm hai mạ xạ xỉ túi đầu phảng phất một cái sửa đúng nhà mình tiểu thư không lo cử chỉ chấp sự giống nhau, nhẹ giọng nói, dùng dấu chấm than kết cục có lẽ sẽ càng thích hợp một ít. Thỉnh không cần lại treo cả ta. Hai mạ xạ xỉ rũ xuống đôi mắt, cười như không cười nhìn nàng nói, ngươi lại muốn khóc sao. Tống giản giả vờ tức giận nói, không. Hai mạ xạ xỉ luôn là nhịn không được muốn treo cả nàng, chính là nhưng cũng biết đúng mực, không thể quá phận. hắn gật gật đầu, tang khởi ý cười, phảng phất trưởng bối giường như nói tình trưởng thành. Sau đó liền thu liễm lên, chờ đến gặp được hai vợ chồng, Tống Giản liền lập tức nghiêm khắc tuân thủ khởi hệ thống mỗi một cái nhắc nhở. Ở hai vợ chồng trước mặt, nàng đại biểu chính là mỹ dù nộ ra, nàng chính là mỹ dù nộ ra trăm năm gia phong cùng giáo dục thể hiện. Mỗi tiếng nói cử động đều cần thiết chịu được vô số tầm mắt khảo vấn cùng thẩm tra, làm người cảm thấy không hổ là mỹ dù nộ ra nữ nhi, mà không thể là, đây là mỹ dù nộ ra nữ nhi. huống chi Nàng nếu tính toán cùng hai mạ xạ xì hình hôn, đương nhiên đến ở cha mẹ chồng trước mặt làm được hoàn mỹ, để tránh sinh ra không cần thiết chứng ngại. Bởi vậy, nàng mỗi một động tác, mỗi một cái thần thái, đều như là quy củ cụ hiện hóa giống nhau, gọi người chọn không ra một chút tật xấu. Hai mạ xạ xì tỉ tỉ cũng đã trở lại, nàng dung mạo tú lệ, trang dung tinh xảo, trên người trang phục ưu nhã khéo léo, mặt mày gian lập lòe cao không thể phàn núi nhọn. Nàng ngồi ở đệ đệ bên người, dùng xong cơm sau. Nhìn không được đem hắn gọi vào trên ban công, ngươi cảm thấy mị dù nổ tiểu thư thế nào? Không chán ghét. Ngươi chuẩn bị thừa nhận cái này hôn ước. Trước mắt tới xem, nàng là tốt nhất người được chọn, ta tạm thời không cảm thấy có cái gì biến động tất yếu. Nhìn đệ đệ bình tĩnh biểu tình, hai giả sủ cổ nhăn nhăn mày, thở dài. Hai mạ xạ xì do hỏi, như thế nào? Hai giả sủ cổ không nói chuyện, nàng từ tay trong bao lấy ra một bao nữ sĩ thuốc lá, hướng về đệ đệ nhướng mày ý bảo, để ý sao? Hai mạ xạ si lắc lắc đầu, nhìn nàng đi hướng ban công, tư thái tiêu sái lưu loát bậc lửa thon dài thuốc lá, kẹp ở thon dài chỉ gian, nhẹ nhàng một hút. Hắn đang đợi nàng giải thích. Chẳng được bao lâu, hai giả sủ cổ quay mặt đi tới thấp giọng nói, ta chính là cảm thấy. Nàng thoạt nhìn làm người cảm thấy mệt đến hoảng. ngươi đối nàng ý kiến, có mì dù nộ phu nhân nguyên nhân sao? a, miễn bàn nàng. Nói rất đúng giống ta cố ý nhằm vào nàng nữ nhi dường như, bất quá không sai, ta còn là chán ghét nàng hai giả sủ cô đem từ nhỏ đã chịu truyền thống sĩ tộc giáo dục chung yêu nhã tư thái cùng sau lại suốt ngoại lưu học mấy năm ở nước ngoài tiếp xúc đến tiêu sái tùy tính hoàn mỹ kết hợp lên nàng ngô tiếng nói cử động có rất nhiều không hợp lễ nghi chỗ nhưng chính là gọi người tâm tình vui sướng tâm sinh hướng tới nàng chán ghét mị du nổ phu nhân bởi vì cảm thấy nàng giống cái ưu linh nàng tựa như cái ưu linh giống nhau phiêu phù ở mị du nổ tiên sinh phía sau trước mặt ngoại nhân cơ hồ cũng không mở miệng chỉ là cúi đầu im lặng mà nghe trượng phu cùng người khác nói chuyện với nhau, mặt vô biểu tình nhíu mắt. Lại buồn cười sự tình, nàng đều như là sẽ không cười giống nhau, tràn ngập nghiêm nghị uy nghiêm. Ở hai mạ xả sĩ còn không có sinh ra thời điểm, hai dạ sủ cô đang đứng ở nữ hài tử nhất nghịch ngẩm thời kỳ, hai vợ chồng đều ước thúc không được, vì thế đưa đến mỹ dù nổ ra, làm ơn mỹ dù nổ phu nhân dạy dỗ nàng lễ nghi. Nghe nói, kia mấy năm, mỹ dù nổ phu nhân chỉ cần nhàn nhạt đầu tới thoáng nhìn, nàng liền lập tức ngoan ngoãn như là một con cừu. Khi còn nhỏ ở biết đệ đệ nói muốn trở thành mì dù nổ hạt trượng phu sau, nàng liền ngầm túm hắn giận dữ nói, ta chán ghét võ gia nữ nhân. Ngươi nếu là dám để cho mì dù nổ hạt vào cửa, ngươi liền không có ta cái này tỷ tỷ. Cũng may sau lại mì dù nổ hạt xuất ngoại, hai tỷ đệ gian, liền tránh cho một hồi khả năng sẽ cực kỳ thảm thiết xung đột. Nhưng nhiều năm như vậy đi qua, hai mạ xạ xỉ không lớn tin tưởng chính mình tỷ tỷ sẽ như thế ấu chi nói, ngươi làm âu thuẫn mì dù nổ ra người vẫn là mâu thuẫn hết thảy võ gia nữ tử có lẽ chỉ là mi du nổi ra người hai dạ sủ cổ nhấp nhấp môi xương khói ở nàng hồng nhuận giữa môi giật tràn ra đẹp lưu vân hình dạng làm thế tử võ gia nữ tử cơ hồ là hoàn mỹ các nàng chịu thương chịu khó cần kiệm tiết kiệm khắc kỷ thủ lễ đem vị trưởng phu phụng hiến hết thảy coi là theo lý thường hẳn là liền một câu đoán giận đều sẽ không có đối với võ gia chi nữ tới nói gả chồng giống như là võ sĩ lựa chọn nguyện trung thành một vị quân chủ Trượng phu chính là các nàng nguyện trung thành quân chủ. Các nàng thậm chí là luận võ sĩ càng thêm quyết chí không thay đổi trung thần. Như vậy thế tử, sao có thể sẽ không hoàn mỹ đâu? Mặc dù diện mạo xấu xí, hoặc là tính cách nặng nề không thảo hỉ, ở sĩ tộc trung, một vị như vậy chính thế, cũng tổng hội được đến thượng phu tôn trọng. huống chi, tình lại như thế xinh đẹp. Nhưng hai giả sủ cổ vẫn là có chút bất mãn trẻ môi reo lên, có lẽ ta chỉ là không nghĩ mỹ dù nổ ra kia đáng sợ lễ nghi quy củ sẽ xâm lấn chúng ta hai gia. Ta nhưng không nghĩ về sau nhà của chúng ta cũng trở nên như vậy áp lực. ngươi không biết ta ở mì dù nổ ra đều đã trải qua cái gì, kết quả thực chính là tàn phá. Ta tưởng tượng đến về sau ta đáng yêu cháu trai cháu gái nhóm sẽ trải qua cùng ta giống nhau sự tình. Ta liền cảm thấy đáng sợ, càng đáng sợ chính là, ta về sau nếu là có hài tử, ta tuyệt không sẽ làm bọn họ đi tiếp thu mì dù nổ ra lễ nghi trường trình học, nhưng như vậy bọn họ liền sẽ bị mì dù nổ ra người lạnh lùng nhìn. Ta vĩnh viễn cũng quên không được năm đó mỉ dù nổ phu nhân xem ta ánh mắt, thật giống như ta không phải một người, mà là một con. Một con khỉ. Hoặc là nào đó kém một bậc phế vật rất rưởi. Nàng nhìn ta ánh mắt, chỉ là bởi vì ta nói chuyện ngự khí hơi chút rồn rập một chút, thật giống như không xứng tồn tại giống nhau. Yêu cầu đi tìm cái bác sĩ tâm lý nói chuyện sao. Wow, thật chi kỷ, này thật đúng là quan tâm chính mình vẫn luôn không có thể từ thơ hấu bóng ma đi ra tỉ tỉ hảo biện pháp đâu. Ta chú ý tới ngươi ở trên bàn cơm thời điểm, có ở nỗ lực đích xác bảo chính mình hành vi phù hợp lễ nghi. Hai mạ xạ si mỉm cười nói, ở mị rủ nổ ra người trước mặt áp lực rất lớn. Ngươi không biết mị rủ nổ ra lễ nghi có bao nhiêu phức tạp. Hai giả sủ cổ cả giận, ta thật chán ghét các nàng kia thấy ngươi hơi chút có một chút không có hợp tiêu chuẩn, liền một bộ đây là hai gia nữ như sao. Thật là lệnh người thất vọng âm trầm biểu tình, giống như ta đi đường hơi chút nhanh một chút, liền cho chúng ta ra hổ thẹn nàng sẽ không ở sau lưng cười nhạo ngươi lễ nghi, phải không? ta mới không tin. hai giả sử cô ở chính mình lễ nghi lão sư nữ nhi trước mặt, Hiển nhiên cảm thấy không lớn tự tại, bởi vì mị dù nổ hạt hoàn toàn phù hợp quy củ nhất cử nhất động, không thể nghi ngờ trương hiển nàng là một cái thành công mị dù nổ ra lễ nghi văn hóa người thừa kế, nàng hoàn toàn khả năng giống nàng mẫu thân như vậy, nhạy bén thấy rõ nàng sở hữu không hợp quy củ địa phương, sau đó rũ xuống đôi mắt, phảng phất làm như không thấy, lại càng giống ở lạnh lùng chào phúng nàng. Nàng chỉ là sẽ không ở ngươi trước mặt biểu hiện ra ngoài đi." Hai mạ sạ xí nhẹ nhàng thở dài. "Hào đi, ta sẽ suy xét ngươi cái nhìn." "Ân hử." Hai dạ sủ cổ lúc này mới hơi chút bình phục một chút cảm xúc, ta tổng cảm thấy võ gia nữ nhi cùng chúng ta không phải một cái thế giới người. Hai mạ sạ xí không hề nói tiếp. Hắn quay người lại, nhìn về phía trong đại sảnh, chính bồi cha mẹ nói chuyện mi dù nổ hà hạ. D... Nàng khẽ mỉm cười, nghiêm túc lắng nghe các trưởng bối lời nói, thoạt nhìn hết sức chuyên chú cực kỳ. Thằng đến nàng đã nhận ra hai mạ xạ xỉ trông lại tầm mắt, mới thừa dịp các trưởng bối không chú ý, chiều hắn lộ ra một cái cầu cứu khó xử biểu tình, mau tới cứu cứu ta. Hắn nhịn không được nở nụ cười. 83. Trường 83. Một bữa cơm ăn xong, hai gia trừ bỏ hai giả sủ công ngoại, những người khác đều đối mị dù nổ hạt dứt phi thường vừa lòng. Biết được hai mạ xạ xỉ cùng mị dù nổ hạt dứt đều không có phủ nhận hôn ước, hai người đều rõ ràng cảm giác được, cái này miệng hôn ước hiệu lực, ở hai cái gia tộc chi gian. Tiến thêm một bước tăng mạnh. Hai mạ xạ xì thậm chí không cảm thấy về sau sẽ có cái gì biến động, ít nhất trước mắt mới thôi, hắn tưởng tượng không ra sở hữu sĩ tộc bên trong, còn có ai khả năng thay thế được Mị dù Nộ Hạ. Mà Tống Giản đương nhiên càng là cao hứng. Hai vợ chồng thực rõ ràng có thể cảm giác được, Tống Giản tiến đến bái phòng kia một ngày, trên người nàng giống như là trang nam trâm giống nhau, hấp dẫn nhà mình nhi tử chú ý cùng tới gần. Nói như vậy, lấy ra thế vì tiêu chuẩn kết hợp, cảm tình cũng không phải quan trọng nhất. Nhưng nếu là hai người thật sự có thể lượng tình tương duyệt nói, tuyệt đối sẽ càng thêm hạnh phúc. Bọn họ thậm chí cảm thấy, nếu thuận lợi nói, một vòng lúc sau, tống giản nhập học rổ xì ặt học viện thời điểm, không chuẩn là có thể chính thức cử hành đính hôn nghi thức. Rốt cuộc, hai cái nếu vô tình ngoại, tương lai 8-9 phần 10, sẽ kết làm vợ chồng thiếu niên thiếu nữ, đơn độc ở chung một vòng, quan hệ nhanh chóng thân mật lên, cũng là theo lý thường hẳn là sự tình. Nhưng liền ở hai mạ xả xì si hạ quyết tâm. Muốn làm tống giản làm chính mình chính thức vị hôn thê, tiến vào dồ si học viện thời điểm, tống giản thu được mầm tin nhắn. Mỹ Juno tiểu thư, gần nhất mấy ngày thiếu gia trở về thời điểm, trên người đều mang theo thương, quần áo hoặc là ướt rầm rề, hoặc là thật giống như bị người cắt qua, chính là hỏi hắn cái gì, hắn cũng không nói. Ngài quan hệ cùng thiếu gia thân cận một ít, có thể hay không hỗ trợ hỏi một chút, hắn rốt cuộc ra chuyện gì. Ta cùng lao ra đều thực lo lắng lúc ấy hai mạ xạ xỉ cùng tống giản đang ở trại nuôi ngựa cưỡi ngựa thấy nàng đứng ở bên sân nhìn di động nhìn hồi lâu một thân kỵ trang thiếu niên thúc ngựa tới rồi hỏi tình làm sao vậy tống giản nắm di động hít sâu một hơi biết chính thức cốt truyện sắp bắt đầu đừng nhìn hai mạ xạ xỉ hiện tại tựa hồ đối nàng rất có hảo cảm phải biết rằng công thụ một tương phùng, đường trần nguyên kiếp có đâu sánh cùng thực mau hắn liền sẽ đem nàng vứt đến sau đầu bất quá không quan hệ nàng sẽ nỗ lực xoát hảo cảm Ở hai bên phân biệt nỗ lực xoát hảo cảm, xoát đến bọn họ đều không đành lòng thương tổn nàng mới thôi, đương nhiên, là làm bằng hữu mặt thượng hảo cảm. Mạ xạ xì đại nhân. Nàng quay đầu tới, đứng ở chính mình con ngựa trắng bên, ngửa đầu nhìn phía hai mạ xạ xì. Ân. Dô xì ắt học viện chế tài lệnh, là cái gì? Hai mạ xạ xì hơi hơi sừng sốt, ai nói cho ngươi cái này? Tống giản hiếu kỳ nói, không thể nói sao. Nghĩ đến nàng mặc dù hiện tại không biết, lúc sau tiến vào dô xì ắt học viện cũng tổng hội biết. Hai mạ xạ xì dừng một chút, nhẹ nhàng bâng cơ trả lời nói, là một loại trợ giúp bình dân học được quy củ thủ đoạn. Là rất thống khổ sự tình sao. Thống khổ. Hai mạ xạ xì không cho là đúng nói, tỷ tỷ nói, khi còn nhỏ ở mì dù nổ ra học tập lễ nghi khi, làm được không đúng địa phương, hội nghị thường kỳ bị mì dù nổ phu nhân nghiêm khắc răng dạy, trong đó không thiếu trừng phạt. Tỷ như lấy chút bản đánh lòng bàn tay, này đương nhiên là thống khổ, nhưng cũng là tất yếu không phải sao Đống giản nói, ta có cái bằng hưu ở rổ si học viện. Ngay vậy, hai mạ xạ si thần sắc lánh đạm xuống dưới. Nếu cái kia bằng hưu, hướng mỹ dù nổ hạt truyền đạt chế tài lệnh thời điểm, miêu tả cảm tình sắc thái là đó là một kiện thống khổ sự tình. Hắn liền biết, kia nhất định không phải chính mình cái này trong vòng người. Quả nhiên, nàng nói, hắn giống như bị hạ đạt chế tài lệnh. Hai mạ xạ si không nói chuyện. Hắn cùng nàng trầm mặc không nói gì nhìn nhau một hồi lâu, tựa hồ đều đang đợi đối phương mở miệng. Cuối cùng hai mạ xạ xỉ hơi hơi dơ lên cằm, bình tĩnh nói, nếu ngươi bằng hữu bị hạ đạt chế tài lệnh, chỉ có thể thuyết minh đối phương không xứng trở thành ngươi bằng hữu. Ngươi tốt nhất đổi một cái. Hắn nói ngươi tốt nhất đổi một cái, nhưng ý tứ lại là ngươi cần thiết đổi một cái. Tống giản rũ xuống đôi mắt, đối này cũng không ngoài ý muốn. Tuy rằng ngay từ đầu, hai mạ xạ xỉ tính cách cùng bề ngoài, cùng nàng trong tưởng tượng không lớn giống nhau, nhưng hắn trước sau đều là có thể làm ra cốt truyện đại cương thượng những cái đó tàn khốc việc người. Là bị người tiêu thủ khiếu nại cử báo quá vô số lần, nghiêm trọng bạo lực học đường hành vi dẫn đầu người. Tống giản tiếp tục ở náo nội cơ sở dữ liệu trung bổ sung nói. Một, hai mạ xa xì, đã gặp mặt. Diễn bạo loại hình. Thanh quý địch lệ, tính cách. Đối đái thân phận so với chính mình thấp giả, xa cách lãnh đạo Tính cách nghiêm cẩn, tự tin, kiêu ngạo, ô nu, có nhất định khống chế dụ, có chút ác thú vị, thích trêu cả người. Dẫn điểm. Vị hôn thê mỹ dù nổ hạt có một cái bình dân bằng hữu tựa hồ làm hắn không lớn cao hứng, có lẽ là cảm thấy nàng bằng hữu bị hạ đạt chế tài lệnh chuyện này, liên lụy mỹ dù no hạt cách điệu, liên quan cũng liên lụy hắn. Dẫn điểm có lẽ là dòng dõi chẳng phân biệt. Chế tài ra lệnh đạt tiêu chuẩn. Bị cho rằng dĩ hạ phạm thượng người, đem bị hạ đạt chế tài lệnh, đối bình dân cái nhìn. Không có tư cách cùng sĩ tộc sống vai. Ai, cái này xuất sưởng thiết trí, liền kém không ở chán thượng viết mau tới thay đổi ta. Nhãn Như vậy phiền toái sự tình, liền giao cho vai chính chịu đi chủ lực phát ra đi, làm nữ sướng, nàng chỉ cần phụ trách đánh đánh phụ trợ liền hảo. Lúc này, vẫn luôn ngoan ngoãn đứng ở bên người nàng con ngựa trắng đông nhiên cất bước hơi hơi di động vị trí, ước chừng bị phơi đến có chút khó chịu, vì thế nguyên bản bị nó ngăn trở ánh mặt trời, chiếu vào tống giản trên người. Tống giản túi đầu cấp kệ đạ ạ kỳ dạ gửi đi một cái tin nhắn, ta ngày mai liền tới. Mà ước chừng là thấy nàng vẫn luôn không nói gì, hai mà xạ si lại nói ta cũng không phải không cho ngươi giao bằng hưu. Tống giản ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, lại bởi vì bị ánh mặt trời hoàng tới rồi đôi mắt không tự giác nhũ mày, lộ ra giống như sắp khóc ra tới lệnh người chịu mến đáng thương thần sắc. Thoạt nhìn giống như là bởi vì vừa rồi bị hắn nghiêm khắc quát lớn sau, cố nén ủy khuất khổ sở giống nhau. Thế thế, hai mạ xạ si nhảy xuống màu đen tuấn mã đi đến nàng trước mặt, thế nàng chặn kia chói mắt ánh sáng. Ngươi từ nhỏ sinh hoạt ở nước ngoài. Ta biết nhất định sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng, hắn rũ xuống đôi mắt nhìn nàng nói, "Ta tỷ tỷ cũng có rất nhiều bằng hữu, không phải chúng ta loại này thân phận bằng hữu. Chúng ta sẽ không hỏi nhiều, nhưng nàng sẽ không mang những cái đó bằng hữu về nhà, sẽ không đưa bọn họ giới thiệu cho chúng ta cha mẹ, giới thiệu cho ta." Tống giản muốn nói lại thôi, túi đầu lau lau sinh lý tính nước mắt. "Thế thế, hai mẹ xả xì mềm nhẹ nói, "Ngươi như thế nào còn cùng khi còn nhỏ giống nhau, như vậy ai khóc." Ta lại không nói gì thêm thực quá mức nói. Thấy nàng túi đầu, dường như dầu dĩ không vui, hắn tưởng nàng ước chừng thực không muốn trước mặt người khác rơi lệ. Hắn sờ sờ nàng đầu, an ủi nói, tình là ở ta trước mặt khóc, cho nên không có quan hệ. Hảo, đã đến cơm trưa thời gian, chúng ta cần phải đi. Tống giản lúc này mới thấp giọng nói. Ấn. Hắn vì thế vừa lòng lập tức hướng phía trước đi đến, tống giản yên lặng đi theo hắn phía sau, nhìn hắn bóng, dáng, nghi thầm, vai chính công a, ngươi về sau truy thê hỏa táng chàng khi lưu nước mắt đều là ngươi hiện tại ngôn chi chuẩn xác trong đầu tiến thủy. nhưng nàng chính lung tung rối loạn nghĩ chuyện khác, hai mạ xạ xì đột nhiên quay đầu, lập tức liền bắt được nàng vẫn luôn nhìn hắn cái hốt phát ngốc tầm mắt. tống giản theo bản năng rời đi tầm mắt, rũ xuống đôi mắt, lại nghe thấy hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. hắn nhìn thiếu nữ lược hiện hoảng loạn che giấu chính mình vẫn luôn nhìn lén hắn bộ dáng, chỉ cảm thấy phi thường đáng yêu. hắn xoay người lại, giặt tay nàng, tống giản kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy hắn không đi nữa ở nàng trước người, mà là chậm lại bước chân. Đi ở nàng bên người. Tống giản, Nàng có điểm đốc. Từ từ, nàng cho rằng nàng cùng hai mạ xạ si chỉ là bằng hữu mà thôi. Mấy ngày nay bọn họ thực chơi thân, Tống giản còn thực vui vẻ, nghĩ thầm nếu có thể đi bạn tốt lộ tuyên nói, về sau đàm phán cũng sẽ càng thuận lợi một ít. Mà phải biết rằng, hình hôn này nhất chiêu, quan trọng nhất một chút chính là, tuyệt đối không thể cùng công thụ có quá nhiều tình cảm gút mắt, đơn thuần cùng có lợi quan hệ, mới là nhất củng cố, nhất bền chắc. Một cái hưu danh vô thật vị hôn thê, có lẽ có thể bị chịu tiếp thu, nhưng không có cái nào người có thể tiếp thu chính mình ái nhân cùng một cái hắn từng thích quá bạn gái cũ kết nhóm sinh hoạt đi. Cho nên, hắn vì cái gì sẽ dắt tay nàng. Tống giảng có điểm luôn uống, nàng không cấm muốn rút ra tay tới, nhưng hai mạ xả xì nhìn nàng một cái, chỉ cho rằng nàng là chưa bao giờ từng có cùng loại kinh nghiệm, cho nên phi thường thẹn thùng lấy hắn đối Mỹ dù nổ phu nhân hiểu biết, hắn tin tưởng Mỹ dù nổ hạt tuyệt đối không thể có cơ hội như vậy vì thế ngược lại đem nàng cầm thật chặt, nhìn nàng chật vật khốn quẫn, thẹn thùng mặt đỏ bộ dáng, nhiều thú vị a. vừa thấy hắn kia cong lên quẹt môi, tống giản liền biết hắn khẳng định lại ở trêu cật nàng. nàng khí cuộn lên ngón tay, muốn nắm lấy chính mình lòng bàn tay, lại như là ở nỗ lực nắm chặt hắn đầu ngón tay. mạ xạ si đại nhân tống giản ôm ấp cuối cùng một tia hy vọng tưởng, có lẽ hai mạ xạ sĩ si là ở cố ý trêu cật nàng, Nay chỉ là nhất thời hảo chơi, lại hoặc là, Nay chỉ là bằng hữu gian ăn ủy bởi vì hắn vừa rồi ngựa khí như vậy võ đoán chỉ trích nàng không nên cùng một ít không đứng đắn người lui tới, hắn không có nói rõ, nhưng Tống Giản lĩnh hội được đến hắn tiềm tàng hàm nghĩa, vì thế dùng dắt tay tới tu bổ bọn họ trì gian quan hệ. Ngươi! Ngươi đối người khác cũng sẽ như vậy sao? Hai mạ xạ xì nhìn nàng một cái, nhướng nhướng chân mày, đúng vậy, ta thường xuyên như vậy dắt người khác tay. Tống Giản chớp chớp mắt, thật sự! Đương nhiên, không phải! Hai mạ xạ xì cười, chỉ có ngươi! Vì! Vì cái gì? Tống giản ngẩn ngơ nói, Mạ xạ xì đại nhân, thích ta sao? Nàng biết sĩ tộc cho rằng thích cái này từ ngữ quá mức lộ liễu cho nên sẽ cảm thấy có chút thấp kém, chính là, để ý loại này hàm xúc từ ngữ thật sự là quá mức cái muội, tống giản cần thiết xác định, chuyện này đến tuột cùng là tình huống như thế nào. Nàng có chút hỏng mất nghĩ thầm, này rốt cuộc là vì cái gì? Cứ việc thuần ái văn, rất nhiều nam tính nhân vật ở không gặp được chính mình chính phủ trước, đích xác có yêu thích thượng nàng tỷ lệ. Nhưng là vai chính công thích nàng, nàng còn như thế nào hình hôn? Một cái nữ sướng, nếu bị vai chính công hoặc là vai chính chịu đã từng thích quá, nàng cuối cùng kết cục, tốt nhất khả năng chính là rời xa hai người không hề lên sân khấu, kém cỏi nhất tình huống. Tắc hạ không nền tảng. Nàng hình hôn kế hoạch làm sao bây giờ? Nàng như vậy hoàn mỹ, như vậy bất việc, như vậy, như vậy thuần thuộc hình hôn kế hoạch. Mà thấy nàng vô thố tới rồi thế nhưng buột miệng thốt ra thích cái này từ ngữ. Hai mạ xạ xỉ thói quen tính nhíu như mày, thực không thích hướng cái này từ ngữ sở biểu đạt mãnh liệt tình cảm. Nhưng ngay sau đó, hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, trả lời nói, có lẽ còn không tính thích. Nhưng là, ta nguyện ý tiếp thu ngươi trở thành ta chính thức vị hôn thê. Hơn nữa, ta cảm thấy, sẽ không lại có so ngươi càng thích hợp trở thành ta thê tử người được chọn. Lời này nghe tới thực hảo, nhưng tống giản lại rất rõ ràng. Một khi nàng theo con đường này đi xuống đi, ở lưỡng tình tương duyệt trạng thái hạ, đính hôn, Hoặc là kết hôn sau, công thụ tương lộ khi, nàng tình cảnh liền sẽ trở nên phá lệ xấu hổ, phá lệ bị động. Đừng tưởng rằng có chính thức tên tuổi, sẽ có cái gì trên thực tế trợ rút, không có. Có chút thời điểm, cái này thân phận vẫn là một cái liên lụy, đương ngươi cùng chịu đứng chung một chỗ khi, chẳng sợ ngươi cái gì cũng chưa làm, ở công trong mắt, ngươi cũng rất có thể là ở cường thế khi dễ ở vào nhược thế đối phương. Bởi vì tất cả mọi người cam chịu chính thức có được đứng ở đạo đức điểm cao thượng phê phán đối phương cùng chỉ trích đối phương tư cách, bọn họ cảm thấy nàng liền có được cường hữu lực vũ khí, vì thế ngược lại càng thêm đau lòng lo lắng, trừ bỏ chính mình ngoại, cái gì đều không có người yêu. Không có cảm tình hình hôn, ở chịu sau khi xuất hiện, cũng có thể vẫn luôn đương đồng bọn. Có cảm tình hôn nhân, ở chịu sau khi xuất hiện, ly hôn cùng công tác thất bại khả năng tính, đều sẽ đại biên độ lên cao. Tống giản đối này cực có kinh nghiệm cho nên tuyệt đối sẽ không cho phép kế hoạch của chính mình lệch khỏi quỹ đạo đến cái kia trình độ. nàng không thể cùng hai mạ xạ xỉ đính hôn. ít nhất hiện tại không thể. nàng đến trước nhìn xem, hai mạ xạ xỉ cùng kẻ đại ạ kỳ dạ tương ngộ lúc sau có thể hay không sinh ra cái gì biến hóa. 84 chương 84 ta cảm thấy ân đính hôn chuyện này có thể quá mấy năm lại nói. hai mạ xạ xỉ ngẩn người hắn theo bản năng nhíu mày hỏi vì cái gì. Bởi vì ta cảm thấy, chúng ta bây giờ còn có rất nhiều không thành thục địa phương tống giả nói, có lẽ, có lẽ mà xạ xì đại nhân, sẽ gặp được khác thích người. Nàng nói như vậy. Học sinh hội trong văn phòng, xạ cả kỳ bạ giả tổ dầu nghe bạn tốt nói xong nhà bọn họ vị hôn thê cự tuyệt đính hôn lý do, không cấm nhướng nhướng chân mày. Hắn một đầu hơi mang tự nhiên cuốn tóc nâu, có vài sợi tóc mái rời rạc dừng ở đôi mắt, điểm suyết phong tình. Mà không chỉ có là màu tóc kém cỏi hắn ánh mắt cũng thực thiện thường thường bị người nghĩ lầm là nhiễm tóc hoặc là đeo kính sắt tròng hoặc là chính là cái hồn huyết hắn thật là cái hồn huyết hắn mẫu thân đến từ doanh châu thần đạo gia tộc tổ tiên đã từng xuất hiện quá rất nhiều vị cực phụ nổi danh thần quan này đó tổ tiên hình tượng cho tới bây giờ đều thường xuyên ở tiểu thuyết mạng gạ ảo niệm tivi cùng điện ảnh thượng sinh động phụ thân hắn còn lại là một vị nước ngoài bá tước nguyên bản hắn diện mạo cũng đã cùng người khác rất là bất đồng nhưng hắn rồi lại đem điểm này bất đồng phát huy tới rồi cực hạn Hắn lưu chứa một đầu tóc dài, màu nâu trường tóc căn nếu là rối tung xung dưới, từ sau lưng nhìn lại, cơ hồ cùng nữ nhân không có gì khác nhau. Bất quá ở trong trường học thời điểm, hắn giống nhau sẽ chất lên, lộ ra rộng lớn bả vai cùng thuộc về nam tính thân hình, gọi người sẽ không sai nhận. Bởi vì từ nhỏ liền bạn gái chưa bao giờ dán đoạn quá, thuộc về bốn người trung tình cảm kinh nghiệm phong phú nhất, hắn luôn chi chuẩn xác nói, căn cứ ta kinh nghiệm, nếu nàng nói có lẽ ngươi sẽ gặp được khác thích người. Tám phần là nàng chính mình có mặt khác thích người. Hai mạ xạ xỉ phản ứng đầu tiên đương nhiên cũng là cái này, nhưng hắn không muốn tin tưởng, nàng là hắn trước mắt sở gặp được quá, nhất thích hợp cùng hắn sóng vai mà đứng nữ tính, hắn không tin đối nàng tới nói, sẽ có nam nhân khác so với chính mình càng tốt. Mà ngồi ở trên sofa nhìn nhiếp ảnh tập hái mờ gì hổ dù mà nhàn nhạt đưa ra phản đối, nếu nàng có yêu thích người, vì cái gì không dứt khoát trực tiếp giải trừ hôn ước, mà chỉ là trì hoãn. Cùng diện mạo đùng diễm xả cả kỳ bạ Cùng với tinh xảo tuấn tú hai mạ xạ xỉ so sánh với, hại mờ gì hồ rủ mạ lớn lên trắng non thanh tú, hào hoa phong nhã, ôn nhuận bình thản thoạt nhìn là nhất không có lực công kích. Nhưng quen thuộc người của hắn đều biết, hắn kỳ thật so thoạt nhìn lãnh đạm hai mạ xạ xỉ, cùng với thoạt nhìn cao ngạo cổ gã quạ kỳ càng thêm khó có thể tiếp cận. Xạ cả kỳ bạ dạ tổ rồi nhún vai nói, như vậy, chính là nàng không cam lòng sớm mà bị trói buộc. Nàng hối doanh châu, có lẽ chỉ là muốn rời đi cha mẹ bên người. nàng năm nay 16 tuổi 16 tuổi nữ hài tử, một lần luyến ái cũng chưa nói qua, liền phải trực tiếp kết hôn, không khỏi cũng quá tàn nhẫn. Hắn chỉ ra, đặc biệt là, nàng là võ gia trí nữ, một khi kết hôn, là quyết không cho phép đơn phương đưa ra ly hôn. Ngược lại nam nhân kết hôn sau chán ghét thê tử, còn có thể đi bên ngoài tìm tình nhân. Nàng có thể tiếp xúc nam nhân thời gian, có lẽ cũng cũng chỉ có như vậy ngắn ngủn mấy năm. Ý của ngươi là hải mở gì hổ dù mà bình tĩnh chỉ ra lỗ hổng nói. Nàng chính mình yêu cầu nhập đọc rổ xỉ Ất học viện, chính là vì ở chính mí mắt phía dưới nói vài lần luyến ái, sau đó lại suy xét muốn hay không cùng hắn đính hôn. Ngươi xác định đây là tới liên hôn, không phải tới kết thù sao. Xạ cả kỳ bạ giả tổ rồ bương tay, ta này không phải ở bài trừ các loại khả năng tính sao. Hắn ngồi ở sofa trên tay vịt, nhìn về phía một chỗ khác đang ở bảo dưỡng chính mình ái đao cổ gạ quải kỳ nói, Vì, quải kỳ, các ngươi võ gia người hẳn là càng hiểu biết võ gia lo gì đi. Ngươi nói mị dù nổ hạt vì cái gì không muốn đính hôn. Cô gạ qua kỳ nhàn nhạt nói, bởi vì nàng không muốn. Hai mạ xạ xì thở dài, ta hiểu được. Xạ cả kỳ ba dạ tổ dầu nghi hoặc nói. Ngươi minh bạch cái gì? Hai mợ gì hồ dù mà nghiêng đầu nghĩ nghĩ, phát ra phụ họa thanh âm, đúng vậy. Xạ cả kỳ ba dạ tổ dầu, ha. Thiên toái chiếu cố một chút ta cái này hôn huyết, nói doanh châu lời nói hảo sao. Hai mợ gì hồ dù mà há miệng thở dốc. Tựa hồ chuẩn bị vì hắn giải thích một chút, ân. Nhưng xả cả Kỳ bạ dạ Tổ Rồ chờ mong nhìn qua đi, hắn lại nhắm lại. Hồ Dụ Ma. Hải Mở gì Hồ Dụ Ma còn không có mở miệng nói chuyện, tựa hồ cũng đã cảm giác được mệt mỏi, cảm giác giải thích lên rất mệt, vẫn là tính. Hảo. Hai mạ xả Cì bất đắc dĩ quát bảo ngưng lại sông lên đi đoạt lấy đi rồi Hải Mở gì Hồ Dụ Ma trong tay nhếp ảnh tập xả cả Kỳ bạ dạ Tổ Rồ, quay kỳ, tình nói nàng có một cái bằng hữu, gần nhất bị hạ đạt chế tài liệu. Gần nhất hạ đạt chế tài lệnh, bị chế tài giả là ai? Cô gạ qua kỳ con nề nếp trả lời nói, ẹ xạ cả dù cô. Cái gì nguyên nhân? Nàng trợ giúp phía trước bị chế tài giả, coi là cùng tội, tội liên đối. Nàng! Hoa Nga thấy vẻ mặt của hắn lập tức hòa hoãn rất nhiều, xạ cả kỳ bạ giả tổ dồ chế nhạo nói, nghe nói vị hôn thê bằng hữu nguyên lai là nữ tính, có phải hay không vui vẻ nhiều? Hai mạ xạ xỉ nhướng nhướng chân mày, không có để ý đến hắn nàng trợ giúp cái kia bị chế tài giả là cái gì nguyên nhân nàng trợ giúp người gọi là kẻ đa ạ kỳ giả giống nhau nguyên nhân hắn trợ giúp hắn phía trước cái kia bị chế tài giả cho nên đây là cái gì xạ cạ kỳ ba dạ tổ rồ phun tàu nói nga bộ a hắn ngăn cản hai mạ xạ si nói ngươi đừng hỏi ta tới giúp ngươi hỏi hắn phía trước trợ giúp cái kia bị chế tài giả bị chế tài nguyên nhân là cái gì cô gạ kỳ nhớ rõ không sai chút nào kỳ mù dạ dị dù mi Võ nghị sĩ tộc. Mặt khác ba người đều không có cố ý đi ghi tội tên, nhưng cái này lý do, bọn họ đều nhớ rất rõ ràng. Hai mạ xạ xì biểu tình lạnh lạnh nhạt nói, hắn a Xạ cả kỳ ba giả tô dô hỏi, muốn xem ở ngươi vị hôn thê phân thượng hủy bỏ sao? Không. Hai mạ xạ xì nhàn nhạt nói, muốn thay đổi, hẳn là tình ý tưởng. Nhìn hắn đứng dậy, chuẩn bị về phòng học đi học, xạ cả kỳ ba giả tô dô cảm thấy nhảm chán thở dài, cái gì a Ngươi nhanh như vậy liền khôi phục bình thường sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lại rối rắm trong chốc lát đâu. Có thể xem hai mạ xả xỉ chê cười cơ hội nhưng không nhiều lắm. Từ buổi sáng đến giáo bắt đầu, hắn liền sụp mặt, một bộ không cao hứng bộ dáng. Sau lại mới biết được, cư nhiên cùng nữ nhân có quan hệ. Cho tới nay chưa bao giờ chạm qua vách tường Thiên Chi Kiêu Tử, cư nhiên bị chính mình vị hôn thê cự tuyệt. Hắn cau mày, cơ hồ tự hỏi một buổi sáng nguyên nhân. Như vậy không hề luôn là thông dong dư dật bạn tốt. Thật sự làm sạ cả Kỳ bạ dạ tổ rồ cảm thấy thú vị cực kỳ. Kết quả không nghĩ tới, nhanh như vậy hắn liền buông xuống. Hắn đứng lên nói, "Hảo đi, chúng ta cùng nhau trở về đi." Nghe vậy, trên sofa hái mở gì hổ du mà hợp nhau vừa rồi bị sạ cả Kỳ bạ dạ tổ rồ ném về tới nhiếp ảnh tập, đứng lên, cô gạ qua Kỳ cũng thu hồi chính mình trường dao. Bọn họ bốn cái xuyên qua đình viện, hướng về khu dạy học đi đến thời điểm, nơi đi đến, trên đường gặp được mặt khác bọn học sinh sôi nổi nhanh trong né tránh bảo đảm bọn họ thông suốt ở bên ngoài trừ bỏ xạ cả kỳ bạ giả tổ rồ thần sắc tươi sống nhìn trung quanh gặp được xinh đẹp nữ hài liền hơi hơi mỉm cười ngoại còn lại ba người đều là thần sắc lãnh đạo nghiêm nghị một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài xa cách Liên vào giờ phút này vận mệnh đã xảy ra ngự tứ gia các ngươi cho ta nghe quảng ba trung đột nhiên truyền đến một người nữ sinh phẫn nộ đến cực điểm thanh âm các ngươi cho rằng các ngươi có gì đặc biệt hơn người ta e xạ cả dù cô là tuyệt đối sẽ không hướng các ngươi túi đầu nhận thua. Kiếm đạo bộ thành viên, liên phảng phất học sinh hội quản hạt hạ hộ vệ đội giống nhau, nhanh chóng đem người bắt lại đây. Bị Tô Bạo ném khắp nơi hai mã xả xỉ trước mặt thiếu nữ, toàn thân đều ướt dầm dề, hiển nhiên bị người bắt xong rồi nước bẩn không lâu. Trừ cái này ra, nguyên bản màu trắng áo sơ mi thượng, còn lây dính loang lổ nét mực, đại khối đại khối màu đen, chất vật cực kỳ. Nàng màu đen tóc dài hỗn độn rối tung xuống dưới, giống như là trong sông thủy thảo, gọi người nhìn không vui hai mạ xạ sỉ trên cao nhìn xuống nhìn nàng thiếu nữ rã rủa suy nghĩ muốn đứng lên nhưng mỗi một lần sắp thành công khi đều sẽ bị phía sau hai cái cao lớn hữu lực kiếm đạo bộ các thành viên không lưu tình chút nào dùng sức ấn xuống đi. e xạ cạ rủ cô nhìn nàng tinh bị lực tấn bộ dáng hai mạ xạ sỉ lạnh lùng nói nhập đọc rồi xì ắt học viện đối với ngươi loại này xuất thân người tới nói là một cái chân quý đến cực điểm cơ hội cũng là ngươi vinh dự xem ra ngươi không hiểu hảo hảo quý trọng e xạ cạ rủ cô thở phì phò không nói gì. nhưng kia cũng không phải bởi vì nàng từ nghèo, mà là bởi vì nàng cảm giác chính mình giống như là một cái sắp phẫn nộ đến nổ mạnh vũ trụ, cho nên một câu cũng không nghĩ nói, chỉ nghĩ nổ mạnh. nàng cũng từng cùng rất nhiều người giống nhau, đối rổ siết học viện tràn ngập hướng tới, nhưng là bất quá mới vừa nhập học, liền kiến thức tới rồi kia ngăn nắp lượng lệ dưới khủng bố một mặt. đừng động ta. cái kia tên là kẻ đại ạ kỳ dạ thiếu niên như thế đã cảnh cáo nàng, nhưng nàng vô pháp chịu đựng chính mình liền đứng ở một bên nhìn. Cuối cùng nàng cũng trở thành bị khi dễ chung một viên. Ai kệ đạ ạ ký dạ thật dài thở dài một tiếng, lúc này mới rốt cuộc tiếp nhận nàng, nói cho nàng, đừng phản kháng. Hắn bình tĩnh nói, nhẫn mại qua đi thì tốt rồi. Không có biện pháp khác sao? E xạ cả rủ cổ tức giận đến phát run hỏi, bọn họ dựa vào cái gì làm như vậy? Ai kệ đạ ạ ký dạ không trả lời. Hắn nhớ tới ngày hôm qua thu được đến từ tống giản tin nhắn. Nàng nói nàng lập tức liền tới. Hắn nhớ rõ chính mình hồi phục nói, đừng tới. Hắn không nghĩ bị nàng thấy chính mình hiện tại bộ ráng. Nhưng là ngắm lại, hắn vì cái gì muốn xen vào việc người khác, ở kỳ mụ dạ bị khi dễ thời điểm đứng ra. Vì cái gì muốn nói kia một câu, đều là cùng lớp đồng học, không cảm thấy các ngươi có điểm thật quá đáng sao. Rõ ràng đều đã hạ quyết tâm, bảo toàn chính mình. Nhưng là, hắn cảm thấy chính mình muốn đi làm đúng sự tình. Chính là, hắn có thể làm được, cũng chỉ thế mà thôi. Nghe thấy quảng bá truyền đến ẹ xả cả rủ cổ thanh âm khi. Hải kẻ đại ạ kỳ ra ngạc nhiên ngẩng đầu lên, lập tức liền xông ra ngoài, muốn tìm được nàng. Nhưng hắn đuổi tới thời điểm, kiếm đạo bộ thành viên đã chắn ở quảng bá cửa phòng, đem nàng thô bạo kéo túm ra tới. Vô số học sinh vây xem trong đình viện phát sinh một màn này, có liền ở hiện trường, có từ khu dạy học thượng cửa sổ chung nô đầu ra. Đây là dồ si At học viện trung, lần đầu tiên có người chính diện khiêu khích ngự tứ ra. Nàng xong đời. Nàng phải bị cưỡng chế gia nhập kiếm đạo bộ đi. Trực tiếp thôi học nói không chừng càng tốt một chút ta. Cưỡng chế gia nhập Kiếm Đạo bộ, là so đơn thuần hạ đạt chế tài lệnh càng nghiêm khắc trừng phạt, Kiếm Đạo bộ sẽ cưỡng chế tính làm người điền nhập bộ xin, sau đó ở xã đoàn hoạt động chung, có thể dùng một kiếm đem người đúng lý hợp tình đánh mình đầy thương tích, mỹ rằng kỳ dành tôi luyện ý chí. Có người mặt lộ vẻ đồng tình chi sắc, có người vui sướng khi người gặp họa, có người thờ ơ lạnh nhạt, có người thờ ơ, nhưng không ai dám đối với ngữ tứ ra cách làm nói ra nói vào. Bọn họ đại biểu không chỉ có chỉ là bọn hắn bốn cái gia tộc, bọn họ đại biểu chính là toàn bộ học viện trung, sở hữu sĩ tộc xuất thân bọn học sinh ý chí. Thời đại trào lưu ý đồ nghiền diệt môn đệ khác nhau, tự dước tiêu hoa tộc sưng hô sau, hiện đại doanh châu phảng phất lại vô quý tộc. Chính phủ đối ngoại tuyên bố mỗi người bình đẳng. Mặc dù là không nhà để về kẻ lưu lạc, cũng dám đối với diễn thuyết trên đài ngăn nắp lượng lệ tranh cử nghị viên cười ha ha, ông nôn hế ngữ, mà sẽ không lại bị quý tộc nuôi dưỡng võ sĩ đương trường chém giết. Một tầy sỉ nụ. Đã không có quy củ chuyện này, lại càng thêm khơi dậy quyền quý nhóm tức giận. Đã không có danh hiệu, liền tưởng đem quý tộc cùng bình dân nói nhập làm một sao. Bọn họ cùng bình dân chi gian cách trăm ngàn năm tới cao cao tại thượng cùng phụ phục tại hạ hồng câu, tuyệt không cho phép như thế dễ như trở bàn tay liền bị hủy diệt. Càng là tại ngoại giới không có rõ ràng phân chia, liền càng là muốn ở bên trong giới trước mắt tiên minh dấu vết. Những cái đó các trưởng đối ở trong nhà đối bình dân toát ra bất mãn cùng không cho là đúng. Hiển nhiên hoàn mỹ chiếu dọi ở chính mình hài tử trên người. Dô si học viện trung sở hữu khắc nghiệt quý cũ đều bất quá là sĩ tộc xuất thân bọn học sinh, vì xác lập chính mình cùng bình dân phân thuộc hai cái bất đồng giai cấp sở thiết hạ hạn chế. Dân ra, bình dân bọn học sinh liền sẽ vô cùng cảm giác được rõ ràng, chính mình cùng bọn họ, thật là không xứng bình đẳng mà nói. Cái này giả thiết ở doanh châu bối cảnh văn hóa hạ, tuy rằng khoa trường, nhưng đích xác lo dịp hợp lý. Chỉ là dẫn vào quốc nội sau Bởi vì quốc nội loại này quý tộc văn hóa sớm đã không sai biệt lắm bị nhổ tận gốc, tự nhiên liền có vẻ chỉ là bốn cái trong nhà có tiền có quyền lại có thế nam học sinh, trung nhị bệnh phàm bảo, nhàn đến nhàm chán cả ngày ý thế hiếp người. Nếu là người sâu đảo còn hảo, ít nhất động cơ cũng đủ đơn thuần, chính là mấy cái hùng hài tử thiếu một đốn xã hội đòn hiểm, nhưng người trước liên lụy đến các mặt, liền thật sự quá quảng. ngươi một cái sĩ tộc xuất thân học sinh, đi giữ gìn một cái mạo phạm sĩ tộc bình dân học sinh, Ngươi là muốn cùng toàn bộ sĩ tộc đối nghịch sao? Hùng chi, mị dù nổ ra vẫn là hai gia thế giao, mị dù nổ hạt còn cùng ngự tứ gia đứng đầu hai mạ xả sỉ có hôn ước quan hệ. Này đã không phải đánh người không vả mặt vấn đề. Này cơ hồ chính là hướng về phía nhất đào lưỡng đoạn đi. Nhưng nàng có biện pháp nào đâu? Ngăn cản bạo lực học đường, thử ta làm lên, mỗi người có trách. Nàng xuyên qua đám người, hướng về nằm liệt ngồi dưới đất thiếu nữ đi đến. Nghĩ thầm, hơn nữa, Liên tính hiện tại hai mạ xả xỉ đối nàng ghi hận trong lòng, cũng không có quá lớn quan hệ, chỉ cần gắt gao mà đứng ở kẻ đà ạ kỳ dạ bên này, trở về sau bọn họ hảo, chỉ cần chịu đương nàng là bạn tốt, công cũng tuyệt đối sẽ không làm khó nàng. Ngược lại, nếu ngươi gắt gao đứng ở công bên kia, đến lúc đó bọn họ hảo, chịu xem ngươi không vừa mắt, công cũng sẽ không đem ngươi lưu lại. Đừng hỏi nàng là làm sao mà biết được, hỏi chính là kinh nghiệm phong phú. 85, chương 85 Cô gạ có kỳ hướng về e sợ cả dù cô đi đến, cùng mắt khác học sinh bất đồng chính là hắn bên hông trước sau trang bị một thanh trường đao, giống như là cổ đại võ sĩ như vậy, tuyệt không rời khỏi người. Đó là Doanh Châu có bảo, thiên hạ năm kiếm chí nhất, đồ gì ghi gì gì dạ sốt xu nạo phẳng chế phẩm, cứ việc không phải chính phẩm, lại cũng là riêng tìm danh gia tỉ mỉ chế tạo. đương nhiên, nó không có mài bén, bởi vậy càng như là một phen tinh tế rất thật hoa lệ món đồ chơi. Nhưng cầm trong tay, mặc dù không cần lưỡi dao. Chỉ đơn thuần dựa vào bản thân trọng lượng, cũng như trở thành cực có lực sát thương hung khí. Làm võ sĩ, nếu bị bình dân khiêu khích, tắc mà khi chàng giết chết. Mà ẹ xạ cả rủ cổ vừa rồi kêu gọi, không hề nghi ngờ, có thể bị coi là vũ đủ. Bất quá, mặc kệ sĩ tộc nhóm lại như thế nào không muốn tiếp thu, thời đại trung quy vẫn là thay đổi, bọn họ không có khả năng lại có giết người quyền lợi. Nhưng trừ bỏ giết người ở ngoài, cô gạ qua kỳ còn biết rất nhiều làm người thống khổ biện pháp. Hắn đi tới è sả cạ rủ cổ phía sau, hai vị kiếm đạo bộ bộ viên, một tả một hưu bắt được nàng bả vai, đem nàng nửa người trên cường ngạnh ép tới nằm ở trên mặt đất, sau đó đem cổ tay của nàng kéo hướng phía sau, cố định ở cùng nhau, kia như là một cái chờ đợi chém đầu Tư Thái. Nhưng è sả cạ rủ cổ thân thể dù cho bởi vì sợ hãi mà bắt đầu run rẩy, lại gắt gao mà cắn môi, quật cường tuyệt không chịu phát ra khó nghe thét chói tai, biểu hiện ra sợ hãi, giống như là khuất phục. Cô gạ quan kỳ nhìn trước mặt thiếu nữ, trên mặt không chút biểu tình. Nàng kia bị chế phục trên mặt đất chật vật tư thái, phảng phất giống như là sắp bị cắt vỡ hết hầu, hiến tế cấp thượng đế sân dương, lại không thể làm hắn có nửa điểm cảm xúc dao động. Lại có một vị kiếm đạo bộ bộ viên đón lại đây, đem bên hông một đao đôi tay cung kính đưa cho hắn. Cô gạ quan kỳ tiếp nhận một đao, đôi tay cầm nắm, hơi hơi tách ra hai chân, dơ lên cao quá mức, một tiếng quát chói tai, liền hướng tới ẹn xả cả rủ cổ phía sau lưng hung hăng đánh xuống. Bang! Một tiếng tạc nước bạo vang, làm không ít người trong lòng nhảy dựng theo bản năng nhắm hai mắt lại, không dám nhìn tới kia dữ dằn mà đáng sợ hình ảnh, nhưng ngay sau đó, bọn họ liền nghe thấy người chung quanh đều không hẹn mà cùng phát ra một tiếng nhẹ di. Sau đó lại nghe thấy được một cái mềm nhẹ lại kiên định thanh âm nói, đồng học một hồi, hà tất như thế. Bị, bị chặn Chỉ thấy một cái xa lạ thiếu nữ, không biết khi nào vọt đi lên. Nàng trong tay cầm một thanh mục đao. Hình như là rút ra kia chế trụ hẹ sả cả dù cổ chi nhất kiếm đạo bộ thành viên bên hông vũ khí, đem cổ gã quả kỳ huy hạ một kiếm, đặt tại giữa không trung. Nàng thần sắc nghiêm nghị, một đầu thuận thẳng tóc dài rối tung ở sau người, đen nhánh như tơ lụa, làn da trắng non tinh tế, hiển nhiên là nương chiều từ bé, mà tinh xảo ngũ quan nguyên bản có vẻ phá lệ ôn nhu thanh thuần, lại bởi vì kia cầm đao cường ngạnh tương phản, mặc danh tràn ra một chút lạnh thấu xương diễm lệ, giống như nở rộ ở trên mặt tuyết lửa đỏ hoa sơn trà. Đây là một cái rất mỹ lệ nữ hải tử. Nàng thân hình tinh tế đến làm người không thể tin được, nàng thế nhưng có thể cầm lấy vũ khí. Kỳ thật này cũng không khó. Bởi vì ẹ xạ cả dù cổ chỉ là một người bình thường, vẫn là một cái đã không có năng lực phản kháng người thường, cổ gạ quá kỷ cũng chỉ là đơn thuần ở múa may một đao mà thôi. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần có người có dũng khí xông lên đi, ai đều có thể đủ ngăn trở hắn này một kích, chỉ là trừ bỏ tống giảng, không có người đứng ra mà thôi. Tình hai mạ xả xỉ tầm mắt hoàn toàn bị nàng hấp dẫn ở, vẻ mặt của hắn giống như phúc một tầng hàn băng, ánh mắt tựa như kiếm giống nhau đâm vào nàng trên người. Ngươi biết, ngươi đang làm cái gì sao? Đó là cùng nàng phụ thân ở nàng rời nhà trốn đi sau, chất vấn nàng khi giống nhau lời nói. Tống giản trả lời, cũng cùng khi đó giống nhau. Ta biết, nàng cùng hai mạ xả xỉ ánh mắt đối thượng một cái trước mắt, trong lòng đã làm tốt ở trong lòng hắn hảo cảm độ thanh linh, không chuẩn còn sẽ bị chán ghét chuẩn bị. Nhưng không có việc gì. Nàng chỉ cần gắt gao đi theo kẻ đạ hạ kỳ dạ bên người, hết thể sự tình liền đều còn có truyền cơ. Như vậy nghĩ, Tống giản nói xong lúc sau, liền không hề nhìn về phía hai mạ xà si, mà là nhìn phía cổ gạ quậy kỳ. Hắn cũng ở nhìn chăm chăm nàng, dùng cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt, cùng với kia chỉnh trọng chuyện lạ thái độ. Ta là Mi dù nô hạ gì, Tống giản trước thu hồi trong tay một đao, hướng về hắn hơi hơi cong lưng, hành lễ. Lần đầu gặp mặt, có thể thỉnh ngươi làm ngươi người buông ra vị đồng học này sao? Hai vị kiếm đạo bộ bộ viên nhìn về phía cổ gã quái kỳ, thấy hắn hơi hơi gật gật đầu, liền cùng nhau bung lỏng ra ệ xạ Cạ Dụ Cô. Tống Giản ngồi xổm đi xuống, quan tâm hỏi: người không sao chứ?" Ệ xạ Cạ Dụ Cô ngẩn mặt, ngơ ngẩn nhìn nàng, nước mắt đã ở hốc mắt liều mạng đảo quanh. "Không có việc gì." Tống Giản từ túi trung móc ra khăn tay, ở nàng đuôi mắt nhẹ nhàng dịch dịch, này hiển nhiên là cái thực quật cường nữ hài tử, nàng tuyệt không sẽ nguyện ý ở chính mình chán ghét người trước mặt khóc thút thít. Nữ nhân khóc thút thít luôn là sẽ bị coi như mềm yếu. Nhìn nàng đem mặt thật sâu vùi vào khăn tay chung bộ dáng, Tống Giản nhẹ nhàng thở dài. "Làm bệnh à? Nàng đứng lên, một lần nữa nhìn về phía Cổ gạ Quả Kỳ nói, "Ngươi là Cổ gạ Quả Kỳ cung đi. Đều là võ gia người, ta không thể nhận đồng ngữ như vậy võ sĩ đạo." Mà Tống Giản ngồi dậy tới thời điểm, ở Cổ gạ Quả Kỳ phía sau trong đám người, nhìn thấy Kẻ Đạ Ạ Kỳ giả biểu tình phức tạp nhìn chính mình mặt. Tống Giản biết hắn mới vừa rồi là chuẩn bị lao tới bảo hộ Ệ Xạ Cạ Du Cổ nhưng trong đám người kỳ ngũ dạ ý dù mỹ liều mạng tế tới rồi hắn bên người gắt gao túm chặt hắn nàng hướng tới hắn cười cười lúc này mới tiếp tục đối cổ gạ quả kỳ nghiêm túc nói ta tưởng khiêu chiến cổ gạ cun nhưng ở người ngoài xem ra chính là nàng đối với cổ gạ quả kỳ hơi hơi mỉm cười thái độ như thế thông dong tự tin thành thạo khởi sướng khiêu chiến đoàn người chung quanh tức khắc phát ra một tiếng ồn ào nhưng là cổ gạ quả kỳ kia vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt lại một chút một chút sáng lên Đồng văn võ Sĩ si mỉ Dù nổ ra là Cô gạ quải kỳ lập tức dứt khoát nói So cái gì? Tống giản trả lời nói Ta học chính là nạ tì nạ tạ Lưu phái Sĩ si mỉ Dù gì? Cô gạ quải kỳ nói Ta học chính là kiếm thuật Lần này đến phiên tống giản hỏi hắn Lưu phái Nì gì ca gì? Cô gạ quải kỳ dứt khoát nói Một lần định thắng thua Ba lần Nào ba lần Kiếm thuật Tài bắn cung Thuật cưỡi ngựa Cô gạ qua kỳ kia từ trước đến nay mặt vô biểu tình mặt, đống nhiên cười. Hắn không cười khi, thần sắc lạnh lùng nghiêm khắc, cười rộ lên, lại chỉ là một cái 16 tuổi anh khí thiếu niên. Khi nào? Trước so tài bán cung, nửa tháng sau so kiếm thuật, một tháng sau so thuật cưỡi ngựa. Nhưng vừa nghe phải đợi lâu như vậy, cô gạ qua kỳ lập tức nhíu mày, vì cái gì? Ta nạ ti nạ tạ cùng mã đều ở nước ngoài, vận trở về cũng tổng muốn cho nó hoán một chút. Nếu muốn luận võ, so với tùy tiện tìm giống nhau binh khí. Tự nhiên là riêng sử dụng chính mình từ nhỏ dùng quán vũ khí càng thêm chính thức. Bởi vì này chứng minh rồi nàng coi trọng, cô gã Quỳ biểu tình hơi hơi hòa hoãn một chút, chậm rãi gật gật đầu, "Hảo." Hắn hỏi, "Điều kiện đâu?" Tống Giản bình tĩnh nói, "Ngươi nói trước." Cô gã Quỳ Kỳ không chút khách khí nói, "Nếu ta thắng, tức chứng minh ta sở thừa hành võ sĩ đạo ở ngươi phía trên, ngươi phải hướng ta quỳ xuống nhận sai." Dù sao cũng đã không có đường lui, do dự chần chờ ngược lại gọi người nhà báng, Tống Giản lập tức nói, "Hảo." Nàng trả lời như thế kiên định, ngược lại kêu một bên vây xem ngữ tam gia đều ngây ngẩn cả người. Hai mạ xạ xì như mày, trong lòng đã bắt đầu tự hỏi nếu là tống giản thua nên làm cái gì bây giờ. Xạ cả kỳ bạ giả tổ rô lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, không rõ cái này nữ hài tử đến tuột cùng là không biết trời cao đất dày, vẫn là thật sự cường không lường được, cô gạ quạch kỳ từ nhỏ liền ở ra ra cùng phụ thân nghiêm khắc dạy dỗ hạ học tập nì gì, gì cả gì kiếm thuật, quốc trung ba năm, đều là cả nước kiếm đạo đại hội quán quân. Bạn cùng lứa tuổi bên trong, tuyệt không địch thủ. Không chỉ có như thế, ngay cả so với hắn lớn tuổi kiếm sĩ, cũng không tất địch nổi hắn. Doanh Châu cấp bậc cao nhất kiếm đạo đại hội, toàn Doanh Châu kiếm đạo thi đấu tranh giải quán quân, là cổ gã quả kỳ phụ thân đồ đệ. Vị này thắng được kiếm sĩ tối cao vinh dự, bị xưng là đường kim kiếm đạo đệ nhất kiếm sĩ, ở cùng cổ gã quả kỳ đối luyện lúc sau, từng cảm khái nói, nếu không phải kiếm đạo thi đấu tranh giải yêu cầu người dự thi cần thiết năm mãn 20. Có lẽ doanh châu kiếm đạo đệ nhất liền không phải là hắn. Mà Hải mờ gì hồ rủ mà nhìn nhìn Tống giảng, lại nhìn nhìn cổ gà Quá Kỳ, lại nhìn nhìn hai mạ xà si, hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là đánh ghê một chút tương đối hảo. Chứ bỏ bọn họ này mấy cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu, không ai biết cổ gà Quá Kỳ đối võ sĩ đạo cỡ nào si cuồng. Hiện giờ cả nước còn thừa hành truyền thống võ sĩ giáo dục võ mọi nhà tộc, đã một cái bản tay đều số đến lại đây. Nay trong đó, cổ gà gia cùng mị rủ nổ ra, là trong đó duy nhị hai nhà đồng văn võ sĩ, dòng dõi tối cao, không phân cao thấp. Chỉ là mị dù nổ ra hiện giờ ra chủ đối võ nghệ không có hứng thú, ngược lại đi học văn, thành một vị quan ngoại giao, rời đi Doanh Châu. Từ đây, chính là cổ gạ gia nhất chi độc tú. Bị như vậy giáo dưỡng đại cổ gạ quả kỳ, từ nhỏ liền cùng chung quanh không hợp nhau, sống giống như là một cái từ cổ đại xuyên qua mà đến võ sĩ. Không người lý giải, không người có thể làm bạn, trước sau cô độc mà tịch mịch. Lại quật cường mà tuyệt không quay đầu lại đi ở võ sĩ chi trên đường. Cứ việc có bọn họ ba cái bằng hữu, nhưng xả cả kỳ bạ giả tổ dồ xuất thân thần đạo gia tộc, vẫn là cái hôn huyết, hai mạ xả sỉ cùng hải mở dì hổ dù mạ đều là nhà nước hậu duệ, đối với võ gia, tóm lại không phải như vậy hiểu biết. Hiện giờ, hắn cuối cùng gặp cùng thuộc đồng văn võ gia Mỹ Dù Nô hạ còn vừa lên tới liền dùng võ sĩ thân phận hướng hắn khởi sướng khiêu chiến. Hai mở dì hổ dù mạ cảm thấy... Hắn hiện tại đầu óc khả năng đã nóng lên đến không thanh tỉnh trạng thái. Mị dù nổ hạt tuy rằng còn không có cùng hai mạ xạ xì đính hôn, nhưng bọn hắn chi gian hôn ước cũng còn không có giải trừ. Làm chính vị hôn thê quỳ xuống nhận sai. Này không khỏi quá không thích hợp. Chính lại vẫn luôn không nói chuyện, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Nghĩ đến đây, hãy mở gì hổ dù mà nhịn không được thở dài. Hắn đang muốn mở miệng, liền nghe thấy cổ gạ quải kỳ hỏi, ngươi điều kiện đâu? Mà nếu nói phía trước, Mị Juno hào kiêu chiến chỉ là có vẻ tự phụ. Hiện tại nàng điều kiện, ta đã xem như cuồng vọng. Nàng nhìn thẳng cổ gã Quarki đen nhánh đôi mắt nói, nếu ta thắng, ta muốn ngươi phụng ta là chủ. Cổ gã Quarki hơi hơi sửng sốt. Sả gã kỳ ba Zatozo mở to hai mắt nhìn. Hai vợ gì hồ dù mạ bưng kín cái chán. Nghĩ thầm, tính, hắn từ bỏ, hắn không nghĩ rào tiến này quán nước đủ, làm chính một người đau đầu đi thôi. Lại thấy hai mả Sashi, sườn nghiêng đầu, đống nhiên cười. Hành đi. Hãy mở gì hồ dù mà tưởng, thoạt nhìn hắn không có bị nhà mình vị hôn thê cấp dọa đến, cũng không cảm thấy nàng đầu góc có vấn đề, tương phản, thoạt nhìn tựa hồ còn cảm thấy nàng rất thú vị. Lại nói tiếp, võ gia chi nữ. Là như vậy ra sao? Chính ngày thường đối những cái đó tới gần nữ tính đều không giả sát thái, nguyên lai là cảm thấy dịu dàng văn tĩnh, quy củ thủ lễ đại gia tiểu thư không thú vị sao? Hắn thích loại này loại hình. Hãy mở gì hồ dù mà không biết vì sao? Cảm thấy từ trước đến nay thuận buồm xuôi gió bạn tốt, chỉ sợ lúc này đây, sẽ không lại thuận lợi vậy. Nhân vật tên họ, cổ gạ quài kỳ. Diện mạo loại hình, đoan trang anh Tuấn, hình dáng rõ ràng, thập phần uy nghiêm. Tính cách, tuân thủ nghiêm ngặt võ sĩ đạo. Sống phẳng phất hành tẩu ở hiện đại xã hội cổ đại võ sĩ. Thân phận so với chính mình tác giả, hoàn toàn không bỏ ở trong mắt. Khắc chế, ẩn nhẫn, trầm mặc, kiêu ngạo, cú đầu. Giận điểm, bị người khiêu khích. Đặc biệt là thân phận so với chính mình thấp người hạ khắc thượng. Nhược điểm, mỗi một cái võ sĩ đều đang tìm kiếm một cái nguyện trung thành quân chủ. Tháng lợi năm chắc, tống giản nhấp nhấp môi, nghĩ thầm, tích cực điểm tưởng, có thể là sức cờ rổ đỉnh chơ 5 năm khai đi. 86, chương 86 Bởi vì Mỹ dù nổ hạt lên sân khấu quá mức cao điệu, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người không xác định nên như thế nào đối đãi nàng, cho nên cả ngày, trừ bỏ ẹ xả cả rủ cổ cùng kẻ đà ạ kỳ ra ngoại không có bất luận kẻ nào dám tiếp cận nàng. Rồi sau đó hai người, cùng với nói là tiếp cận nô Mizunoaz, chi bằng nói, là nô Mizunoaz chủ động tiếp cận bọn họ. Nhưng mặc dù không người dám đi lên kết giao, mọi người lại đều ở trộm đánh giá nàng, để ý nàng nhất cử nhất động. Bởi vì có nàng kinh sợ, nguyên bản còn ở nhằm vào ẹ xả cả dù cổ cùng cái kẻ đà ạ kỳ giả khi dễ hành vi, cũng tạm thời đình chỉ. Thấy ẹ xả cả dù cổ một thân quá mức chật vật, tổng không thể cứ như vậy về phòng học đi đi học. Nàng liền đi lão sư văn phòng mượn chìa khóa, đi trước bơi lội xã, mượn bọn họ tắm rửa thất, làm mẹ xạ cạ rủ cổ rửa sạch một chút. Nàng nguyên lai giáo phục hiển nhiên đã không thể xuyên, nhưng hôm nay có thể dục hóa, mẹ xạ cạ rủ cổ mang đến đồ thể dục, còn không có bị người phá hư. Ai kẻ đại ạ kỳ dạ đi phòng học đem nàng cặp sách cầm lại đây, tống giảng đem trang đồ thể dục cặp sách đưa vào phòng tắm sau, liền cùng ai kẻ đại ạ kỳ dạ hai người cùng nhau, ngồi ở tắm rửa bên ngoài xã đoàn hoạt động trong phòng chờ nàng. Tả hữu không có việc gì, Tống Giản móc ra vừa rồi đi lao sư văn phòng mượn tắm rửa thất trìa khoa khi, tìm phụ trách may xã cô vẫn lao sư mượn tới kim chỉ cùng bài vụn, bắt đầu thêu nổi lên đồ vợ. Ai kẻ đạ ạ kỳ ra hỏi, ngươi ở thêu cái gì? Đùa hộ mệnh. Về võ vận hương thịnh ngự thủ sao? Ai kẻ đạ ạ kỳ ra dừng một chút, đối với nàng như vậy lâm thời hướng thần minh khẩn cầu hành vi, cảm thấy có chút bất an nói, về luận võ, ngươi. Nắm chắc đại sao? Tống Giản ngẩng đầu lên. Nhìn hắn bất đắc dĩ cười cười, cái này sao, đại khái chính là. Sơ rổ chờ 5 năm khai đi. Có ý tứ gì? Chính là, hoặc là thua, hoặc là thắng. Nay không phải hoàn toàn không có 5 chắc ý tứ sao. Tống giản khó xử cười, ở kết quả ra tới phía trước, ta đích xác tính không ra xác suất Nghe nàng ngữ khí như thế nhẹ nhàng, ải kệ đạ ạ kỳ dạ hít sâu một hơi, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Không rõ nàng rốt cuộc có rõ ràng hay không chuyện này tầm quan trọng, ngươi biết cổ gạ quá kỳ trình độ sao ta biết. Tống giản xem qua nhân thiết của hắn tư liệu, đối này rất rõ ràng, kiếm đạo đệ nhất nhân. kia, ngươi đâu? Ngươi muốn nghe lời nói thật. Chính mình rõ ràng như vậy lo lắng nàng, nàng lại quanh co lòng vòng như là ở treo đùa chính mình giống nhau, ải kệ đạ ạ kỳ dạ tức khắc có chút nóng nảy nói, bằng không đâu. Ta cũng không biết. Tống giản cảm giác chính mình nói xong lời nói thật, hắn nhất định sẽ càng thêm lo lắng, cho nên không khỏi lộ ra một cái cơm miệng, ta từ nhỏ đều ở nhà huấn luyện. Trên cơ bản không cùng bất luận kẻ nào đã giao thủ. Ai kẻ đạ ạ kỳ gia. Nghe thấy lời này, hắn thoạt nhìn sắp hít thở không thông. Vậy ngươi còn? Khiêu chiến hắn. Bình tĩnh một chút, ạ kỳ gia cun. Tống giản vội vàng cầm cổ tay của hắn, hơi hơi nắm thật chặt sức lực, an ủi nói, chúng ta so tam chẳng, tam cục hai tháng đâu. Đao thuật không được không quan hệ, tài bắn cung cùng thuật cưỡi ngựa ta có tin tưởng Nga. Hắn lo lắng nói, thật sự. Ngươi muốn nghe lời nói thật sao Mì du nô hả dị. Tống giảng cũng tự biết đối lý, không khỏi xin khoan dung nói, chính là ta thật sự không cùng người khác so qua sao. Kỳ thật nàng cùng người nào đó so qua, chỉ là trước nay không thắng quá. Nhưng lời này, vẫn là không cần nói cho kẻ đa ạ kỳ dạ. Theo lý mà nói, cô gạ qua kỳ tuổi còn trẻ, liền có thể ở kiếm thuật thượng đạt được như thế thành kiểu, tất nhiên là hắn đã có thiên phú, lại cực kỳ nỗ lực. Mà một người nếu là một ngày 8 giờ luyện tập kiếm thuật, liên khả năng không lớn lại có quá nhiều thời gian đi luyện tập cung tiễn cùng thuật cưỡi ngựa. Căn cứ cái kia chỉ cần luyện tập một vạn tiếng đồng hồ là có thể trở thành đại sư lý luận, trải qua quá không ít thế giới tống giảng, ít nhất so cổ gạ quạ kỳ nhiều vài cái một vạn tiếng đồng hồ. Nói nữa, cổ gạ quạ kỳ nhân thiết tư liệu thượng chỉ viết kiếm thuật xuất chúng, lại không biết cung tiễn cùng thuật cưỡi ngựa thế nào. Nói cách khác, hắn xuất thân võ gia cung tiễn cùng thuật cưỡi ngựa hẳn là cũng sẽ không quá kém Nhưng cũng không có cường đến như kiếm thuật như vậy xông ra đến có thể làm đặc điểm chi nhất ký lục xuống dưới. Mà tống giản đâu? Nàng số lượng không nhiều lắm mấy cái cổ đại nhiệm vụ, có một cái thế giới, nàng đã từng là đại tướng quân muội muội, Chính là cái kia, nàng cuối cùng gả cho hoàng đế, sau đó nàng ca cùng nàng trưởng phu tương ái tương sát thế giới. Nàng ca vai chính công, nàng trưởng phu vai chính triệu. Nàng! Giảng thật sự, chỉ cần bãi chính tâm thái, quá còn có thể bởi vì nàng ca cùng nàng trượng phu đều cảm thấy rất xin lỗi nàng, cho nên nàng cơ hồ là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. chỉ là bọn hắn kia ấy nấy nhường nàng, đem nàng đương ngốc tử giống nhau ngông thái độ, nhiều ít vẫn là có điểm làm người khó chịu. Hảo, này không phải trọng điểm. trọng điểm là nàng lúc ấy vị kia ca ca, cung mã có một không hai thiên hạ, được sưng chiến thần. càng quan trọng là, hắn chính là vai chính công. mọi người đều biết, ở đại đa số dưới tình huống, một cái trong thế giới. Vai chính công tuyệt đối là bức cách tối cao, hơn nữa vai chính quang mang lòng trọng. Bởi vậy, nàng vị này huynh trưởng, cái gì liên châu mũi tên, nhiều trọng mũi tên, thất tinh mũi tên, tùy tay nhạc ra. Trương cung bắn nhạc, thiện sạc, bách phát bách trúng, muốn nhiều khoa trương liền có bao nhiêu khoa trương. Mà trong thế giới này, cũng không phải trước thế giới cái loại này nở tờ giả thiết, chân chính vai chính, chỉ có hai mạ xạ sỉ cùng kẻ đà ạ kỳ giả hai người. Từ phân vị đi lên nói. Cô gạ qua kỷ cũng chỉ có thể xem như quan trọng nam xứng, một cái quan trọng nam xứng tài bắn cung, lại là ở nhân thiết tư liệu chung không hề đặc biệt thể hiện trình độ, liền tính ở người thường bên trong xem như ưu tú, cũng không có khả năng so đến quá một cái vai chính công kia nồng đậm dực dỡ nhuộm đấm quá thiên hạ vô song tài bắn cung. Đây là cấp bậc cấp chế, tuy nói tống giản tài bắn cung khẳng định cũng không bằng vị kia huynh trưởng, bất quá tốt xấu từ nhỏ cùng nhau lớn lên thời điểm, nàng vì xuất hắn hảo cảm độ, vì có thể cùng hắn có cộng đồng đề tài đã từng hoa quá tử lực khí đi luyện tập. Tuy nói thật vất vả có thể bảy mũi tên liền phát toàn trung hồng tâm sau, nàng lòng tràn đầy vui mừng ở trước mặt hắn triển lãm, nguyên tưởng rằng có thể làm hắn lau mắt mà nhìn, kết quả bị hắn vẻ mặt ghét bỏ cười nhạo. Thấy nàng đầy mặt không phục, hắn lấy qua nàng cùng, một mũi tên tiếp theo một mũi tên, ở giữa cơ hồ không hề tạm dừng, động tác nước chảy mây trôi, phảng phất căn bản không cần tự hỏi. So sánh với dưới, nàng mỗi bắn ra một mũi tên, liền muốn tạm dừng nghỉ ngơi chỉnh đốn lại phát một mũi tên bộ dáng, liền đích sắc không đủ nhìn. Trong ngày mắt kia, Tống giản huệ vẻ cực kỳ bất quá, nàng kiên trì tốt xấu vẫn là có chút hiệu quả, nàng kia độc hành lang giống nhau huynh trưởng rốt cuộc sẽ ở chính mình cưỡi ngựa bắn tên thời điểm, ngẫu nhiên nhân tiện mang nàng cùng nhau, tay cầm tay giáo nàng. Sau lại nàng tối cao thành tích là trăm bước ở ngoài nghe thanh biện vị, bắn chúng một con rồi bỏ. Nàng cũng không tin cổ gạ quỷ kỳ tài bắn cung trình độ có thể đạt tới như vậy cao. Bất quá nhớ tới vị kia huynh trưởng, nàng liền nhớ tới khi đó nàng luyện tập tài bắn cung gánh vác bao lớn áp lực nàng huynh trưởng niên thiếu khi liền kiệt ngạo vô lễ độc hành lang giống nhau cao ngạo căn bản không kiên nhẫn cùng nữ hài tử chơi chỉ có thể là tống giản liệu mạng quân lấy hắn không bỏ sống sờ sờ sống thành hắn cái đuôi nhỏ mới thật vất vả vào hắn mắt hắn tính tình táo bạo lại không có kiên nhẫn có một lần hắn giáo nàng luyện một buổi trưa bảy mũi tên liền phát nàng lại như thế nào đều làm không được mỗi bắn một mũi tên không hề tạm dừng lại hoặc là không thêm tự hỏi liền bắn mà ra, kết quả rối tinh rối mù, thậm chí hơn phân nửa đều bắn không trúng địa. Luyện đến một nửa thời điểm, Tống Giản rõ ràng cảm giác được hắn cảm xúc đã không kiên nhẫn tới rồi cực điểm. Khả năng liền cùng loại phụ đạo tiểu hài tử làm bài tập ra trường, không hiểu được vì cái gì dễ dàng như vậy để mục lập lại giảng giải 3 4 biến vẫn là làm sai. Hắn bực bội thở dài, ghét bỏ phát ra sách thanh âm, điều chỉnh năng động tác sức lực cũng càng ngày càng thô bạo. Tống Giản lúc ấy có điểm hoang luận tưởng, xong rồi xong rồi không chuẩn hắn đợi chút muốn ra tay đánh người, kết quả trong lòng hoảng hốt, mũi tên lại bắn trượt. vừa mới mới lại cùng nàng lặp lại giảng giải một lần yếu điểm huynh trưởng tức khắc giống như sắp nổ mạnh giận dữ hét, tống giảng. bốn phía bọn người hầu đều sợ tới mức thân mình run lên, nín thở ngưng thần, đại khí cũng không dám ra. ai đều biết thiếu gia tính tình dữ dằn, tâm tình không hảo liền động bất động chịu người roi, hiện giờ dưới cơn thịnh nộ, không ai dám ra tiếng xúc hắn mảy. tống giảng vội vàng cười làm lung nói, ngươi xem ngươi xem tốt xấu ta lần này không có bắn không trúng bia sao? có phải hay không có điểm tiến bộ? tương lai đại tướng quân cắn chặt khớp hàm, trừng mắt nàng nhìn đã lâu, mới rốt cuộc gáp xuống tức giận, tức giận nhu loạn nàng một đầu tóc dài, như là hận không thể đem nàng tóc toàn bộ nắm xuống dưới nhụt trí dường như, ngươi buồn chết tính, đừng nóng giận sao? a huynh tốt nhất, dạy ta luyện mũi tên, còn bồi ta lâu như vậy, a huynh là trên thế giới tốt nhất tốt nhất a huynh, kỳ thật còn khá tốt hơn thiếu niên lúc này mới buông ra đem nàng đầu xoa thành ổ gáy tay hừ hán cơn giận còn sót lại chưa tiêu nói, ngươi lần sau lại như thế nào cầu ta, ta cũng sẽ không lại dạy ngươi. Sau lại, tống giản tới rồi muốn nói thân tuổi tác, nếu là thành thân, nàng liền vô pháp lại tiếp cận vai chính công cùng vai chính triệu, cho nên cự tuyệt thật nhiều ra cầu hôn. Bởi vì nàng từ nhỏ đi theo huynh trưởng, ở kinh thành trên cơ bản đi ngang, cho nên dưỡng thành một bộ kiêu căng tùy hứng tính tình, cha mẹ cũng quản không được nàng, vì thế vội vàng cấp lúc ấy bên ngoài lĩnh quân huynh trưởng viết thư. Tống giản ở trong mắt người ngoài, đó là chỉ nghe huynh trưởng một người nói. Sau lại hắn khải hoàn hồi chiều, về đến nhà, việc đầu tiên chính là đi tìm tống giản, hỏi nàng chuẩn bị gả cho cái dạng gì người. Nếu có thể nói, ta tưởng vẫn luôn lưu tại huynh trưởng bên người. Hắn hơi hơi sừng sốt, hiển nhiên thật cao hứng, nhưng cũng cảm thấy nàng thức nốc, dù sao từ nhỏ hắn liền ghét bỏ nàng không đủ thông minh. Nhà ai cô nương vẫn luôn lưu tại trong nhà. Ngươi có phải hay không có yêu thích người? Nói cho ta nếu là hắn không chịu, ta liền giúp ngươi đem hắn đoạt lấy tới. Tống giản biết, khi đó hắn đối ngôi vị hoàng đế phía trên người kia thật là có muốn thay thế gia tâm. Bởi vậy nàng nói, kia ta mặc cho huynh trưởng phân phó. Trên mặt hắn tươi cười liền hơi hơi yên lặng đi xuống. Hắn quay đầu nhìn phía hoàng cung phương hướng, ngóng nhìn sau một lúc lâu, tựa hồ ở suy tính, ở do dự. Cuối cùng hắn quay đầu tới, nhìn nàng nói, ta muội muội. Hẳn là phải gả cho trên đời tôn quý nhất người kia. Hắn hy vọng nàng có thể sinh hạ thái tử. Nhưng hoàng đế sao có thể không đề phòng chiêu thức ấy? Nàng trước sau không có thai. Không chỉ có như thế, nàng huynh trưởng cùng trượng phu còn ở năm lần bảy lượt giao thủ chung, sinh ra hòa hoa. Sau lại, đương hắn đã cùng hoàng đế khó kìm lòng nổi sau, phảng phất toàn thân góc cạnh đều bị mềm hóa. Hắn không hề khí phách hăng hái ở nàng trước mặt, biểu hiện ra đương nhiên dẫn đường giả bộ dáng, bởi vì hắn đã biết, chính mình thân thủ đem muội muội dẫn vào một cái tương lai không hề hy vọng con đường. Bởi vì ấy nấy, hắn ở nàng trước mặt luôn là trầm mặc, không biết nên nói cái gì đó, hắn lâu dài ngóng nhìn nàng, mang theo muốn nói lại thôi, cùng với trột dạ thương hại. Hắn làm nàng bị nhốt ở thâm cung bên trong, lại cướp đi trượng phu của nàng. Mất đi tự do, mất đi ái cùng bị ái khả năng, rời đi nguyên bản gia đình, lại vô pháp tiến vào một cái tân gia đình, vĩnh viễn tự do bên ngoài. Lúc ấy Tống giản cũng thực xuất ruột, ở phát hiện vai chính công cùng vai chính chịu đã đã xảy ra quan hệ sau, nàng y đổ cuối cùng một bác. Nàng đi ám sát hoàng đế, vốn định chết ở hoàng đế trong tay, kết quả hắn không có sát nàng. Nàng huynh trưởng sắc mặt tái nhợt ở đêm khuya đuổi vào cung trung tới gặp nàng, nàng chưa từng gặp qua hắn như thế yếu ớt lo sợ không yên bộ dáng. "Không có việc gì, không có việc gì." Hắn thấp giọng an ủi nàng nói, "A giản, đừng sợ, a huynh tiếp ngươi đi ra ngoài." Liên tính ta muốn giết hoàng thượng cũng không quan trọng sao? Tống giản nhìn hắn, thở dài, "A huynh cùng bệ hạ đã tình ý sâu nặng đến như thế nóng nổi. Ngươi đã nói"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 Lần đầu tiên run nhẹ nhẹ lên. Tống Giản chết ở hắn trên tay. Nàng đem trên đầu kim châm nhét vào trong tay của hắn, sau đó đâm vào chính mình trái tim. Nàng ý đồ dùng chính mình tánh mạng, đi cách trở vai chính công thủ ở bên nhau. Nàng trước khi chết, ngã vào trong lòng lực hắn, gắt gao mà nhéo hắn ống tay áo, tựa hồ cực không cam lòng nói, "Ngươi thiếu ta cả đời." Đó là lúc ấy, kinh nghiệm còn chưa đủ phong phú Tống Giản chó cùng dứt dǒu nghĩ ra được cuối cùng biện pháp, nhưng vẫn là thất bại. Song việc phục bản thời điểm, Tống giả nào não không thôi tưởng, đáng chết, hay là nên chết ở hoàng đế trong tay mới có hiệu quả. Chết ở a huynh trên tay, không phải tặng không một cái làm hoàng đế cẩn thận ăn ủy, sấn hư mà nhập, cảm tình ngày càng thâm hậu cơ hội. Nhưng nàng thấy được nhiệm vụ thế giới phản hồi mà đến báo cáo tình hình cụ thể và tỉ mỉ thượng, viết cuối cùng đại tướng quân tâm lý hoạt động. Trong lòng ngực thân thể đã chậm rãi lạnh băng, hắn lại trước sau chỉ dám nhìn nàng gắt gao nắm lấy ống tay áo của hắn tay, mà không dám ngẩng đầu lên đi xem nàng khuôn mặt. Hắn muội muội là kinh thành mỹ lệ nhất thiếu nữ. Từ nhỏ truy ở hắn phía sau, biểu tình vĩnh viễn tươi sống lại vui sướng. A huynh! A huynh! Bọn họ có cùng cái phụ thân, nhưng cũng không phải cùng cái mẫu thân. Ngay từ đầu, bọn họ cũng không thân cận, bởi vì hắn chán ghét tiểu hải tử, lại không biết vì cái gì, nàng cố tình liền thích dán hắn không bỏ. Có đôi khi nghe thấy nàng kêu gọi, hắn luôn là cố ý coi như không có nghe thấy, đem bước chân mại đến lớn hơn nữa, lập tức liền đem nàng ném ra nhưng sau lại nàng dần dần trưởng thành, có thể chạy đi lên. Rốt cuộc có một ngày, hắn tính toán sai lầm, xem nhẹ nàng hiện tại đuổi theo tốc độ, bị nàng bắt được ống tay áo. diện mạo ngọc tuyết đáng yêu tiểu nữ hài thở hổn hển đối thượng hắn cau mày, không kiên nhẫn trông lại tầm mắt, lại một chút cũng không sợ hai hương tới hắn lộ ra một cái sán lạng tươi cười. A huynh, ta sẽ thất tinh mũi tên lạp. ngươi đến xem được không? nàng thất tinh mũi tên bắn vụng về lại thong thả, trừ bỏ cuối cùng toàn trung hồng tơ ngoại, không có một chỗ có thể đập vào mắt. Hắn khịt mũi coi thường, thấy nàng cư nhiên còn dám công phục, liền dứt khoát làm một lần làm mẫu. Thấy nàng mở to hai mắt nhìn thán phục không thôi. Lúc này mới vừa lòng xoay người chạy lấy người. Hắn nghĩ thầm, nàng hẳn là sẽ không lại đến quân lấy hắn. Hắn ghét bỏ biểu đạt như vậy rõ ràng, đủ để cho nàng biết, ở trước mặt hắn triển lãm tài ban cung, quả thực mất mặt xấu hổ. Kết quả nàng vẫn là trước sau như một, man thế giới tìm hắn. Hỏi thị nữ, ngươi gặp qua á huynh sao? Hỏi ngươi làm vườn, ngươi biết á huynh đi đâu sao? Hỏi sau bếp, A Huynh có hay không đã tới nhà? Cuối cùng, chỉ cần hắn ở trong phủ, nàng là có thể ở vô số người dưới sự chỉ dẫn, chuẩn xác không có lầm tìm được hắn. Lúc ấy hắn tưởng, hắn cái này muội mội, có đi đương cái tình báo đầu lĩnh thiên phú. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị đơn giản như vậy liền khuất phục. Liên tính Tống Giản tìm được rồi hắn, nhưng chỉ cần nàng hơi không chú ý, hắn liền sẽ lập tức trốn đi. Thường xuyên là Tống Giản vừa truyền đầu, vừa rồi còn ở thiếu niên đã không thấy tâm hơi. Không biết có phải hay không lúc ấy quay đầu không trả qua, cho nàng để lại thật sâu bóng ma, sau lại, mặc dù hắn đã sẽ không lại chạy, mỗi lần cùng hắn đi cùng một chỗ, nàng cũng luôn là muốn nắm hắn ống tay áo. Hắn thực khó chịu loại này nhão nhão dính dính cảm giác, cảm thấy đi ra ngoài thực mất mặt, ta cũng sẽ không chạy. Nhưng Tống Giản thực kiên định, không. Ngươi đã không có danh dự. Nếu là nói như vậy, lôi kéo tay háo tính cái gì? Trực tiếp giật tay ta không phải càng khó chạy. Hắn nói lời này thời điểm không quá đầu óc. Kết quả giữ chặt tay nàng thời điểm, mới đột nhiên cảm giác một trận cổ quái. Trừ bỏ cha mẹ sẽ nắm trẻ nhỏ tay, mặc dù là phu thê đều hiếm khi giắt tay. Hắn bàn tay khi đó đã rất là to rộng, mà nàng cũng đã là đầu khấu niên hoa, dù cho còn chưa đủ thành thục, lại cũng không hề là hài đồng bộ dáng. Thuộc về thiếu nữ tay nu nhược không có xương nắm ở trong tay, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, hắn mặc danh cảm thấy không lớn tự tại thả tay. Hành đi, vậy ngươi liền nắm ống tay áo đi. Hắn mang theo nàng đi xem hoa đăng, dạo hội chùa, ở sắp cấm đi lại ban đêm thời điểm trốn tránh tuần tra đội, bay nhanh hướng trong nhà chạy, treo tường, bò lỗ chó, hắn thậm chí còn mang theo nàng muốn đi hoa phố trông thấy việc đời, kết quả nửa đường bị phụ thân phát hiện, đuổi theo đánh một canh giờ. Nàng luôn là lôi kéo hắn ống tay áo. Có chút thời điểm, hắn thậm chí cảm thấy, nàng chính là chính mình một bộ phận, là từ thân thể hắn, từ ống tay áo liên tiếp, một cái khác bộ phận. Nhưng bởi vì ý đồ trộm mang muội muội dạo hoa phố, Cha mẹ ý thức được, hắn đã đem tống giản mang qua dã, Hắn bị nhanh chóng đưa đi trong quân, từ nay về sau một năm cũng chỉ có thể trở về như vậy một hai lần. Nhưng nàng thư tử cũng không đoạn tuyệt, có đôi khi hắn hồi âm vừa mới phát ra đi, nàng tiếp theo phong thư cũng đã tới rồi. Còn mỗi lần đều đưa tới một đống lớn đồ vật, mức hoa quả, quả khô, quần áo mới, đông bị. Thân hôn thê tử A. Chiến hữu tò mò hỏi. Không phải, muội muội, Hoặc, ngươi cùng ngươi muội muội cảm tình tốt như vậy. Là từ nhỏ đến lớn sống nương tựa lẫn nhau đi. Cha mẹ song toàn, từ nhỏ đem nàng ghét bỏ đại. Không phải thân đi. Biểu. Sống nhờ ở nhà ngươi. Cùng cha khác mẹ. Kia rất khó đến a. Sở hữu nghe nói qua việc này người đều thực kinh ngạc. Vậy ngươi phải đối ngươi muội muội hảo một chút a. Nàng vẫn là bắt lấy hắn ống tay áo, giống như trước đây. Nàng từng như vậy tin tưởng hắn, cho nên đem chính mình nhất sinh đều giao cho hắn làm quyết đoán. Nếu có thể ta tưởng vẫn luôn ở Á Huynh bên người. Ta mặc cho Á Huynh phân phó. Cuối cùng nàng nói, ngươi thiếu ta cả đời. Tống giản lúc ấy liền tưởng, nàng ở trong lòng hắn, nguyên lai cũng không phải không hề phân lượng, liền không như vậy khí phách khó bình. Này có lẽ sẽ gọi người cảm thấy, như vậy ngươi liền thỏa mãn, nhưng đối thuần ái bộ nữ xứng tới nói, có thể bị vai chính công thụ chi nhất, nhớ đến trình độ này, đã phi thường không dễ dàng. Bất quá, nhiệm vụ thất bại thế giới tóm lại gọi người không nghĩ hồi ức, Tống giản đã thật lâu cũng chưa nhớ tới hắn. Hiện tại càng quan trọng là tài bản cung. Cơ sở lúc ấy ở huynh trưởng các loại ghét bỏ cùng chào phúng hạ, đánh phi thường bền chắc. Mấy năm nay, trong thế giới hiện thực nàng cũng thường thường cùng bằng hữu đi cùng tiễn quán chơi chơi. Nhiệm vụ trong thế giới ngẫu nhiên cũng sẽ phái thượng tác dụng, còn không đến mức ngược tay. Bất quá, vẫn là đến lại luyện tập luyện tập. 87, chương 87 Trên thực tế, ở phân ban thời điểm, giống nhau đều sẽ cam chịu Tống giản phân nhập cái gọi là sĩ tộc ban nhưng nàng nói muốn trước tham quan một chút vườn trường lại làm quyết định hiện tại nàng quyết định phân nhập kệ đại ạ kỳ giả cùng ẹ xả cả dù cô nơi bình thường lớp quyết định này làm phòng giáo vụ lao sư hiển nhiên có chút kinh ngạc nhưng nàng một khi đã như vậy kiên trì đối phương liền cũng chỉ có thể tôn trọng nàng ý nguyện tới rồi tan học là lúc tống giản nhìn về phía kệ đại ạ kỳ giả cùng ẹ xả cả dù cô nói các ngươi hiện tại chuẩn bị về nhà sao ai kệ đại ạ kỳ giả lập tức hỏi ngược lại ngươi đâu tống giản nở nụ cười Đương nhiên nói, ta muốn đi cùng nói bộ một chuyến. Ngươi muốn đi hỏi bọn hắn mượn nơi sân. Ai kẻ đại hạ kỳ dạ lập tức liền đoán được nàng ý tưởng, hắn lược hiện lo lắng nói: "Cùng nói bộ sẽ không mượn, ngươi chính là muốn cùng Ngự Tứ gia thi đấu người. Vẫn là hỏi trước hỏi đi, vạn nhất bọn họ đồng ý đâu." Tống Giản Ôn Hòa nói: "Nếu không được nói, cũng tổng muốn trước lễ mới có thể sau bình sao. Ngươi muốn làm cái gì?" Ai kẻ đại hạ kỳ dạ không yên tâm nàng một người qua đi, ta bồi ngươi cùng nhau. Ế xạ cả rủ cổ cũng lập tức nói, ta cũng cùng nhau. Bọn họ ba người tụ ở bên nhau, bị mặt khác học sinh coi như một ngày không khí, cho nên cũng như là chung quanh không có người khác giống nhau nói chuyện. Mặt khác học sinh yên lặng mà dùng bên quang chú ý bọn họ, cỏ tới cọ lui thu thập cặp sách, nhưng vẫn kéo dài không có rời đi, thẳng đến bọn họ rời đi phòng học, lúc này mới nhìn nhau liếc mắt một cái, nói không rõ trong lòng cảm thụ. Mà không ngoài sở liệu, khi bọn hắn đến cung nói bộ, đưa ra mượn nơi sân yêu cầu sau. Biết nàng tất nhiên là muốn chuẩn bị cùng cổ gạ quạt kỳ thỉ thí, cung nói bộ bộ trưởng khách khí mà lãnh đạm cự tuyệt nói, xin lỗi, phi cung nói bộ thành viên, không thể sử dụng cung nói bộ nơi sân. Kêu tống giản thay đổi một loại phương thức hỏi, nếu là tới khiêu chiến đâu. Nghe thấy lời này, cung nói bộ bộ trưởng hơi hơi sướng sốt, không khỏi nhíu mày. hắn ngữ khí có chút bất mãn nói, mị dù nô tiểu thư ngươi là khiêu chiến nghiện rồi sao? Không phải chỉ là nghe nói rổ xì ặt học viện cung nói bộ hàng năm là cả nước đại tái tiền tam giáp, cho nên thập phần ngưỡng mộ. Tống giản lại không có vẻ hùng hổ doa người, hoặc là ngạo mạn tự phụ, thần sắc của nàng ôn nhu, ánh mắt sáng ngời, mang theo tươi cười, gọi người khó có thể cự tuyệt. Ta ở nước ngoài khi, đã từng nhìn đến quá bộ trưởng đại nhân thi đấu video, cảm thấy ngài bắn tên khi dáng người thập phần xoáy khí nghiêm nghị, cho nên rất muốn chính mắt kiến thức một chút, có thể chứ. Cung nói bộ bộ trưởng, nếu hắn dừng một chút. Ở nàng kia tựa hồ tràn ngập ngưỡng mộ trong ánh mắt, thái độ đã là có điều mềm hóa nói, nếu mị dù nổ tiểu thư là thiệt tình muốn thỉnh giáo nói. Hắn do dự một chút, rốt cuộc vẫn là tránh ra lộ. Nói đến, cung tiễn làm võ đạo chi thuật, nếu là cự tuyệt khiêu chiến, khó tránh khỏi sẽ gọi người nhạo báng. Mời vào đi. Tống giản phía sau kẻ đạ ạ kỳ giả cùng ẹ xa cả rủ cổ nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau theo đi vào. Bên trong đang ở huấn luyện bộ viên đều là bạch dì dì hắc khố Nhìn thấy tống giản bọn họ đi vào tới thời điểm, nhận ra trong đó hai vị nữ tính, đều là giữa chưa ở đỉnh viện phát sinh kia chàng đại sự trung tâm nhân vật, không khỏi đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Lại thấy nàng ôn ôn nhu nhu đứng ở cung nói bộ bộ trưởng bên người, thoạt nhìn văn tĩnh nhu nhược cực kỳ, hướng tới đại gia lễ nghĩa chú đáo hơi hơi cúc một cung sau, không ít người đều vội vàng theo bản năng không lưng đáp lễ. Cung nói bộ bộ trưởng mặt lộ vẻ uy nghiêm, hướng về mọi người giới thiệu nàng nói, đây là Mì Du Nô Hà lần này làm người khiêu chiến, sắp sửa khiêu chiến cung nói bộ bộ trưởng cũng chính là ta. bởi vậy hôm nay huấn luyện tạm thời hủy bỏ, mọi người rửa sạch nơi sơn. ra lệnh một tiếng, nguyên bản còn ở điều chỉnh dây cung, bao tay, cùng với chuẩn bị luyện tập sở hữu bộ viên đều trầm mặc đứng lên. tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng không có người đưa ra dị nghị. vận động xã đoàn, tiền hậu bối trên dưới quan hệ cực kỳ minh sát. mà nói là khiêu chiến, ai kệ đại ạ kỳ giả cùng ẹt xả cả rủ cổ đều cảm thấy tống giản chỉ là đánh cái này ngụy trang tới luyện tập ngay từ đầu nàng rõ ràng cũng không thích hứng trong tay cùng cung thủ cảm cùng với này cùng mị du nổi ra trong nhà nơi sân bất đồng hoàn cảnh liên tục vài lần đều bắn không trúng bia không trúng hoặc là bắn thiên như vậy trình độ là một bên cung nói bộ bộ trưởng hơi nhăn nhăn mày bất quá nàng mặt không đổi sắc tựa hồ hoàn toàn không có nghe thấy phía sau những cái đó vây xem bộ viên chi gian dần dần vang lên khẽ khẽ nói nhỏ mị du nổi hạt chính là cái này trình độ sao Không thể nào, như vậy cũng dám hướng cổ gạ đại nhân khiêu chiến. Nàng lớn lên thật xinh đẹp a. Là đồng văn mỹ du nổ ra nữ nhi đâu. Mỹ du nổ ra tài bắn cung kém như vậy. Nghe nói này đại gia chủ giống như đối võ học không có hứng thú. Kia mỹ du nô mọi nhà truyền đao thuật cảm giác cũng sẽ không rất lợi hại. Mỹ du nô hà thua định rồi đi. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy nàng có khả năng thắng? Vui lừa cái gì vậy? Kia chính là cổ gạ đại nhân. Ta phía trước cảm thấy nàng có dũng khí khởi sướng khiêu chiến, khẳng định là đối chính mình có tin tưởng sao. Ai kẻ đại ạ kỳ giả như mày, e sợ cả dù cổ cũng sợ mị dù nổ hạt nghe được những cái đó nhàn ngôn toanh ngữ, ảnh hưởng đến cảm xúc. Nhưng bọn hắn không biết, Tống Giản giờ phút này đang ở chính mình trong đầu, chuyến phát tin so phía sau những cái đó khẽ khẽ nói nhỏ, trắng ra nhiều giống giận. Ngươi là ngu ngốc sao? Tống Giản! ngươi là hóc heo à? Ta thật là phục, ngươi tay rốt cuộc là dùng để làm gì? Đều theo như ngươi nói. Vô số lần. Không cần bắt tay nâng đến như vậy cao. Ngu ngốc sao ngươi? Huynh trưởng tức muốn hộp máu giống giận còn quanh quẩn ở bên hai Những người khác hoài nghi cười nhạo, đều phải bị hoàn toàn áp xuống. Nàng một chút cũng không nghi ngờ chính mình. Nàng chính là ở như vậy táo bạo lại khuyết thiếu kiên nhẫn huynh trưởng tôi luyện hạ. Cuối cùng rốt cuộc xuất sư, chiến thần đồ đệ. Lúc này đây, một mũi tên trúng ngay hồng tâm. Nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác chính mình như là hoảng hốt trông được thấy huynh trưởng kia ghét bỏ thần sắc. Mỗi khi nàng có tiến bộ thời điểm, hắn tức giận mới có thể hơi chút bình ổn một ít, sau đó cố mà làm nói thượng một câu, nay còn kém không nhiều lắm. Tâm thương chiến thần đều đã thực khó lường, huống chi là vai chính công thân phận thêm vào chiến thần. Chỉ cần hắn xuất hiện, có thể ở về sau trong cuộc đời, giúp đỡ nàng cái gì, như vậy cùng hắn quen biết một hồi, liền tính không có cô phụ chính mình. Theo sau, ở người ngoài trong mắt, nàng quả thực như có thần trợ liền phát liền trung. Bất quá, bởi vì ngay từ đầu thất phân quá nhiều, tổng giản không có thể thắng lợi, cứ việc cuối cùng nàng kia không hề dao động nghiêm nghị tư thái, thậm chí đều ảnh hưởng tới rồi nguyên bản phát huy ổn định cung nói bộ bộ trưởng, hắn ở cuối cùng một mũi tên khi bắn không trúng địa. Mà phía trước những cái đó từ phía sau giật khởi châm chọc niệm ai, cũng không biết khi nào, liền biến mất không thấy. Nói đến cùng, võ đạo trước sau vẫn là lấy thực lực nói chuyện. Hai người buông cung tiễn, tương đối hành lễ. Thua thiếu nữ mặt mang nhẹ nhàng mỉm cười, thang thiếu niên lại thần sắc rất là khó coi. Đa tạ chỉ giáo. Tống giản nói, ta ngày mai còn sẽ lại đến. Nàng cung cô gạ quạt kỳ tài bắn cung thi đấu, ước ở một vòng sau. Thức mau, Mỹ du nổ hà dở cung nói bộ luyện tập tin tức, liền truyền đi ra ngoài. Rất nhiều người chạy tới vây xem. Ngay từ đầu, cung nói bộ bộ viên còn lo lắng sẽ khiến cho ngự tứ ra bất mãn. Cường điệu nói nàng không phải tới huấn luyện, mà là tới khiêu chiến. Nhưng sau lại chậm rãi. Cung liền không nói, bởi vì ai đều nhìn ra được tới. Mị dù no hờn từ lần đầu tiên khiêu chiến thất bại, nhưng tìm về trạng thái sau, nàng tài bắn cung liền hoàn toàn áp đảo cung nói bộ bộ trưởng phía trên. Tới rồi sau lại, đã là cung nói bộ bộ trưởng liều mạng tôi luyện tài nghệ, hướng nàng khiêu chiến. Không cần đi cảnh cáo cung nói bộ một chút sao? Học sinh hội trong văn phòng, nữ tứ ra đương nhiên cũng nghe nói tin tức này. Dạ cả kỳ bạ giả to do thấy cổ gã quả kỳ đối này tin tức nửa điểm phản ứng đều không có, không khỏi nghi hoặc hỏi. Cô gạ quả kỳ không có để ý đến hắn. Hắn tiếp tục trà lau chính mình đồ gì ghi gì giả suột su nạ, ô nu giống như là đối đãi chính mình tình nhân. Không cần. Hãy mờ gì hồ rủ mà giúp hắn giải thích nói, quả kỳ muốn chính là một cái toàn lực ứng phó đối thủ. Xa cả kỳ bạ giả tổ dồ nói, ta nghe nói nàng tài bắn cung rất mạnh, cung nói bộ bộ trưởng tựa hồ đều cam bái hạ phong. Quả kỳ cùng cung nói bộ bộ trưởng so, ai tài bắn cung càng cường. Hãy mờ gì hồ rủ mà nói. Quải kỳ là kiếm đạo bộ bộ trưởng. Cho nên, hãy mở gì hồ rủ mà bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể nói càng minh bạch một ít, cho nên, ai cũng có sở trường riêng. Sạ cả kỳ ba dạ tổ rô minh bạch. Cổ gạ quải kỳ tài bắn cung không có cung nói bộ bộ trưởng cường. Hắn nhìn cổ gạ quải kỳ, lo lắng như mày nói, đó chính là nói, tài bắn cung ngươi sẽ thua. Nhưng quải kỳ kiếm thuật tuyệt đối so với nàng cường. Hai mạ sạ xì nói, cho nên tình mới có thể đưa ra tam cục hai tháng. Nàng nói không chừng đã hoàn toàn từ bỏ kiếm thuật, toàn lực chuyên chú với tài bắn cung cùng thuật cưỡi ngựa này hạ. hai hạng. Hãy mờ gì hồ rủ mạ gật gật đầu, hơn nữa nàng đưa ra trước so tài bắn cung. Hai mạ xạ xỉ cười cười, đúng vậy. Xạ cả kỳ bạ giả tổ rồ thực phiền hai người kia nói chuyện luôn là tàng một nửa, hắn nói thẳng, có ý tứ gì. Hãy mờ gì hồ rủ mạ thở dài, ngươi ngẫm lại xem, nếu trước so tài bắn cung, nàng nếu có thể thắng, tất nhiên thanh danh đại trướng, gọi người biết nàng là có cường đại thực lực. Mặc dù trận thứ hai so kiếm thuật thua, cũng là một thắng một bại, sẽ không bị người xem nhẹ. Nhưng nàng nếu trước so kiếm thuật, nhất định thua, vừa mới cao điệu tuyên chiến xong, đầu chiến liền bại, người khác sẽ nghĩ như thế nào? ngươi cảm thấy, những người đó còn sẽ giống như bây giờ kiêng kỵ nàng sao? Đến lúc đó, nàng giữ gìn hai cái bình dân học sinh, mặc dù là mì dù nổ ra nữ nhi, cũng tuyệt không thể thiếu bị người khi dễ. Chính là, nàng không phải nói, là bởi vì đao cùng mã đều ở nước ngoài sao. Hãy mở gì hồ dù mà nhàn nhạt nói, nếu thật sự tưởng so, thuật cưỡi ngựa có thể đẩy sau, kiếm thuật nói, nàng cùng quạch kỳ đều không cần ngày thường quen dùng vũ khí, chẳng phải cũng có thể sao. Sạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ không thể tưởng tượng nói, nàng là cố ý như vậy bài tự. Quạch kỳ, ngươi đều không ngại sao. Cô gạ quạch kỳ nhìn hắn một cái, thua chính là thua, thắng chính là thắng. Hai mạ xạ xì nói, mặc kệ là trước thắng vẫn là trước bại, nếu là tỉnh có năng lực làm được một bại hai thắng như vậy nàng đem này một bại an bài ở nơi nào đối qua kỳ tới nói đều là giống nhau xà cả kỳ bà giả tổ dồ không khách khi nói người là bên kia thấy sắc quên nghĩa ra hỏa kia nói như vậy quả kỳ rõ ràng kiếm thuật so nàng lợi hại như thế nào như vậy vừa thấy ngược lại thua khả năng tính lớn hơn nữa chúng ta chỉ là ở thảo luận đối với mỉ dù nổ hạ tới nói tốt nhất tình huống hại mở gì hồ dù mà nói nhưng qua kỳ thuật cưỡi ngựa chưa chắc liền so ra kém nàng Quải Kỳ có thể ở cưỡi ngựa chạy như bay là lúc khai cung bắn chúng hùng tâm, mị du nô ha chứ trình độ đâu. "Chính, ngươi mang nàng đi qua trại nuôi ngựa đi." Hai mã sạ xì trầm ngâm một lát, hồi ức trong chốc lát, chúng ta cưỡi ngựa thời điểm, chỉ là chạy chậm vài vòng mà thôi, nàng thuật cưỡi ngựa không tồi, nhưng rốt cuộc mạnh như thế nào, cũng không có cơ hội có thể thấy. "Như thế nào như vậy a, sạ cả Kỳ bạ giả tổ rồ lo lắng nói, kia nói như vậy, vạn nhất Quải Kỳ thua, chẳng phải là muốn phụng nàng là chủ." Ở hắn quan niệm Trở thành một người thân tử, tuyệt đối là một kiện phi thường xỉ nhục sự tình. Uy, chính. Nếu là quả kỳ thật sự muốn trở thành người vị hôn thê gia thần, ngươi sẽ ngăn cản đi. Hắn nếu là thật sự trở thành tình thân tử, kia cũng là mì dù nổ ra gia thần, mặc dù tình cùng ta kết hôn, quả kỳ cũng cùng hai gia không quan hệ. Ta không có quyền can thiệp. Hai mạ xạ xỉ thở dài nói, ta còn đang suy nghĩ vạn nhất tình thua, quả kỳ muốn nàng quỳ xuống xin lỗi làm sao bây giờ đâu. Cô gạ quả kỳ lúc này đã bình tĩnh lại. Nghe thấy lời này, hắn bước ve ái đau tay hơi hơi một đốn, đồng cứng nói. Xin lỗi. Xạ cả kỷ bạ giả tổ rồ ai thán một tiếng nói, các ngươi lúc ấy như thế nào đều không có một người ra tới cản một chút, làm đến hiện tại đánh cuộc như vậy đại. Hãy mờ gì hồ rủ mạ liếc mắt nhìn hắn nói, cũng không thấy ngươi lúc ấy ra mà ta. Ta nghĩ Mỹ dù nổ hạt dự là chính vị hôn thê, chính sẽ đi quản. ân hai mạ xạ xì rứt khoát nói, ta sai. Hắn nói, ta chỉ là. Cũng rất tò mò kết quả cuối cùng. Hải mở dì hồ dù mà nói, nếu Mỹ dù nổ hạt vừa, nàng liền không khả năng lại trở thành ngươi vị hôn thê đi. Đương nhiên. nghe vậy, Hải mở dì hồ dù mà một bộ ta liền biết là như thế này biểu tình, thở dài nói, ngươi là muốn dùng quả kỷ thí nghiệm cái này vị hôn thê đến tổt cùng có đủ hay không ta? Hai Hay xạ xì hơi hơi mỉm cười nói, nàng cũng tẫn có thể tới thí nghiệm ta. Ngươi xác định các ngươi có thể hợp nhau sao. Xạ cả kỳ bạ giả tổ dồ không xác định nói ta xem nàng tựa hồ là đứng ở bình dân bên kia. ngươi ý tưởng là sẽ thay đổi. Hai mạ xạ si không cho là đúng nói, ta chỉ là muốn biết nàng có đáng giá hay không. Xạ cả kỳ bạ dạ tổ dỗ lại thình lình bỗng nhiên tới một câu, chính là nàng gần nhất cùng một cái nam sinh đi rất gần Nga. 88, trường 88. Hai mạ xạ si liếc mắt nhìn hắn, ngươi là nói kẻ đa ạ kỳ giả. Cái gì a, nguyên lai like ngươi biết a? Xạ cả kỳ bạ dạ tổ dỗ lộ ra nhảm chán thần sắc. Ngươi đều không lo lắng sao. Hai mạ xạ si cười cười. thấy thế, thế xạ cả kỳ bạ giả tổ rồ trực tiếp quay đầu nhìn về phía hai mở gì hồ du mạ, hồ du mạ, phiền toái phiên dịch một chút. Này hai cái nhà nước xuất thân bằng hữu, liền phảng phất tâm hữu linh tê song bảo thai giống nhau, luôn là có thể minh bạch đối phương không có nói ra che giấu chi ý. Hai mở gì hồ du mạ bất đắc dĩ nói, mị ru nồ hạt hướng qua kỳ khiêu chiến, là dũng, nếu có thể lấy yếu thắng mạnh, là trí, người như vậy. Tuyệt đối thích hợp trở thành hai gia người thừa kế thế tử, như vậy liền căn bản không cần lo lắng nàng sẽ cùng bình dân luyến ái, bởi vì nàng nhất định là cái đầu góc thanh tình người, nhưng nàng nếu không thể thắng quài kỳ, như vậy nàng khiêu chiến chính là ngu xuẩn, là lỗ mãng, người như vậy, liền tính cùng bình dân luyến ái cũng không hiếm lạ, nhưng kia cũng không cái gọi là, bởi vì nàng một khi đã như vậy mất mặt, cũng liền không khả năng lại trở thành chính vị hôn thê. a như vậy sao? Xa cả kỳ bạ giả tổ rô lúc này mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nhìn về phía hai mạ xạ si nói, kia chính, ngươi là hy vọng nàng thắng, vẫn là hy vọng nàng thua. Hai mạ xạ si lắc lắc đầu, thua cùng thắng đều không phải ta có thể khống chế, cho nên hy vọng ai có thể thắng loại chuyện này, cũng không hề ý nghĩa, tất cả mọi người chỉ có thể tiếp thu hiện thực kết quả cuối cùng, sau đó làm ra chính mình lựa chọn. Bảy ngày, dây lát lướt qua, tới rồi tống giản cùng cổ gạ qua kỳ ước hảo so mũi tên nhật tử. Cung nói trong bộ trong ngoài ngoại, cơ hồ bị vây chật như nêm cối. Ở giữa, nhiếp ảnh bộ bộ trưởng thật cẩn thận lại đây dò hỏi Tống Giản, có thể hay không cho phép bọn họ toàn bộ hành trình ghi hình quay chụp Tống Giản hỏi, vậy các ngươi quay chụp xong, sẽ cho ta một phần sao? Đương nhiên, nàng cười cười nói, ta đây không quan hệ. Được đến cho phép, nhiếp ảnh bộ bộ trưởng thực vui vẻ hướng về nàng cúc một cung, xoay người cáo tử. ệ e xạ cả rủ cổ thiên chân nói, có người dám chủ động tới tìm chúng ta đáp lời ai Chế tài lệnh có phải hay không đã hủy bỏ lạc? Không phải. Ai kẻ đạ ả kỳ giả có vẻ cực có kinh nghiệm nói, nàng khẳng định là đi trước hỏi ngự tứ gia, được đến cho phép lại đến. Ngự tứ gia sẽ đồng ý. E xạ cả rủ cô có chút không thể tin được nói, chúng ta chính là ở hướng ngự tứ gia khiêu chiến ai. Bọn họ sẽ đồng ý chụp được loại này khiêu khích quá trình. Chỉ cần cô gạ quá kỳ đồng ý là được. Ai kẻ đạ ả kỳ giả đối với ngự tứ gia hiểu biết. Hiển nhiên so mới nhập học không mấy ngày ẹ xả cả dù cổ quen thuộc rất nhiều, với hắn mà nói, đây là võ sĩ chi gian quyết đấu, hắn khẳng định sẽ không phản đối ký lục xung dưới. Mà học viện nhiếp ảnh xã đoàn cũng thực không bình thường, chính thức thi đấu ngày đó, cũng nói bộ từ trên xuống dưới, đều nhiều ra rất nhiều bất đồng góc độ camera. Cơ vị chuyên nghiệp, khí giới chuyên nghiệp, ánh đèn chuyên nghiệp, thậm chí im tiếng thiết bị cũng thực chuyên nghiệp, này toàn bộ trang phục đều có thể kéo đi đài truyền hình trực tiếp bắt đầu công tác Kể cùng chuyên nghiệp sở tiêu điếu không sai biệt lắm nghiêm túc trình độ, làm Tống Giản lập tức có điểm phạm bệnh nghề nghiệp. Sở hữu nhân viên công tác đều là như thế này, chỉ cần ở một cái trong thế giới đương quá một lần minh tinh, mỗi khi nhìn đến màn ảnh, liền sẽ theo bản năng bắt đầu tìm khởi góc độ. Cô gạ quân Tống Giản ngượng ngùng đối hắn nói, "Có thể cùng ngươi đổi vị trí sao?" Cô gạ qua ký Bạch Lý Liễu hắc hồ, màu đen tóc ngắn có vẻ thoải mái thanh tân giỏi giang, hắn rũ xuống đôi mắt trông lại, "Ngay mà nói, vì cái gì?" Tống Giản cười nói, Ta má phải chụp lên tương đối đẹp. Nàng hôm nay biết muốn thượng kính, riêng trang điểm một chút. Trên mặt lược thi phấn trang sau, càng thêm có vẻ nét mặt tỏa sáng, mặt mày như hoa. Nguyên bản rối tung xuống dưới màu đen tóc dài, ở è e sà cả rủ cổ hỗ trợ năng quân sau, chất thành viên đầu, như vậy sẽ càng hiện xóa tung tự nhiên, nhưng cũng không có chất lên đỉnh đầu chính phía trên, mà là hơi thiên hướng bên phải, như là kéo đuôi tóc, đừng một quả màu đỏ nơ con bướm kẹp tóc. Hơi mỏng một tầng mái bằng dường ở nàng mảnh dài lông mày thượng sân đến cặp kia mắt hạnh càng thêm sáng ngời rực rỡ, bởi vì cái này kiểu tóc lộ ra bạch mềm lỗ thay, thon dài cổ, tinh xảo xương quai xanh cùng mảnh khảnh bả vai, phía trước kia phảng phất truyền thống sĩ nữ đồ điển nhã hàm xúc hơi thở trở thành hư không, thoải mái thanh tân đáng yêu bên trong, lại có một tia nghịch ngậm điểm mỹ. Nữ hải tử an diện lộng lẫy, là đối chính mình âu yếm, cũng là đối sinh hoạt tôn trọng. Như vậy trịnh trọng chuyện lạ, mặc kệ người khác tin hay không, dù sao tống giản tin. Cô gạ quả kỳ yên lặng mà cùng nàng trao đổi vị trí. Tống giản vui vẻ nói, cảm ơn ngươi, cô gạ cun. Ngươi thiếu niên lại có chút muốn nói lại thôi. Là, miệng đổ máu sao. Nghe vậy, tống giản hơi hơi sửng sốt. Nàng trải qua nhiều thế giới, đối với loại này sắt thép thẳng nam thức lên tiếng, nội tâm đã không hề giao động. Nhưng là, nàng cũng thật lâu đều không có nghe thấy quá như thế tiêu chuẩn sắt thép thẳng nam thức lên tiếng. Cô gạ cun, cái này là dâu tây hồng sắc hảo pha lê son kem. Nàng kiên nhẫn giải thích nói, cảm ơn ngươi lo lắng ta có hay không đổ máu, còn hảo ngươi không phải hỏi ta có phải hay không vừa mới ăn xong tương ớt không có sát miệng. Xin lỗi. Không quan hệ. Tống giản hảo tính tình nói, bất quá loại này thời điểm, bổ một câu khích lệ sẽ hảo một chút à. Thấy hắn thật sự mồm miệng vụ về, tống giản bất đắc dĩ cười nói, khen ta một câu thực đáng yêu a. hôm nay cùng bình thường không lớn giống nhau à gì đó, đều có thể a. Nghe vậy, cô gạ qua ký lại gắt gao nhấp khẩn môi. Muốn hắn nói một câu khen người nói, như là muốn hướng trong miệng hắn ngạnh rót độc dược giống nhau. Thấy yêu cầu này tựa hồ vượt qua năng lực của hắn phạm vi, tống giản không cấm có chút buồn cười nói, xin lỗi xin lỗi, nếu làm ngươi khó xử nói, không nói cũng không có quan hệ. Dừng một chút, nàng lại bổ sung nói, dù sao ta chính mình biết ta thực đang yêu. Cô gạ quài kỳ. Nàng vui vui vẻ vẻ vặn mặt đi đến một bên, trật thu liễm nổi lên mới vừa rồi nhẹ nhàng thần sắc, lộ ra trầm tĩnh thận trọng biểu tình bắt đầu điều chỉnh chính mình trạng thái, thấy hắn nhìn trầm trầm tống giản bóng dáng nhìn hồi lâu, xà cả kỳ bà dạ tò dồ tò mò đi rồi đi lên, hỏi các ngươi vừa rồi nói cái gì, nàng khiêu khích ngươi, không có, kia hắn còn muốn hỏi lại, cô gạ quậy kỳ đã rũ xuống đôi mắt, nghiêm túc nói ta muốn bắt đầu chuẩn bị, xà cả kỳ bà dạ tò dồ tức khắc bị nghẹn một chút, cũng may hắn biết rõ bạn tốt tính cách, nhún vai cũng không thèm để ý, hảo đi, hắn vô vô cổ gạ quậy kỳ bả vai, quan tâm nói. Cố lên. Mà quay người lại, hắn thấy hai mạ xả sỉ cùng hái mở dị hổ rũ mạ bình tĩnh ngồi quỳ ở bố trí tốt thủ tịch thính phòng thượng, không cấm tức giận chề môi reo lên. Như thế nào cảm giác theo ta một người lo lắng quật kỳ sẽ thua. Chuẩn bị phân đoạn sau khi chấm dứt, cô gạ quật kỳ cùng tống giản ngồi quỳ trên mặt đất, dáng người thẳng, thần sắc nghiêm nghị. Cung nói bộ cố vấn lão sư làm lần này thi đấu trọng tài, phụ trách ghi điểm. Mà thi đấu quy củ lại nói tiếp cũng rất đơn giản, đơn giản chính là hai người thay phiên đứng lên. Sau đó bắn tên thôi. Chỉ là so với đơn thuần bắn trúng hồng tâm, cung nói còn cực kỳ coi trọng tư thế, dáng vẻ, lễ tiết. Có đủ loại quy phạm, mặc kệ thi đấu trước cỡ nào lệnh người khẩn trương kích động, thi đấu chính thức bắt đầu lúc sau, hết thể đều phản phất bằng phản xuống dưới. Đây là lễ bắn, cũng không phải võ bắn, chú ý đó là vứt bỏ thất tình, thỉ, giận, yêu, tư, bi, khủng, kinh. Thế giới hiện thực. Công ty phòng họp. Công ty phó tổng ngồi ở thượng đầu, uống ngụm trà. Chờ đến giới trưởng các bộ môn bộ trưởng đều đến đông đủ, lúc này mới bắt đầu nói, lần này mở họp, chủ yếu thảo luận chính là những cái đó doanh số từ từ chật xuống, cốt truyện dần dần cùng thời đại trệch đường dây thế giới, như thế nào mới có thể khởi tử hồi sinh, một lần nữa đã chịu người tiêu thụ yêu thích. Này đó thế giới hiện tại giống như là dâu rịa, thực chi vô vị, nhưng bỏ chi đáng tiếc, công ty cho tới nay cũng thập phần đau đầu. Bất quá, phía trước luôn tình nữ xứng bộ bộ trưởng đưa ra một cái ý tưởng, ta cảm thấy rất thú vị. Đại gia không ngại cũng nghe nghe xem. Vừa nghe phó tổng đều cảm thấy rất thú vị, đại gia sôi nổi ngồi nghiêm chỉnh, làm ra chăm chú lắng nghe bộ dáng. Nguồn tình nữ xứng bộ bộ trưởng mỉm cười đứng lên, bắt đầu lên tiếng nói, là cái dạng này, gần chút thời gian, ta cùng với huynh đệ bộ môn, thuần ái văn nữ xứng bộ bộ trưởng tiến hành rồi một ít nghiệp vụ thượng tâm đắc giao lưu, phát hiện có chút thời điểm, có lẽ đổi một loại ý nghĩ công tác, có thể thu được kỳ hiệu. Nghe vậy Ngồi ở hạ đầu thuần ái văn nữ xứng bộ bộ trưởng mở to hai mắt nhìn nhìn về phía nàng, hiển nhiên đối này không hề chuẩn bị, thập phần ngoài ý muốn. Không lâu trước đây, nôn tình văn nữ xứng bộ bộ trưởng nói, luôn là kêu thuần ái bộ nữ xứng hỗ trợ xử lý các nàng phê án, nhiều ít có chút băn khoăn, muốn hỏi một chút có hay không cái gì các nàng có thể hỗ trợ. Thuần ái văn nữ xứng bộ bộ trưởng tự nhiên biết, nàng là tưởng tự mình thử xem, đổi mới công tác ý nghĩ có phải hay không một loại hành chi hữu hiệu biện pháp. Vừa lúc. Gần nhất công ty kêu gọi đại gia đối những cái đó doanh số không tốt thế giới nỗ lực may lại, trên tay hắn đích xác có như vậy mấy cái hơi chút khó giải quyết cũ thế giới, nghị giao cho ngôn tình văn nữ xứng bộ, không chuẩn thật đúng là có thể có cái gì tiến triển, liền giao qua đi. Nàng nên sẽ không đem phía trước, thuần ái văn nữ xứng bộ hỗ trợ giải quyết ngôn tình bộ phê án sự tình cũng nói đi. Bất quá, hắn thực mau liền ý thức được, nàng tuyệt không sẽ nói. Thuần ái văn nữ xứng trợ giúp ngôn tình bộ giải quyết phê án, Nói cho lãnh đạo chỉ biết có vẻ nàng chính mình vô năng mà thôi. Quả nhiên, nàng nửa điểm không để phía trước sự tình, tiếp tục nói, cho nên ta đột nhiên có linh cảm, cảm thấy, có chút ở buồn khu đã mềm nhung thế giới, có phải hay không có thể thử đổi mới một chút phân khu, có lẽ sẽ phát ra ra không giống nhau sinh mệnh lực. tỷ như nói, phụ trách Nam tần Văn một cái bộ trưởng mở miệng. tỷ như nói, ta nơi này có cái thuần ái bộ án tử nôn tình văn nữ xứng bộ bộ trưởng nói, vai chính chính phủ là hoàng đế cùng đại tướng quân. Này trong đó có cái vai nữ phụ, là đại tướng quân mội mội, ta cảm thấy nhân vật này, thực thích hợp phân chia đến chúng ta nôn tình văn nữ xứng bộ, chúng ta có thể từ cái này nữ xứng thị giác xuất phát, đem toàn bộ thế giới một lần nữa đóng gói thành một cái trọng sinh báo thủ chủ đề thế giới. Này vừa lúc có thể phù hợp lập tức lưu hành xu thế. Thế giới này tư liệu ta phát ở trong đàn, đại gia có thể dùng di động xem xét một chút. Chờ một chút phía trước cái kia nam tần văn bộ trưởng lại đánh gãy, ở thuần ái trong thế giới đem chủ tuyến sửa vì Nô Tỉnh sẽ kích khởi người tiêu thủ cực đại phản cảm đi rút ra này hai cái trung tâm nhân vật số liệu duy trì báo thủ quan hệ sau đó đầu nhập thế giới mới liền không có vấn đề Nô Tỉnh văn nữ xứng bộ bộ trưởng hiển nhiên đã suy xét quá vấn đề này nay liên tương đương với muội muội sau khi chết xuyên qua đến một cái Nô Tỉnh thế giới phát hiện đại tướng quân cũng xuyên qua mà đến sau đó muội muội thực hành báo thủ trọng sinh báo thủ trung tâm có thể giữ lại Thế giới bối cảnh cũng có thể thoát ly thuần ái văn đại giả thiết. Tuy rằng nhân vật vẫn là kia hai cái nhân vật, nhưng đầu nhập tân thế giới về sau, bất đồng tên họ, diện mạo, tuyệt không sẽ có người tiêu thụ nhận ra tới. Nói tới đây, nàng dừng một chút bổ sung nói, hơn nữa căn cứ quy định, có huyết thống quan hệ huynh muội chi gian không thể xuất hiện cảm tình tuyến, chúng ta chỉ cần bảo đảm đại tướng quân sẽ không ở ngôn tình thế giới xuất hiện thuần ái cảm tình tuyến, chỉ đi thân tình tuyến nói, liền tính trước kia trải qua quá thế giới này người tiêu thụ nhận ra tới cũng có thể đem thuần ái văn cùng nôn tình văn người tiêu thụ phản cảm đồng thời hàng đến thấp nhất. Chính là thuần ái văn nữ xứng bộ bộ trưởng lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, nếu ngươi đem trong đó một cái quan trọng nam tính nhân vật rút ra, bọn họ nguyên lai like nơi thế giới liền phế bỏ. Nôn tình bộ bộ trưởng hơi hơi mỉm cười nói, án này ra tới thời điểm, ngươi còn không có tiếp quản thuần ái văn nữ xứng bộ, cho nên ngươi khả năng không rõ ràng lắm, thế giới kia, nguyên bản chính là nửa phế. Đích xác. Thuần Ái Văn Nam xứng bộ bộ trưởng phiên phiên cái này làm ví dụ trường hợp tư liệu, nghĩ tới, lúc ấy, Thuần Ái Văn Nam xứng bộ cùng nữ xứng bộ còn không có tách ra, cho nên ta nghe nói qua án này, bởi vì vai chính chính phủ chi gian cốt truyện tuyến liên hệ quá mức chặt chẽ, mặc kệ là nam xứng nhân viên công tác vẫn là nữ xứng nhân viên công tác, cũng chưa có thể hoàn thành cải tạo cốt truyện tuyến nhiệm vụ, duy nhất một cái nhất tiếp cận thành công, hình như là cái tân nhân, dùng chính là đại tướng. Quân mội mội nhân vật Lúc ấy lãnh đạo luôn mãi suy xét lúc sau, quyết định sử dụng cái này, tân nhân cuối cùng cải tạo cốt truyện phương án, đem kết cục đoạn ở nàng tử vong thời gian điểm, coi như kết cục, đem kế tiếp đại tướng quân cùng hoàng đế khả năng hòa hảo như lúc ban đầu cốt truyện tuyến trực tiếp chém rớt, là một cái cải tạo thành công trên thế giới giá. Không sai ngôn tình văn nữ xứng bộ bộ trưởng gật đầu nói, cho nên thế giới này cải biến khó khăn cực đại, thả bản thân liền tồn tại số liệu thiếu tồn hại, ta cho rằng cũng không thích hợp toàn diện sửa chữa lại. Tách ra trong đó còn có giá trị bộ phận một lần nữa lợi dụng mới là đem tổn thất giảm đến ít nhất biện pháp. Cô gạ gã kỳ tư thế như núi cao giống nhau, vững vàng, bình tĩnh. Ngay từ đầu hắn mỗi một lần trương cung, thần thái đều giống như nham thạch hoặc thương tùng, động tác bằng phẳng trầm ổn, đem thân thể triển lãm ra nhất tiêu chuẩn tư thế, không hề dao động chi sắc, mà tống giản tư thế trong nhu có cương. Nàng đứng dậy, đứng yên, kéo cung, nhắm chuẩn, tinh chuẩn mà nhanh chóng xác định địa điểm. Lại không cho người dồn dập hoảng loạn cảm giác, ngược lại lệnh người cảm giác thoải mái thanh tân, chắc chắn, kiên nghị, nước chảy mây trôi. phảng phất cung tiễn đã cùng thân thể của nàng hòa hợp nhất thể tự nhiên. Nhưng mà, nàng bắn ra mũi tên một lần so một lần hung ác nhảy vào hồng tâm, phát ra một tiếng so một tiếng gọi người kinh hãi đốt. Đốt! Thanh! khí thế, mang theo cùng nàng bề ngoài nhu mỹ hoàn toàn bất đồng hung ác. Giáo nàng tài bắn cung người, dù sao cũng là cái đem cung tiễn. Coi như trên chiến trường giết người vũ khí sắc bén, mà không phải lễ nghi đạo của người. Nhưng Tống Giản không hề tự giác, cũng không có ý thức được, đoàn người chung quanh đều nhân nàng kia sắc bén sườn mặt thần sắc, mà không dám ra tiếng. Không hảo thay thế, một bên hải kẻ đạ ạ kỳ dạ lo lắng nói, như vậy đi xuống, tình khả năng muốn thua. a chính xem đến mê mẩn ẹ xạ cả rủ cổ vừa nghe lời này, ngây ngẩn cả người, vì cái gì? Ai nấy đều thấy được tới, tình khí thế càng cường hoàn toàn áp quá cổ gã quả kỳ một đầu a. Hơn nữa, cổ gã quả kỳ tư thế tuy rằng ổn, chính là xem nhiều, liền cảm thấy buồn, ngược lại là tỉnh. mỗi lần nàng vừa đứng lên, ta liền cảm thấy tinh thần rung lên, này không hảo sao. Ai kẻ đạ ả kỳ giả như mày nói, cũng nói chú ý thần thanh khí định, cùng với lễ vị trước hết. Tình khí thế, hiện tại đã cường đến vô lễ nông nỗi. Lúc này, lại đến phiên cổ gã quả kỳ. Hắn đứng dậy, đứng yên, nhưng mà kéo ra dây cung lúc sau, hắn h trở về tiêu địa, không biết vì sao, nhưng vẫn huyền mà không bán, im lặng hồi lâu. 89, chương 89. Thằng đến trọng tài đầu tới nghi vấn tầm mắt, cô gạ qua kỳ mới đột nhiên đột nhiên trương cung, thần sắc hung ác một mũi tên bắn ra. Đốt. Một tiếng, chúng ngay hùng tâm. Hắn xoay người lại, nhìn chằm chằm Tống giản, cũng không phù hợp lệ nghĩa cùng nàng tầm mắt tương đối, hai bên đều không chút nào tránh lui lẫn nhau chăm chú nhìn vài giây, hắn tài văn chương chất cùng phía trước khác nhau rất lớn đi đến một bên ngồi xuống. Này, này làm sao vậy? E xạ cạ rủ cổ cũng không hiểu biết cung nói, chỉ có thể trực quan cảm nhận được, nguyên bản sơn chỉ huyền đỉnh cổ gạ quả kỳ, đột nhiên bộc lộ mũi nhọn. hắn khí thế giống như phá túi chi trùy, xông thẳng dựng lên. Cổ gạ quả kỳ cũng là kẻ đà ạ kỳ giả ngẩn người nói, từ bỏ lễ. E xạ cạ rủ cổ vội la lên, đó là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu a? Nếu đều vì phi lễ, đối tình tới nói, xem như chuyện tốt, nhưng là kẻ đà ạ kỳ giả trần trờ nói, bọn họ hiện tại so. Còn xem như cung nói sao? "Ệ e xạ cả rủ cổ mới mặc kệ cái kia, nàng truy vấn nói, mặc kệ có phải hay không, ngươi nói cho ta tỉnh có phải hay không có thể thắng." Ai kẻ đa ạ kỳ giả khó có thể thấy rõ cuối cùng thi đấu hướng đi, hắn cau mày, lo lắng nói, "Ta không biết." ngồi ở một khắc bên hai mạ xả sĩ cùng hái mở gì hổ du mạ, đã nhận ra cổ gã quả kỳ mũi tên khí biến hóa, theo bản năng đều hơi hơi nhíu nhíu mày. Thấy bọn họ động tác như thế đồng bộ, Xạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ liền biết đại khái xảy ra chuyện gì. Làm sao vậy? Tuy rằng nói như vậy có chút ngượng ngùng, nhưng ở vừa rồi trong lúc thi đấu, hắn càng có khuynh hướng mỹ dù nổ hạ dự tài bắn cung, tư thế nghiêm ngặt, thấy nàng kéo cung, sẽ giống như bị người cầm trái tim, không khỏi nín thở ngưng thần, khẩn trương rời không ra tầm mắt, thẳng đến nàng buông tay bắn ra, ở giữa tiêu địa, mới cảm giác cảm thấy mỹ mãn. Loại này nhất khẩn nhất tủng, quính lên vừa chậm cảm xúc, toàn hệ với nàng một thân, rất có ý tứ Thật cũng không phải nói cổ gã quả kỳ tài bắn cung không tốt, nhưng hắn giống như là chưa mài bén đao, tự nhiên so ra kém bên cạnh lưỡi dao sắc bén mì dù nổ hạt như vậy chú mụ. Quả kỳ không có thể ổn định. Hãy mở gì hồ rủ mà có chút tiếc nuối nói, chỉ cần bảo trì phía trước trạng thái, hắn nguyên bản có thể thắng. Ta còn là không hiểu được cung nói phán định quy tắc xạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ nói, phía trước quả kỳ có thể thắng. Thoạt nhìn hắn hoàn toàn bị ngăn chặn A. Ta nhưng thật ra càng thích hắn hiện tại khí thế hiện tại đã không phải ở so cung nói. Hai mà xạ xin si nói, quải kỳ vốn dĩ liền không am hiểu lễ bán, bị tình khí thế từng bước ép sát, bình tĩnh không được cũng thực bình thường. Xạ cả kỳ bạ dạ già tổ dầu nghi hoặc nói, kia hiện tại rửa cái gì định thắng bại. Hai mà xạ xin si nói, hiện tại cũng chỉ là, xem ai có thể làm ai tâm phục khẩu phục. Thấy hắn thần sắc nhìn như làm nhiên, hãy mở gì hồ dù mà cố ý hỏi, ngươi mới vừa có không có lo lắng mỉ dù nổ hạ khả năng sẽ thua. Nàng mới vừa rồi nhất định sẽ thua. Hai mạ xạ xỉ cười cười, nhưng là liền tính thua, đại khái cũng không ai dám xem nhẹ nàng. Xạ cả kỳ bạ giả tổ dồ cũng cười nói, bởi vì nàng cung tiễn thoạt nhìn liền thực hung ác sao. Nàng cung thuật như thế lợi hại hại mờ gì hổ dù mạ tắc đã không còn sử dụng cung nói cái này từ, chẳng lẽ mị dù nổ ra giáo thụ chính là võ bắn Lúc này, lại đến phiên tống giản. Đại gia tức khắc thảo luận thanh một tính, muốn nhìn xem nàng như thế nào phá cục. Hiện giờ cổ gạ quạt kỳ khí thế đã đuổi theo nàng nếu là còn vẫn duy trì phía trước mũi nhọn, không thể tiến thêm một bước để cao khí thế, liền ngược lại sẽ bị áp chế. Bởi vì hai quân đối chọi, sĩ khí nếu là vô pháp vĩnh viễn cao hơn đối phương một đầu, khí thế liền sẽ chậm dãi yếu bớt. Nếu so sánh chiến trường, hiện tại cổ gã Quá Kỳ là tân tiến chi sĩ, nhiệt huyết vừa lúc đang ở phân khởi tiến lên, mà Tống Giản cũng đã chinh chiến lâu ngày, liền tính nhất thời không lùi, cũng tuyệt đối sẽ so cổ gã Quá Kỳ sớm hơn chống đỡ hết nổi. Rốt cuộc một tiếng trống là thêm dũng khí. Hai tiếng chống tinh thần suy sút, ba tiếng chống dũng khí khô kiệt. Tống Giản đứng yên, chưng cung, cài tên. Một mũi tên chúng ngay hồng tâm. Mọi người tâm hơi hơi nhắc tới, lại vừa mới bùng, lại thấy nàng không chút nào đình trệ, một mũi tên bắn ra lúc sau, liền lại từ bên hông bao đựng tên trung lại lần nữa chịu mũi tên đắc cung. Ở mọi người đều chưa phản ứng lại đây nàng đang làm cái gì phía trước, nàng đệ nhị mũi tên cũng đã sắc bén mà ra. Đốt. Vẫn như cũng là chúng ngay hồng tâm. Đệ tam mũi tên lại đã chuẩn bị ổn thỏa. Nàng không chút do dự, không chút nào dừng lại, không hề lo lắng chi sắc, phảng phất trong lòng biết rõ ràng, nàng mũi tên chỉ cần bắn ra, liền nhất định sẽ xuất hiện ở nàng muốn nó xuất hiện địa phương, bởi vậy căn bản không cần phân tâm đi tự hỏi. Nàng trong mắt chỉ có cách đó không xa tiểu địa, thần sắc chuyên chú, dường như như ở chỗ không người. Nàng liền cho người ta thở dốc cơ hội đều tước đoạt, mọi người ngơ ngác nhìn nàng biểu diễn, không biết đến tột cùng nơi nào mới là nàng cực hạ đệ tứ mũi tên thứ năm muối tên thứ sáu muối tên thứ bảy muối tên trừ bỏ kiêng ngạo nghệ trung bia phát ra ra đốt thành toàn bộ cung nói bộ trong ngoài đều là lặng ngắt như tờ thằng đến bắn hết bao đựng tên tống giản mới chậm rãi buông đôi tay mà mũi tên thốc nhóm chặt chẽ chắt ở bên nhau xa xa nhìn lại tiện vũ phảng phất thốc thành một đóa thịnh phong hoa nàng xoay người nhìn về phía một bên ngồi quỳ trên mặt đất gắt gao nhìn chăm chú nàng cổ gã quẹt Tâm thần còn đắm chìm ở mới vừa rồi kia hồn nhiên quên mình trạng thái chung, cho nên thần sắc đạm mạc về tới chính mình vị trí thượng, thượng thân thẳng thắn ngồi quỳ đi xuống, chờ đợi hắn hiệp kết thúc. Lúc này đây, Liên Tính là đối cung nói hoàn toàn không quen thuộc người, cũng có thể nhận thấy được, này đã không phải cung nói thi đấu. Liên Tính không rõ ràng lắm cụ thể quy tắc, nhưng ai cũng chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe qua cung nói thi đấu, có người sẽ liên tục bắn xong một ống mũi tên chi. Ệ xạ cạ rủ cô thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại, che lại ngực Chưa hoàn toàn định ra thần tới, liền đã lo lắng bắt được cái kẻ đạ ạ kỳ dạ quần áo hỏi, làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Trọng tài có thể hay không phán tình phạm quy, nói nàng không hợp quy củ A. Khả năng sẽ kẻ đạ ạ kỳ dạ lẩm bẩm nói, nhưng là liên tính phán nàng thua, cũng không có quan hệ. Bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, nàng mặc dù bị phán bị thua, cũng không phải bởi vì kỳ không bằng người. Ngược lại là bởi vì quá mức kinh người. Trọng tài tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải, không có ra tiếng. Nhưng cổ gã quạt ký đôi tay đặt ở trên đùi, thượng thân hơi khom, làm ra chuẩn bị đứng lên tư thế khi, hắn dừng một chút, lại ngồi trở về. Hắn nhìn phía trọng tài, nhìn như bình tĩnh, nhưng mà đôi tay đã gắt gao nắm thành nắm tay nói, là ta thua. Không ai nói chuyện, ai cũng không biết giờ phút này đến tuột cùng có thể nói chút cái gì. Mọi người trầm mặc nhìn trọng tài cũng một bộ tinh thần hoảng hốt bộ dáng, tiếp nhận rồi hắn nhận thua. Đối chiến hai bên cùng nhau đứng lên, lẫn nhau hành lễ. Hai bên khom lưng lúc sau, cô gạ qua kỳ bỗng nhiên nói, ngươi khinh thưởng cung nói sao? Vấn đề này thật sự là dễ dàng khiến cho tranh luận, Tống giản cũng không dám tùy tiện trả lời. Nàng nhìn hắn nói, ta từ lúc bắt đầu, tưởng cũng chỉ là thắng ngươi mà thôi. Ngươi không có tuân thủ quy tắc. Ta từ lúc bắt đầu nói chính là so tài bắn cung, mà không phải so cung nói. Tống giản nói, với ta mà nói, tài bắn cung là sát phạt chi thuật, không phải lễ nhượng chi thuật. Nàng nói, ngươi không tán thành cũng không quan hệ, chờ ta thắng ngươi, ngươi nếu là không cam lòng trở thành ta thần tử, liền tới khiêu chiến ta hảo. Hạ Khắc Thượng loại chuyện này tống giản hơi hơi mỉm cười nói, ta thực chờ mong. Tình, tình, a a a a a, ngươi thật là lợi hại, ngươi thật là lợi hại a. Đương Tống giản từ cổ gã quạt kỹ trước mặt xoay người rời đi, ẹt sà cả rủ cô liền chờ không kịp nàng đi đến phụ cận, liền hương phấn không thôi vọt đi lên, ôm chặt nàng. Ngươi quá xóa. Tống giản cười ôm nàng, "Được rồi, chúng ta trở về đi." Lúc này, Hải Kệ Đa Ạ Kỳ Dạ bỗng nhiên thấy nàng phía sau, tựa hồ rất một cái cái gì tiểu đồ vật, hắn đang muốn mở miệng nhắc nhở, liền thấy Cổ Gà Quá Kỳ đã về phía trước mại một bước, khom lưng nhặt lên. Hải Kệ Đa Ạ Kỳ Dạ kêu nàng một tiếng, "Tỉnh." Dọc theo hắn tầm mắt, Tống giản cùng ệ xạ cạ rủ cổ cùng nhau nhìn về phía phía sau. Thấy Cổ Gà Quá Kỳ trong tay cầm một mảnh nho nhỏ vừa hồ mệnh, Tống giản a một tiếng, theo bản năng giơ tay đè lại vào áo. Túi đầu vừa thấy, quả nhiên đã không ở bên trong. Nàng đem theo tốt bùa hộ mệnh đặt ở áo, có thể là không lưng thời điểm, không cẩn thận rớt ra tới. Tống giản đành phải hướng tới cổ gạ quạ kỳ đi đến, ôn nhu nói, cổ gạ cun, đó là ta. Cổ gạ quạ kỳ chưa nói cái gì, đem bùa hộ mệnh bỏ vào nàng lòng bàn tay. Nàng hướng tới hắn xinh đẹp cười nói, cảm ơn. Hắn lúc này mới mở miệng nói, đó là có ý tứ gì? Cái gì? Mặt trên theo đạm tự. Cái này bùa hộ mệnh. Kỳ thật cũng không tính thực tinh xảo, trừ bỏ vải dạy tự mang đế văn ngoại, chỉ là theo cái tự. Rốt cuộc chỉ có 7 ngày thời gian, lại muốn đi học, lại muốn luyện tập cung tiễn, Tống Giản không có quá nhiều tinh lực có thể đi thiết kế hoa xảo. Là vị cung tiễn rất lợi hại võ giả. Tống Giản thành thật nói, cho nên cầu nguyện hắn có thể phù hộ ta. Liên cung tới gần khảo thí trước, học sinh quải cái cổ nạn cùng khoa so không sai biệt lắm. Khả năng tác dụng hữu hạn, bất quá cầu cái tâm an sao. Nàng hiện tại còn ở theo cái thứ hai bùa hộ mệnh đâu, tính toán trận thứ hai kiếm thuật tỷ thí khi, liền mang theo cái kia. Tống giản trải qua quá cổ đại thế giới nhiệm vụ liền như vậy mấy cái, khấu rất hào môn thế gia, cùng giang hồ ân oán không dính biên loại hình, cùng võ công có quan hệ, vẫn là cái loại này chính thức có nội lực võ công, kỳ thật chỉ có nam cung thuần thế giới kia một cái. Cho nên nàng biết đến võ công nhân vật lợi hại, cơ bản đều tập trung ở một cái trong thế giới. Từ trên xuống dưới, tiền tam giáp bài tự đó là đêm. Vân Chử, Đông Phương Ẩn, Nam Cung thuần nàng liền không suy xét, bọn họ chi gian không có gì tình cảm, thật muốn theo tên của hắn đương đùa hổ mệnh, tổng cảm giác hắn liền tính có thể mượn lực, ước chừng cũng chỉ sẽ dùng để nguyền rủa nàng. Khóa gian nghỉ ngơi thời điểm, thấy nàng lại ở theo thủa, è sà cả rũ cổ tò mò nhìn trong chốc lát, hỏi, đêm cùng Vân Chử là có ý tứ gì? Tân theo đùa hổ mệnh, chính diện nền đen chữ đỏ theo một cái đêm tự, phản diện bạch đế lam tự theo hai chữ Vân Chử. Đây là nguyên bản lúc ban đầu thiết kế, nhưng là tống giảng nghĩ nghĩ, vân trử tuy rằng lợi hại, nhưng hắn giống như không cần vũ khí, nếu suy xét đến dùng kiếm chuyện này nói, theo đông phương ẩn tên không chuẩn càng tốt. Nàng chuẩn bị đem ẩn tự, thêm đến đêm tự bên cạnh, kết quả theo hào lúc sau, nàng lại nghĩ nghĩ, cảm thấy chiến đấu khi có cái vũ em cũng rất quan trọng, văn nhân lạc tên có lẽ cũng có thể hơn nữa, phù hộ nàng sẽ không bị thương, liền đem lạc tự theo ở vân trử tên bên cạnh đi. Chứ bỏ mượn này tống cổ thời gian, ổn định tâm tình ngoại. Tống giản còn đang chờ đợi nhiếp ảnh bộ cung tiến thi đấu cắt nối biên tập. Tình cha mẹ thấy thi đấu ghi hình nói, nhất định sẽ vì tình tiêu nạo. Mẹ xạ cạ rủ cổ rộng dai nói, nhưng Tống giản lại không có như vậy lạc quan. Lấy nàng đối mỉu Mị Dù Nổ phu nhân hiểu biết, mẫu thân của nàng khả năng sẽ không thực vui vẻ. Thân là nữ tử, thế nhưng cùng nam tử tranh đấu, như thế không thêm thu liễm, không hề quy củ. Bất quá không quan hệ, chỉ cần có thể thuyết phục Mị Dù Nổ tiên sinh nói, Mị Dù Nổ phu nhân cũng chỉ có thể nghe lời hắn. Rốt cuộc, ở mượn nữ tử nạ ti nạ tạ xã nạ ti nạ tạ cùng nơi sân huấn luyện một vòng lúc sau, nhiếp ảnh bộ người rốt cuộc đem cắt nối biên tập tốt video đặt ở usb từ bộ trưởng tự mình rắc mặt giao cho tống giản. Thập phân cảm tạ, nàng nói lời cảm tạ thời điểm, nhiếp ảnh bộ bộ trưởng kinh sợ so nàng khom lưng quan càng thấp, nơi nào nơi nào, tự nàng cung tiễn thi đấu một tái thành danh lúc sau, không biết có phải hay không bởi vì tài bắn cung quá mức hung tàn, mặc kệ nàng ngày thường có vẻ cỡ nào bình dị gần gũi. Đại gia cũng giống như cảm thấy nàng phi thường đáng sợ. Bất quá, bởi vì kẻ đại ạ kỳ giả cùng ẹ dạ cả rủ cổ quan hệ, nguyên bản cũng không có mặt khác đồng học sẽ tùy ý tiếp cận nàng. Như vậy tưởng tượng, tựa hồ đối nàng vườn trường sinh hoạt cũng không có gì ảnh hưởng. Phu thân đại nhân, tan học sau, tống giản, hai kẻ đại ạ kỳ giả còn có ẹ dạ cả rủ cổ cùng nhau ngồi ở một nhà tiệm bánh ngọt trong một góc, bọn họ hai người bồi nàng cùng nhau chuẩn bị hướng mị rủ nổ vợ chồng xin nạ thì nạ tạ cùng mã. Ta hướng cổ gạ ra hài tử, cổ gạ qua kỳ khởi sướng khiêu chiến, tam cục hai thắng, phân biệt tỉ thí cung tiễn, kiếm thuật, cùng với thuật cưỡi ngựa, hiện tại ván thứ nhất tại bắn cung thi đấu đã kết thúc, trong trường học nhiếp ảnh thuộc cấp quá trình đều thu xuống dưới, video sau đó ta sẽ gửi đi qua đi, phiền toái ngài tiếp thu. Nếu ngài cho phép nói, hy vọng có thể đem trong nhà nạ nạ tạ cùng ta tạ mạ cổ vật tới, nếu ngài không cho phép nói. Tống giản giải thích ngọn nguồn thời điểm, nói tới đây, đánh chữ tay dừng một chút. Ta đây nghĩ lại biện pháp." Nói xong, nàng liền đưa điện thoại di động phóng tới một bên, cùng hệ e xạ cả rủ cổ ghé vào cùng nhau xem nổi lên thực đơn, hứng thú bừng bừng chuẩn bị bắt đầu lựa chọn bánh kem. Kết quả giây tiếp theo, tống giản di động liền ong, chấn động lên. Vừa thấy điện báo ghi chú viết phụ thân đại nhân, nàng vội vàng tiếp lên thăm hỏi, "Uy, chúc một ngày tốt lành, phụ thân đại nhân." Tình mỹ dù nổ tiên sinh ngữ khí thực kinh ngạc truyền đến nói, "Ngươi nói ngươi khiêu chiến, là cái kia đồng văn cổ gã ra sao?" Đúng vậy. Thấy bọn họ cha con chi gian sử dụng kính ngữ đều như thế chính thức, ải kẻ đạ ạ kỳ giả cùng ẹ xả cả dù cổ nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng bởi vì kia nghiêm ngặt quy củ bảo trì trầm mặc. Ngươi, tháng sau, tài bắn cung nói, nhận được phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân nhiều năm trước tới nay dốc lòng dưỡng dục là ta may mắn thắng. Nghe vậy, bên kia an tĩnh một hồi lâu, bị du nổ tiên sinh mới thở dài nói, tình, ngươi nếu là cái nam hài, nên có bao nhiêu hảo a Phụ thân đại nhân tống giảng coi như không nghe thấy giống nhau nói, ta cùng cổ gã côn định ra ước định, nếu là ta thua, phải hướng hắn quỳ xuống nhận sai. Cái gì? Mỹ du nổ tiên sinh giật mình nói, như thế nào sẽ như thế nghiêm trọng. Nhưng ta nếu là thắng, hắn muốn đem ta coi là quân chủ. Cái gì? Mỹ du nổ tiên sinh bên kia an tĩnh một hồi lâu, mới nói, ngươi chuẩn bị đem hắn kén rể sao. Tỉnh. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio nôn 90, chương 90. Ngài, ngài như thế nào sẽ như vậy tưởng? Tống giản sửng sốt một chút, vẻ mặt mờ mịt trả lời xong, lại phục hồi tinh thần lại cảm thấy có chút buồn cười. Mị du nổ tiên sinh nghĩ nghĩ nói, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Như vậy, ngươi vì cái gì muốn khiêu chiến cổ gã ra? Tống giản ngoan ngoan nói, ta cùng hắn võ sĩ đạo, có điểm khác nhau. Võ sĩ đạo mị du nổ tiên sinh lặp lại một lần cái này từ. Đây là hắn nghiên ấu khi thường xuyên có thể nghe được từ ngữ, nhưng sau lại hắn rời đi cô hương đơn độc một người bên ngoài cầu học, dần dần mà liền xa lạ lên. Hiện giờ hắn đã người giới trung niên, lại nhiều năm ở nước ngoài sinh hoạt công tác, hiện giờ lại lần nữa nghe được, chỉ cảm thấy có chút đã lâu cùng hoài niệm, người võ sĩ đạo là cái gì? Tình! Tống giản còn không có tường hảo, tức khắc xứng suốt, hỏi ngược lại, phụ thân đại nhân đâu? Ta! Mị du nổ tiên sinh nhẹ nhàng cười cười, trừ bỏ dòng họ, những mặt khác, ta đại khái cũng không thể xem như đủ tư cách võ sĩ đi. Hảo! Không nói cái này hắn thay đổi đề tài nói, ngươi cùng chính thế nào. Hắn, cùng cổ gạ côn là bằng hữu Tống giản đem ngự tứ ra sự tình nói, bị dù nổ tiên sinh nghe xong, trầm mặc trong chốc lát, thở dài, bọn họ còn quá tuổi trẻ, cũng còn quá ngây thơ. Nói xong, hắn nói, yên tâm đi, nạ ti nạ tạ cùng ta mạ cổ, ta sẽ an bài tốt. Ta còn có công tác, trước tái kiến, tình. Đúng vậy. Chúc ngài công tác thuận lợi. Cắt đứt điện thoại. Tống giản thấy kẻ đà ạ kỳ dạ cùng ẹ xạ cả dù cổ đều nhìn chầm chầm nàng không bỏ, vội vàng giải thích nói, tạ mạ cô là ngừa của ta tên. Không phải cái kia ẹ xạ cả dù cổ không thể tin tưởng nói, tình, ngươi. Ngươi cùng hai mạ xạ xỉ nhận tức sao? Hơn nữa, nghe nàng phụ thân mới vừa rồi nhắc tới hai mạ xạ xỉ ngự khí, bọn họ chi gian quan hệ, tựa hồ còn không cạn. Chúng ta hai nhà cha mẹ là bằng hữu. Tống giản nhìn thoáng qua kẻ đà ạ kỳ dạ. E sợ cho hiện tại tuân gia vị hôn thê cái này thân phận, sẽ ảnh hưởng chính mình soát hắn hữu nghị lộ tuyến. Chúng ta khi còn nhỏ ở bên nhau chơi qua, bất quá sau lại ta liền xuất ngoại, gần nhất mới trở về. Vậy ngươi kẻ đà ạ kỳ ra nhăn lại mày, cùng hắn nháo phiên. Có hay không nháo phiên, ta cũng không biết. Tống giản hiện tại đích sắc không có đi xác nhận quá hai mạ xả xí bên kia hảo cảm độ có phải hay không đã ngã đỉnh, nàng bất đắc dĩ nói, dù sao chúng ta đã thật lâu đều không có liên hệ qua ai kệ đa ạ kỳ ra nhìn trầm trầm nàng nói vì chúng ta không phải làm thấy hắn ngữ khí trầm trọng lên tống giản vội vàng nói ta cùng hắn có rất nhiều quan niệm bất đồng không phải bởi vì các ngươi duyên cớ nhưng hắn vẫn là trầm mặc đi xuống như là cảm thấy chính mình trở thành trói buộc cổ gã ra đạo tràng tan học lúc sau chỉ còn cổ gã quái kỳ một người vẫn như cũ ở tắt đèn đạo tràng trung kiên trì không ngừng múa may trong tay chuốc đao hắn thích trong bóng đêm luyện tập này có thể làm hắn cảm giác càng thêm chuyên chú quái kỳ Lúc này, cửa xuất hiện phụ thân hắn cao lớn thân ảnh. Cô gạt dù gì ổ ăn mặc một bộ chuột màu xám áo đơn, đôi tay xùy ở trong tay áo, nhìn hắn dừng động tác, nói, đến trà thất tới một chút. Sau đó liền cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Cô gạt quá hơi hơi thở hổn hển hơi chút bằng phẳng một chút hô hấp lúc sau, mới đưa một đau bông, cầm lấy đặt ở một bên trên giá đổ gì ghi gì giả suột su nạ, ở bên hông bội hảo, lúc này mới theo đi lên. Chờ hắn kéo ra trà thất môn ở phụ thân đối diện ngồi quỳ đi xuống thời điểm cô gạt dù gì ổ sớm đã ngồi ngay ngắn ở đối diện như là đã chờ đợi hồi lâu cô gạt kỳ hướng về đối phương túi đầu hành lễ nói phụ thân đại nhân cô gạt dù gì ổ chậm rãi nói nghe nói ngươi ở trong trường học cùng người luận võ đúng vậy mỹ du nổi ra cô nương đúng vậy tam cục 2 tháng trước so tài bản cung ngươi thua đúng vậy bại bởi một nữ nhân không cảm thấy cảm thấy thẹn sao Cô gạ qua kỳ nhớ tới nàng kia đứng ở chính mình nghiêng người trước, trương cung cài tên, liền phát không ngừng, tiễn tiễn trung bia nghiêm nghị giáng người, túi đầu không tự dắc vì nàng biện hộ nói, nàng không chỉ là một nữ nhân, nàng là cường giả. Cô gạ dù gì ẩu ngữ khí lại càng thêm lệnh băng nói, ngươi còn cùng nàng định ra ước định, nếu là thua, liền phải phụng nàng là chủ. Hiện giờ khai cục bất lợi, ngươi nhưng có nghĩ tới, nếu là cuối cùng thật sự không thể thắng, ngươi sẽ cho cổ gạ ra mang đến bao lớn xỉ nhục. Cô gạ quay kỳ lại nói. Bại trận cũng không cảm thấy thẹn, chạy trốn mới là. Cô gạ dù gì ổ khẽ hừ một tiếng, nhưng cũng không có lại cùng nhi tử tiếp tục tranh luận đi xuống. Hắn dừng một chút, hỏi, như vậy, kế tiếp hai trận thi đấu, có nắm chắc sao? Có. Ngươi biết thực lực của đối phương như thế nào sao? Ngươi cũng không biết đối phương kiếm thuật như thế nào, nơi nào tới nắm chắc. Bởi vì ta đối ta chính mình có tin tưởng. kia nếu là ngươi lại thua rồi đâu? Không có khả năng. Cô gạ quá ký đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt kiên định, kiếm thuật, ta tuyệt không sẽ thua. Thấy thế, biết chính mình nhi tử đối kiếm đạo chấp nhất nhiệt tình yêu thương, cổ gạt dù gì ổi trong lòng cũng không lớn cho rằng chính mình nhi tử sẽ thua. Hắn hơi chậm lại ngữ khí nói, nghe nói, vị kia hướng ngươi khiêu chiến mỹ dù nổ ra nữ nhi, là vị mỹ nhân. Hiện giờ như vậy võ ra nữ tử không nhiều lắm, cổ gạt dù gì ổi cảm khái nói, chỉ bằng nàng tài bắn cung, ta cũng hy vọng nàng có thể trở thành chúng ta cổ gạt gia người. Ngươi cảm thấy? nàng trở thành thê tử của ngươi như thế nào? nàng đã có hứa nước, hai gia sao? đúng vậy, điểm này đích xác có chút khó làm. bất quá, bọn họ hiện giai đoạn cũng chỉ là miệng thượng ước định thôi. ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể trực tiếp đi tìm hai gia cùng mỉu nổ ra gia chủ nói chuyện. còn có, ngươi sao có thể yêu cầu mỉu nổ ra nữ nhi bại trận lúc sau phải hướng ngươi quỳ xuống xin lỗi? phi thường xin lỗi, là ta suy xét không chu toàn. Hôm nay Mỹ dù nổ ra ra chủ đem các ngươi bắn tên thi đấu video chia ta, hướng ta xin lỗi, bên ngoài thượng nói đúng nữ nhi quản giáo không chu toàn, trên thực tế bất quá là lấy cớ khoe ra. Ngươi vì cái gì không có nói cho ta, còn có video một chuyện. Bởi vì ngươi thua, cho nên liền cảm thấy không có tư cách chỉnh cho ta sao. Đúng vậy. Ừ, trận thi đấu tiếp theo, ta sẽ tự mình trình diện. Nghe đến đó, cổ gạt quá kỳ hiếm thấy lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lại thấy cổ gạt dù gì ồ nói. Đây chính là võ sĩ quyết đấu. Đã bao nhiêu năm, hai nhà đồng văn võ sĩ mới rốt cuộc lại có cơ hội giao thủ, mị dù nổ ra ra chủ tựa hồ cũng rất muốn trở về chính mắt trông thấy, đáng tiếc công tác khó có thể thoát thân. cô gạ Quạch Kỳ hiển nhiên cũng không nghĩ tới, trận này tỷ thí sẽ khiến cho hai nhà gia trưởng như thế coi trọng, hơi hơi sửng sốt sửng sốt sau, mới cúi xuống thân mình nói, không lắm vinh hạnh. Còn có, Quạch Kỳ, ngươi là chúng ta cổ gạ gia duy nhất nhi tử, sau này là muốn kế thừa gia nghiệp, là Tuyệt đối không thể ở dễ nhà khác. Cô gạ qua kỳ lược hiện mê mang trần chờ nói. Là. Nghĩ đến mới vừa rồi, nhiều năm không thấy lao đồng học dám xuất khẩu do hỏi, có không suy xét một chút ở dễ việc, mặc dù biết hắn ở vui vừa, cô gạ dù gì ổ vẫn là không chút khách khí trực tiếp cắt đứt thông tin. Bởi vì muốn cùng vai chính chịu kéo gần quan hệ, tống giản hiện tại cư trú khách sạn, lia kệ đạ ạ kỳ giả ra tà sủ nổ tệ thập phần tiếp cận. E xạ cả rủ cô trước một bước cùng bọn họ cáo biệt, xuống tàu điện ngầm dư lại lộ trình liền chỉ còn lại coi kẻ đại ạ kỳ giả cùng nàng hai người hắn trước sau thực trầm mặc tàu điện ngầm tốt nhất không dễ dàng ở cửa xe bên không một cái chỗ ngồi hắn đem tống giản kéo qua đi đem nàng lớn ở trên chỗ ngồi sau đó đứng ở nàng trước mặt nắm cửa xe bên đỡ côn đem nàng hộ ở trước người hiện tại đúng là tan tầm cao phong kỳ thường thường liền có người bởi vì chen trúc mà đem kẻ đại ạ kỳ giả hướng tới tống giản trên người đâm cũng may hắn thân hình còn tính cao lớn cũng không dễ dàng bị lay động Cho nên nhiều nhất chỉ là hơi chút lay động. Tống giản lại có điểm lo lắng hắn. Không chỉ có là bởi vì từ vừa rồi bắt đầu, hắn cảm xúc liền có chút hạ xuống, còn bởi vì này chiếc kín người hết chỗ tàu điện ngầm, có lẽ là bị các loại kỳ quái tin tức ảnh hưởng. Doanh châu tàu điện ngầm thượng nhân một nhiều, nàng liền lo lắng có thể hay không kích phát cái gì xe điện si hán có chuyện. Hơn nữa này lại là thuần ái văn. Nàng cẩn thận quan sát đến ai kẻ đà ả ký ra biểu tình, e sợ cho hắn thần sắc biến đổi tiên lặng chịu đựng thời điểm chính mình không có phát hiện nghe nói doanh châu bên này thực ăn rẻ lau buồn loại này ở quốc nội tuyệt đối yêu cầu trước tiên gỡ mìn giả thiết. nhưng kẻ đại ả kỳ giả kia mỗi lần đi học khi đều sẽ dùng tóc mái ngăn trở hơn phân nửa khuôn mặt kiểu tóc thật sự gọi người rất khó nhìn ra biểu tình biến hóa tống giản đành phải chặt chẽ chú ý hắn phía sau hành khách có hay không khả nghi nhân vật lại hoặc là có hay không người tay đặt ở khả nghi vị trí nhưng tạm thời không có thu hoạch lúc sau nàng lại nhìn thẳng hắn leo Cũng thời khắc chú ý hắn cái mông, có hay không bị người vô tình chạm vào. Nhưng hắn chính phía sau, nàng hoàn toàn nhìn không tới, liền ở tống giản không tự giác nhìn chằm chằm quá dài thời gian không có rời đi tầm mắt sau. Hải kẻ đạ ạ kỳ dạ dối tay đem nàng mặt bưng kín. Người đang xem nơi nào? Tống giản về phía sau ngưỡng ngửa đầu, từ hắn trong lòng bàn tay đem chính mình mặt giải cứu ra tới, sau đó dường như không có việc gì rời đi tầm mắt, không có gì. Dừng một chút, nàng lại nhìn về phía hắn nói, ngươi muốn hay không ngồi trong chốc lát? Chúng ta thay phiên ngồi đi. Ai kệ đa ạ kỳ dạ cự tuyệt nói, không cần, mau tới rồi. Chính là, không có việc gì, hơn nữa tiếp theo chạm hẳn là sẽ có rất nhiều người xuống xe, không chuẩn sẽ có vị trí. Hắn nói như vậy, Tống Giản lại khuyên liền có vẻ thực cố chấp, nàng đành phải hoài nghi chính mình có phải hay không nghĩ đến quá nhiều, lại lo lắng chính mình không đủ nhạy bén. Mà chờ đến tàu điện ngầm đến chạm sau, quả nhiên rất nhiều người đều từ trên chỗ ngồi đứng lên, còn có rất nhiều không có chỗ ngồi phân tán chen chúc ở thùng xe chung hành khách cùng nhau hướng tới cửa xe phương hướng dũng lại đây. Trong đó có một cái ba lô khách, có một cái thật lớn ba lô, gian nan ở trong đám người đi qua. Đi ngang qua kẻ đạ ạ kỳ dạ khi, hắn vốn là ở dùng sức đẩy ra người bên cạnh hải, ra sức về phía trước để ép, phía sau kia so người phía sau lưng còn muốn rộng lớn ba lô, lập tức liền đem kẻ đạ ạ kỳ dạ đâm cho về phía trước lào đảo một chút. Hắn cẳng chân nên diện cốt đột nhiên không kịp phòng ngừa đụng phải tống giản đầu gối. Nàng đau tức khắc về phía sau co rụt lại, không tự giác kêu một tiếng. Ai kệ đạ ạ kỳ ra một tay đột nhiên chống ở nàng phía sau xe trên vách, lúc này mới ổn định thân hình, không có trực tiếp nhào vào nàng trong lòng lực. Nhưng thấy Tống Giản lộ ra thống khổ thân sắc, hắn theo bản năng không có thể suy xét hiện tại tư thế, mà là trước lo lắng nói, không có việc gì đi. Đau quá. Tống Giản trần chờ bưng lỏng ra vừa rồi lập tức bưng kín đầu gối tay, nhưng đau đớn tuy rằng là chân thật, nhưng nhìn từ ngoài. Tạm thời không có nhìn ra cái gì có cái gì ngoại thương, nàng liền ngửa đầu nhìn phía kẻ đà ạ kỳ giả nói, ngươi không sao chứ. Kết quả hai người gương mặt gần trong găng tức, cơ hội chót mũi đối thượng chót mũi. Ai kẻ đà ạ kỳ giả ở nàng thanh triệt sáng ngời đôi mắt bên trong, rõ ràng thấy chính mình ảnh ngược, không khỏi hơi hơi sửng sốt Mà tống giản dư quang, lại thoáng nhìn một cái thật lớn nhục đoàn. Chỉ thấy đó là một cái chiếm địa diện tích cực đại mập mạp đang ở đám người bên trong hướng về bên này tới Hai tay của hắn đặt ở bên người, nhưng nghiêng thân mình ý đồ làm chính mình có thể càng thông thuận thông qua khi, đôi tay kia không biết là cố ý vẫn là vô tình, tổng hội cọ qua bên người một ít hành khách đuổi hoặc là cái mông chờ địa phương. Không ít nữ tính theo bản năng như mày, mẫn cảm quay đầu lại vừa nhìn, nhưng thấy đối phương vẫn chưa dừng lại, vẫn luôn ra sức về phía trước, liền do dự mà cảm thấy đối phương ước chừng cũng là vô tình cử chỉ, mà không có truy cứu. Hùng chi hắn cũng không phải chỉ đụng phải nữ tính ven đường nam tính làm theo sẽ bị cố ý vô tình đụng tới. Bất quá so sánh với dưới, nam tính phản ứng liền trì độn rất nhiều, hảo những người này căn bản là không thèm để ý, có chút người sẽ hơi chút tránh đi, còn có chút người sẽ quay đầu xác nhận một chút. Mắt thấy kia khả nghi mập mạp lia kẻ đạ ạ kỳ dạ càng ngày càng gần, tống giản lập tức tiến vào độ cao cảnh giới trạng thái. Đây là thuần ái văn, yêu cầu nhân viên công tác tận lực tránh cho lôi điểm chi nhất, trừ phi tất yếu tình huống thỉnh tận lực tránh cho vai chính chịu bị trừ bỏ công ở ngoài vai phụ hoặc pháo hôi chờ nhân vật chiếm tiện nghi. Sờ hạ tay nhỏ đều không được, hung chi là bị người sờ ngông. Tính ra một chút chính mình cùng kẻ đà ạ kỳ dạ bên người hiện tại đám người dày đặc trình độ, đối phương hình thể chiếm địa diện tích, còn có đẻ ép mà đến sức lực, tống giản một phen kéo lại kẻ đà ạ kỳ dạ bụng nhỏ trước quần áo, đem hắn hướng tới chính mình túm lại đây. Đang chuẩn bị đứng dậy kẻ đà ạ kỳ dạ, hắn nhìn trước mắt cái này, Nàng đều sắp vùi vào trong lòng ngực hắn bộ dáng, trần trờ nói, tỉnh. Nhưng Tống Giản không nghe thấy. Mập mạp đang ở tới gần, hắn đem tiến vào kệ đạ ạ kỳ giả chính phía sau. Hắn tay tại bên người đong đưa. Không được. Vẫn là sẽ sát đến. Tống Giản như mày, vội vàng đem chính mình tay chắn hắn huy tới tay trước. Mập mạp nhìn nàng một cái, lại nhìn nhìn nàng cơ hồ đem kệ đạ ạ kỳ giả tún tiến trong lòng ngực tư thái, mở to hai mắt nhìn, lắc lắc đầu lộ ra một bộ hiện tại người trẻ tuổi thật là đến không được cảm khái biểu tình. Mà Tống Giản thẳng đến xác định hắn xuống xe về sau, không bao giờ sẽ có cùng loại tình huống phát sinh, mới chú ý tới chính mình tay vẫn luôn hộ ở kẻ đạ ạ kỳ giả mông sau, hơn nữa bởi vì bị vị kia mập mạp hành khách đánh một chút, ở lực hỗ trợ lẫn nhau hạ, hướng nội hơi chút dịch một đoạn ngắn khoảng cách, dáng ở hắn sau quần túi thượng. Tình kẻ đạ ạ kỳ giả túi đầu nhìn nàng, biểu tình vi diệu nói, "Ngươi có thể bắt tay dịch khai sao?" Tống Giản nói, "Không có quan hệ" Nàng thu hồi tay, hướng tới hắn chấn an cười, không biết người nhìn, còn tưởng rằng là kẻ đạ ạ kỳ ra đụng phải nàng ngông, hơn nữa vẫn luôn đặt ở mặt trên thả một hồi lâu giống nhau. Ai kẻ đạ ạ kỳ ra? Hắn một lời khó nói hết ngồi ở bên người nàng không ra tới vị trí thượng. Mà tống giản còn không có phản ứng lại đây vô vô hắn đặt ở đùi mu bàn tay, như là ở nói cho hắn, đã không có việc gì, hắn có thể thả lỏng một chút. Nàng tưởng, thuần ái văn cùng nữ xứng chạm vào một chút không quan hệ. Chủ yếu là không thể bị nam nhân chạm vào Đặc biệt là đụng tới mẫn cảm bộ vị Như vậy nghĩ Tống giản nhịn không được cảm khái nói Doanh châu ý tàu điện ngầm Hảo nguy hiểm a, Hãy kẻ đa ạ kỳ gia. Hắn muốn nói lại thôi Thật sự rất muốn phun tàu Nhưng lại bởi vì có thể phun tàu địa phương quá nhiều Ngược lại không biết có thể từ nơi nào bắt đầu 91, chương 91 Ở biết được Tống giản kỳ quái hành vi Chỉ là vì tránh cho một cái hành khách khả năng Sẽ trong lúc vô tình đánh tới hắn ông Hải kệ đa ạ kỳ dạ thập phần kinh ngạc. Liên bởi vì này. Cái gì kêu liên bởi vì này. Cảm giác được hắn kia hoàn toàn không để trong lòng thái độ. Tống giản mở to hai mắt nhìn. Cường điệu nói, ngươi đừng tưởng rằng nam hải tử liền không sao cả. Nam hải tử ở bên ngoài, cũng muốn bảo vệ tốt chính mình mới được a. Nàng tận tình khuyên bảo nói, liên bởi vì ngươi một chút cũng không biết bảo hộ chính mình, cho nên ta mới muốn như vậy bảo hộ ngươi. Nàng ngữ khí như thế đúng lý hợp tình. Thậm chí mang theo điểm nếu không phải ngươi như vậy Không để bụng ta đến nỗi như vậy Nhọc lòng sao bi phẫn Trong khoảng thời gian ngắn Thế nhưng kêu kẻ đạ ạ kỳ dạ hoảng hốt chung cảm thấy nàng nói rất đúng người bảo hộ ta Hắn nhìn nàng, theo bản năng lặp lại một lần Sau đó nghĩ thầm, đúng vậy Nàng giống như thật là Vẫn luôn đều ở bảo hộ hắn Từ xuất hiện ở rổ xì ặt học viện bắt đầu Nàng liền che ở hắn cùng ẹ xả cả dù Cổ trước mặt, không tiếp hướng về chính mình Khi còn bé bằng hưu hai mà xả sỉ quyền ủy khởi sướng kêu chiến đúng là bởi vậy nàng mới có thể cùng cổ gạ quậy kỳ, định ra như vậy nghiêm trọng đánh cuộc mà hắn cái gì đều không thể vì nàng làm được hắn cái gì đều liên ở tâm tình của hắn càng thêm hạ xuống là lúc ai kệ đạ hạ kỳ dạ đông nhiên nghĩ đến vừa rồi ở xe điện ngầm thượng tống giản luột miệng thốt ra cảm khái doanh châu tàu điện ngầm hảo nguy hiểm a lấy nàng loại này xuất thân có lẽ từ sinh hạ tới bắt đầu chính là xe từ gia đón đưa đi nhưng là Vì ẹ xả cả rủ cổ cùng hắn, nàng lại đi theo bọn họ cùng nhau mỗi ngày cưỡi tàu điện ngầm trên dưới học. Mặc dù là yêu cầu mỗi ngày cưỡi tàu điện ngầm người, đều sẽ ở cao phong kỳ cảm thấy thống khổ dày vò, húng chi là sĩ tộc xuất thân mị dù nổ hạ, Nhưng nàng một câu hán giận nói đều không có nói qua, một chút khó xử thần sắc đều không có biểu lộ ra tới, nàng luôn là cười. Nếu là ngươi không thích ngồi xe điện ngầm nói kẻ đà ạ kỳ ra đột nhiên nghĩ tới, chính mình có thể vì nàng làm cái gì? Về sau chúng ta kỵ xe đạp đi đi học đi. Hàn Quốc chung thời điểm, vẫn luôn là kỵ xe đạp đi đi học, nhưng sau lại đi rổ xỉ Ất học viện. Rổ xỉ Ất học viện, cơ hồ không có học sinh kỵ xe đạp. So với từ trạm tàu điện ngầm ra tới, đi bộ đi học, kỵ xe đạp tiến vào trường học, tổng cho người ta một loại càng thêm keo kiệt kỳ quái cảm giác. Có lẽ là bởi vì, đó đưa sĩ tộc bọn học sinh xe tư gia nhiều nhất cũng chỉ có thể ngừng ở cửa trường, khi bọn hắn xuống xe đi bộ khi. Tất cả mọi người đi bộ tiến vào trường học, thoát nhìn sẽ có vẻ không như vậy, hèn mọn. Mà kỵ xe đạp, người cũng rất khó nắm chắc hảo cùng những cái đó xuống xe đi bộ sĩ tộc chi gian quý cũ, dễ dàng xảy ra chuyện. Chính là, ải kệ đại ạ kỵ giả tưởng, có lẽ hắn có thể đem xe đạp ngừng ở trường học phụ cận địa phương nào, sau đó đi bộ tiến vào trường học, không dẫn người chú ý, cũng sẽ không làm Tống Giản cảm thấy mất mặt. Tống Giản đảo không tưởng nhiều như vậy, nàng chỉ là khó xử nói, chính là ta sẽ không kỵ xe đạp. Nàng sắc không có nói sai, không biết vì sao, khi còn nhỏ cha mẹ liền không có đã dạy nàng cái này kỹ năng, sau lại cũng vẫn luôn không cảm thấy có cái gì học được tất yếu. Nhưng kẻ đà ạ kỳ dạ cười cười, thậm chí cảm thấy như vậy vừa lúc. Nói như vậy, hắn liền cảm giác chính mình, rốt cuộc có thể phái thượng điểm công dụng, kia về sau ta tái ngươi đi học đi. Tống giản chấp trước, trước mắt, trận kinh hỉ nói, thật sự, không ngồi xe điện ngầm sao. Hảo a. Doanh châu xe điện chi lang cốt chuyện thật sự quá mức nổi danh, cho nàng áp lực thật sự quá lớn. Hai người tưởng căn bản là không phải một chuyện, nhưng lại như vậy vui sướng đạt thành chung nhận thức. Chờ đến đêm đó ở ba người tiểu trong đàn nói cho ẹ xả cả dù cụ một quyết định này sau, nàng tiếc hận không thôi nói, nhà ta ly rổ xì ạt có chút xa, chỉ có thể ngồi xe điện ngầm ô ô ô ô ô. Tống giản an ủi nói, về sau chúng ta có thể trước tiên đến trạm tàu điện ngầm đi tiếp ngươi ra tới, sau đó tan học sau đưa ngươi tiến trạm lại đi, được không? Ô ô ô ô ô, hảo. Nhưng ngày hôm sau, tống giản ngồi ở kẻ đạ ạ kỳ giả xe đạp trên ghế sau, đến rổ si học viện phụ cận thời điểm, vẫn là bị người thấy. Tin tức này một truyền khai, liền lập tức dẫn phát rồi hoanh động. Chính. Được đến tin tức này sau, xạ cả kỳ bạ giả tô rổ phản ứng đầu tiên chính là đi tìm hai mạ xạ si, nhưng hắn đẩy ra học sinh hội cửa văn phòng, lại không có nhìn thấy thường lui tới hẳn là ngồi ở học sinh hội chủ tịch bàn làm việc sau hai mạ xạ si chỉ có Hải Mở Dì Hồ Dù mà cùng cô Gạ Quải kỳ ở người trước vĩnh viễn đều ở phiên nhiếp ảnh tập, hòa tập, các loại nghệ thuật loại thư tịch, mà người sau phản phất vĩnh viễn sắt không nghề chính mình đau. cô Gạ Quải kỳ cũng không phải là có thể thảo luận loại này vườn trường bắt quái tính cách, cho nên xả cả kỳ bạ giả tổ dỗ hướng tới Hải Mở Dì Hồ Dù mà nói, uy, ngươi đã biết không có. Mị Dù nổ hạt dì hôm nay ngồi ở kệ đại ạ kỳ dã xe đạp ghế sau tới đi học. Hải Mở Dì Hồ Dù Mạ hôm nay thay đổi một quyển nhiếp ảnh tập đang xem nghe vậy, hắn liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, cho nên đâu? Cho nên, ta này không phải lo lắng chính vị hôn thê bị người đoạt đi sao? Xạ cả kỳ bạ giả tổ dồ không phục nói, tuy rằng các ngươi nói nàng nếu có thể thắng quả kỳ, đã nói lên nàng thông minh lại lợi hại gì đó, sẽ không đầu óc không thanh tỉnh, chính là nàng hiện tại bị sĩ tộc xa lánh, căn bản là không có gì bằng hữu, bên người chỉ coi kẻ đà ạ kỳ giả cùng ẹ xạ cả dù cổ hai người nói chuyện, vạn nhất thật sự nhất thời không thanh tỉnh cùng bình dân yêu đương làm sao bây giờ nghe đến đó nguyên bản ngồi ở một bên sát đao cổ gã quá kỳ đột nhiên đứng lên đem xạ cả kỳ bạ dạ tổ dội cùng hái mở gì hổ rủ mạ giật này mình bởi vì thường lui tới hắn đối bọn họ đối thoại đều không hề phản ứng phảng phất một cái không có cảm tình sát đao máy móc mà hiện tại máy móc sống thấy hắn hướng về ngoài cửa đi đến xạ cả kỳ bạ dạ tổ dội nhịn không được kinh ngạc hỏi quái kỳ ngươi đi đâu cổ gã quái kỳ lời ít mà ý nhiều ném xuống một câu Tìm người, liền rời đi học sinh hội văn phòng. Xa cả kỳ bạ dạ tổ rồ cùng Hải mở dĩ hổ dù mạ hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, đem chính mình một đầu xóa tung cuốn khúc tóc dài chát khởi tuấn mị thiếu niên mới hỏi nói, cho nên, chính đâu? Hắn đi tìm mị dù nổ hà dịp. Hoa nga, khó được a. Xa cả kỳ bạ dạ tổ rồ không tưởng được nói, chính cư nhiên cũng sẽ nhượng bộ sao. Chỉ là cảm thấy đáng tiếc đi. Hải mở dĩ hổ dù mạ nhớ tới cái kia thiếu nữ ở cung đạo tràng thượng kỹ kinh bốn tòa bộ dáng rũ xuống đôi mắt như vậy ưu tú người nếu là đi làm đường tóm lại sẽ gọi người thực tiết hận xạ cả kỳ ba giả tổ rồ hiếu kỳ nói kia quả kỳ đi tìm ai nếu ta không đoán sai nói dung mạo trắng non thanh tú thiếu niên mảnh khảnh ngón tay lại lật qua một tờ tập tranh nhàn nhạt nói hẳn là đi tìm kẻ đa ạ kỳ giả hắn đi tìm kẻ đa ạ kỳ giả làm gì giúp chính hết giận sao hại mờ gì hồ rủ mà nói đều nói thấy như vậy ưu tú người đi lầm đường tóm lại sẽ gọi người tiết hận khoái kỳ hiện tại hẳn là đem mỹ dùn thổ hạt coi như thưởng thức lẫn nhau đối thủ luận đối nàng quan tâm nói hắn hiện tại không chuẩn không thể so chính thất đâu tự hai mà xả xì tự mình đến phòng học cửa đem mỹ dùn thổ hạt kêu đi ra ngoài về sau không bao lâu kiếm đạo bộ bộ viên liền đi đến đứng ở kẻ đại ạ kỳ dạ trước mặt mặt vô biểu tình nói thỉnh đi một chuyến kiếm đạo bộ ẹ e xả cả rủ cô mở to hai mắt nhìn chắn hẳn kệ đại ả kỳ dạ trước mặt nói chúng ta không nghĩ đi, chúng ta dựa vào cái gì muốn đi? Ngay vậy, hai vị kiếm đạo bộ bộ viên đồng thời cầm bên hông chuôi kiếm, tuy rằng không nói một lời, nhưng uy hiếp chi ý không cần nói cũng biết. thấy thế, ai kệ đại ả kỳ giả kéo lại kích động è sà cả dù cổ, bình tĩnh nói, ta đã biết, ta và các ngươi đi. ai kệ đại cun, ai kệ đại ả kỳ giả vỗ vỗ nàng bả vai, học tống giản bộ dáng, hướng tới nàng chấn an cười cười, chỉ là hắn tươi cười nhiều ít có chút tái nhợt, không có việc gì. Ta thực mau trở về tới. E xạ cả rủ cổ cũng rất rõ ràng. Chính mình căn bản vô pháp ngăn cản đối phương đem kẻ đà ạ kỳ giả mang đi. Nhưng nàng cắn chặt răng, quyết định liền tính không thể ngăn cản. Ít nhất cũng muốn theo sau. Biết rõ ràng bọn họ rốt cuộc đi nơi nào. Hơn nữa cũng tuyệt không có thể làm kẻ đà ạ kỳ giả một người. Nàng một bên xa xa mà đi theo kiếm đạo bộ bộ viên nhóm phía sau. Một bên móc ra di động, muốn liên hệ thượng tống giảng. Ở mở ra thông tin lục thời điểm. Ế xạ cả rủ cổ mới phát hiện chính mình tay đang ở khống chế không được run rẩy. Tình, tình. Nàng không được ở trong lòng mặc nghiệm bạn tốt tên, như là như vậy là có thể cho chính mình dũng khí. Hai mạ xạ xỉ tới tìm mỹ dù nổ hạt thời điểm, kỳ thật làm tốt đối mặt nàng khả năng mặt lệnh chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới nhìn thấy hắn thời điểm, nàng thoạt nhìn tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng cũng không bài xích. Mạ xạ xỉ cun. Nàng đã không gọi hắn mạ xạ xỉ đại nhân, nhưng hai mạ xạ xỉ lại không nghĩ thay đổi chính mình xưng hô. Hắn như cũ sưng hô nàng vì tình. Hắn lộ ra mỉm cười nói, ta còn lo lắng, tình sẽ không muốn thấy ta. Như thế nào sẽ? Tống giản nói, có chút vấn đề, chỉ có đầy đủ câu thông, mới có thể giải quyết ta. Hai mạ xạ xì nghe ra nàng tựa hồ không có thay đổi ý tưởng ý tứ, mà hắn hôm nay mục đích, cũng hoàn toàn không tính toán cùng nàng nháo đến không thoải mái. Bởi vậy hắn theo nàng lời nói nói, như vậy, tạm thời cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Hắn hữu hảo nói, còn không có giáp mặt chúc mừng quá ngươi thắng được tài bắn cung thi đấu thắng lợi. Ngày đó thi đấu làm ta cảm giác phi thường chấn động, ta phi thường may mắn có thể chính mắt thấy một hồi như thế xuất sắc thi đấu. Nơi nào nơi nào. Căn cứ lễ nghi, tống giản khiêm tốn mỉm cười nói, nhận được tán thưởng. Có một số việc, ta tưởng cùng ngươi nghiêm túc nói nói chuyện, có thể chứ. ngươi nói, lấy ra thế của ngươi, lấy mị dù nổ ra dòng giỏi tốt nhất không cần cùng bình dân đi thân cận quá, này đối mị dù nổ ra không có chỗ tốt. tỉnh Đóng giản có chút bất đắc dĩ nói, mạ sạ si cun, có thể hay không không nên hơi một tí liền đem mì dù nổ ra dọn ra tới đâu. Nàng nói, ta nhìn ngươi thời điểm, trước nay đều sẽ không đi tưởng hai ra như thế nào như thế nào, chỉ biết cảm thấy chính như thế nào như thế nào. Với ta mà nói, ngươi chỉ là chính mà thôi, cho nên, ngươi không thể cũng chỉ nhìn ta sao. Chỉ là làm mì dù nổ ta. Hai mạ sạ si ngẩn người. Hắn không nghĩ tới sẽ nghe được lời như vậy, trong khoảng thời gian ngắn. Đồng nhiên đã quên chính mình vừa rồi chuẩn bị tiếp tục nói nội dung. Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người ở nói cho hắn, hắn mỗi tiếng nói cử động, đều đại biểu cho hai gia, cho tới nay, hắn đều đương nhiên cho rằng, người thừa kế tức gia tộc tương lai hóa thân. Chính là, nghe nàng nói chính mình nhìn hắn thời điểm, chưa bao giờ nghĩ tới hai gia sự tình, mà chỉ nghĩ chính sự tình, hai mạ xạ xì trong khoảng thời gian ngắn, cảm giác đã chịu một trận đánh sâu vào, cứ việc tùy theo dâng lên cảm xúc làm hắn có chút mờ mịt cùng hoang mang. Nhưng kia lại tuyệt không phải cảm giác bị mạo phạm chán ghét cùng phẫn nộ. Hắn giống như, cũng không chán ghét. Chỉ là bị người đơn thuần cho rằng hai mạ xạ xì. Chính là, không hề đại biểu hai ra hai mạ xạ xì là ai. Ở Mỹ Juno Hà Giêng trong mắt, cái kia chỉ là làm hai mạ xạ xì tồn tại hình tượng, lại đến tột cùng sẽ là bộ dáng gì. Bởi vì bị tống giảng câu nói kia quay dày suy nghĩ, hai mạ xạ xì hiếm thấy tạm đốn hồi lâu, mới chậm rãi nói. Ta chỉ là ở vì ngươi thanh danh suy xét. Ngồi ở một vị nam tính xe trên ghế sau tới trường học, như vậy hành vi đã có chút quá mức thân mật. Mà lúc này, Tống Giản điều thành chấn động hình thức gì động động, một thanh âm vang lên lên. Xin lỗi. Thấy điện báo biểu hiện là ẹ xả Cà Dù Cô, Tống Giản thấp giọng hướng về hai mạ xả xì nói một tiếng khiểm, liền chuyển được điện thoại. Uy, Cà Dù Cô. Nơi này là Mizuno Haz. Tình. ẹ xả Cà Dù Cô thanh âm khẩn trương lại hoảng loạn từ điện thoại một khắc đầu truyền đến. Vừa rồi kiếm đạo bộ người đem kẻ đả cun mang đi. Ta hiện tại đang ở bọn họ phía sau đi theo bọn họ, bọn họ hình như là muốn đi kiếm đạo bộ, tình ngươi hiện tại có thể lại đây sao? Nghe xong nàng dồn dập xin giúp đỡ, Tống Giản ngẩn người, lập tức trả lời nói, ta lập tức liền qua đi. Nàng cắt đứt điện thoại, theo bản năng liền quay đầu nhìn về phía phía sau hai mạ xà si. Làm sao vậy? Thấy nàng thần sắc không đúng, hai mạ xà si nhăn nhăn mày, phát sinh chuyện gì sao? Kiếm đạo bộ người đem hạ kỳ dạ cun mang đi. Nghe vậy, hai mạ sa si cũng ngây ngẩn cả người. Hắn kinh ngạc nói, quái kỳ mệnh lệnh sao? Cứ việc ở học sinh trong mắt, kiếm đạo bộ bởi vì cùng chế tài lệnh trực tiếp liên hệ ở cùng nhau, cho nên thân là kiếm đạo bộ bộ trưởng cổ gã quái kỳ nhất đáng sợ. Nhưng trên thực tế, hắn trên cơ bản cũng chỉ là phụ trách truyền đạt mà thôi. Đối với bình dân học sinh, hắn từ trước đến nay nhìn như không thấy, trừ phi mạo phạm đến trước mặt hắn, nếu không hắn là sẽ không dễ dàng ra tay. Tống giản nói. Ta hiện tại muốn qua đi một chuyến. Nàng xoay người liền đi, nhìn nàng bóng dáng, hai mạ xạ si nhịn không được gọi lại nàng, tình. Tống giản dưng bước chân, cho rằng hắn còn có chuyện gì không có nói xong. Kia không phải ta ý tứ, ngươi tin tưởng sao? Hắn đem Tống giản kêu đi, sau đó ngự tứ ra một người khác liền mang đi kẻ đại ạ kỳ dạ, mặc kệ thấy thế nào, đều rất giống là dự mưu thông đồng. Tống giản nghĩ thầm, mặc kệ có phải hay không ngươi ý tứ, thế giới này ý chí. Rõ ràng đều ở đem cốt truyện hướng Kẻ đà ạ kỳ ra bị ngự tứ ra Khi dễ nguyên cốt truyện thượng kéo Nàng cần thiết đi ngăn cản mới được Đến nỗi người Mà hai mạ xạ xỉ thấy thiếu nữ dừng lại bước chân Quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt một cái Thần sắc phức tạp khe khẽ thở dài Lại cái gì cũng chưa nói quay đầu rời đi 92, chương 92 Nàng suy nghĩ cái gì Nàng muốn nói cái gì Nhìn tống giản đi xa bóng dáng Hai mạ xạ xỉ nhất thời có chút thất thần Hắn trước kia cũng không để ý người khác có tin hay không hắn, bởi vì hắn chỉ cần có thể đạt tới mục đích liên hảo. Nhưng lúc này đây, hắn lại bởi vì vô pháp được đến một cái khẳng định đáp án, mà có chút nôn nóng lên. Hắn nhưng không nghĩ bị nàng hiểu lầm, chính mình là cái sẽ sử dụng như thế thấp kém thủ đoạn đê tiện người. Do dự một chút lúc sau, hai mạ xạ si theo đi lên. Kiếm đạo bộ đối với rổ xỉ ặt học viện học sinh tới nói, có thể là toàn bộ rổ xỉ ặt học viện đáng sợ nhất địa phương nhất gan chút học sinh nếu nghe nói kiếm đạo độ người muốn hắn hoặc nàng qua đi một chuyến, không chuẩn sẽ trực tiếp doa khóc. Trong học viện vẫn luôn truyền lưu mạo phạm ngự tứ ra người, giả như bị chế tài lúc sau vẫn cứ không phục liền sẽ bị cổ gã quá kỳ mạnh mẽ nhập bộ, sau đó lấy vấn luyện chi danh, đem người đánh tới mình đầy thương tích. Nghe nói từng có rất nhiều lần, hắn thu tay lại lúc sau, trực tiếp gọi điện thoại gọi tới xe cứu thương, từ đây những cái đó học sinh liền không còn có xuất hiện quá. Này đó lời đồn đại thật thật giả giả. Nơi nào là thật sự, nơi nào khoa trường, nơi nào sai lệch, đều đã không có kiểm chứng biện pháp, chỉ là bọn học sinh sau lưng, đều trộm xưng hô kiếm đạo bộ vì thông hướng Hoàng Tuyển ơi. Mà kiếm đạo bộ bộ viên nhóm, đều bị bọn học sinh ngầm cách gọi khác, vì Hoàng Tuyển chi quỷ. Thân là kiếm đạo bộ bộ trưởng, cô gã kỳ tự nhiên chính là Hoàng Tuyển chi chủ. Giờ phút này, Hoàng Tuyển chi chủ đang đứng ở chính mình trước mặt, nghĩ vô số về kiếm đạo bộ đáng sợ nghe đồn, ai Kệ Đa ạ kỳ dạ chỉ cảm thấy chính mình thân thể cứng đờ đặc biệt là hắn một bị đưa tới kiếm đạo bộ đã bị nhét vào một thanh mục đao, sau đó bị người đẩy đến cổ gạ quạt kỳ đối diện. Cổ gạ quạt kỳ muốn cùng hắn đối luyện, lấy thực lực của hắn, liên tính là kiếm đạo bộ bộ viên đối thượng hắn, chỉ sợ cũng chỉ có thể là bị đơn phương tàn sát. Huống chi, hải kẻ đại ạ kỳ giả căn bản là sẽ không kiếm đạo. Cổ gạ quạt kỳ trong tay cũng nắm một đao, nhìn hắn, trở lên vị giả ngự khí nói chuyện nói, giải thích một chút về người dùng xe đạp trở mì dù nổ hạt đi học sự tình. Tuy rằng kẻ đạ ạ kỳ dạ rất muốn kiên cường phản bác, ta không cần phải hướng ngươi giải thích. Nhưng hình thức so người cường. Hán ngữ khí có chút gian nan trả lời nói, bởi vì, tình nói, tàu điện ngầm rất nguy hiểm. Nghe vậy, cô gạ qua kỳ ngữ khí đột nhiên nghiêm khắc lên, nàng thừa tàu điện ngầm đi học. Đã nhiều ngày đều là. Đối. Nàng tài xế đâu? Nàng ba ba. Giống như nói sẽ an bài, nhưng là nàng cự tuyệt. Nàng nói nàng chính mình sẽ xử lý tốt. Nàng cái gọi là xử lý tốt. Chính là vì các ngươi cùng nhau cưỡi tàu điện ngầm, mà ngươi thậm chí còn làm nàng ngồi ở ngươi xe đạp trên ghế sau. Hắn ngứ khí, thật giống như làm Mỹ Dù Nổ Hạ cưỡi tàu điện ngầm cùng cưỡi xe đạp đi học, là cái gì tội ác tẩy trời sự tình. Ai kệ đa ạ kỳ giả đang muốn trả lời, liền thấy trước mắt cổ gã Quá Kỳ đột nhiên vừa động, hắn còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, liền thấy Hoàng Tuyển Chi chủ đã đột tiến tới rồi chính mình trước mặt. Một đao mang theo tiếng xé gió quét ngang mà đến. Ải Kệ đạ ạ kỳ dạ đôi mắt lại hoàn toàn theo không kịp hắn động tác, chỉ có thể cũng không nhúc nhích cương tại chỗ, bị một kích ở giữa xương sườn. Cơn đau đớn giống như một hồi nổ mạnh, trước tiên ở đại não trung quanh khai. Hắn che lại sườn bụng ngã xuống, trong nháy mắt trên người liền trào ra một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh. Cô gạ quay kỳ đứng ở hắn bên người, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nhìn hắn như là một con gần chết sâu như vậy, nàng nghiêng đem chính mình gắt gao cuộn tròn lên, cả người đều bởi vì đau nhức mà ở không được chịu động nhưng này cũng không phải kết thúc cô gạ quái kỳ nắm chuôi kiếm kiếm phong xuống phía dưới nhắm ngay kẻ đại ả kỳ dại bả vai đem hắn nguyên bản nằm nghiêng cuộn tròn lên thân thể cường lạnh về phía sau đẩy đi lộ ra kia dương mắt kính đã nghiêng lệch tóc mái huấn độn bị thấm ướt sau mồ hôi lạnh dày đặc mặt người dụng tâm hiểm ác không thể tha thứ cô gạ quái kỳ đen nhánh đôi mắt mang theo chán ghét cùng phẫn nộ mà kẻ đại ả kỳ dại thật sâu hít vào một hơi kia thình lình xảy ra cực hạn đau đớn cùng với theo sau bị người như thế kinh mệt đuối đai thái độ khơi dậy hắn lửa giận, ngược lại tách ra hắn nguyên bản sợ hãi, hắn ngẩng đầu hung hăng mà trừng hướng về phía cổ gạ quẻ kỳ, tê thanh nói, ta có cái gì dụng tâm hiểm ác, ta nhưng thật ra không biết, ngươi không bằng nói đến nghe một chút. thấy thái độ của hắn chưa từng trở nên thuận theo, ngược lại càng thêm cường ngạnh lên, cổ gạ quẻ kỳ tức khắc giận dữ nói, cầm lấy ngươi kiếm, đứng lên. cứ việc ý thức được, nếu là cầm lấy kiếm đứng lên, bất quá là cho cổ gạ quẻ kỳ lại lần nữa huy kiếm mà đến cơ hội, nhưng kẻ đại ạ kỳ giả cắn răng vẫn là dùng trong tay một đao, gian nan chống thân thể. Hắn chậm rãi, chậm rãi, cứ việc có chút câu lũ, lại vẫn là đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía đối diện cổ gã quỷ kỳ. Này có lẽ thực ngu xuẩn, nhưng hắn loại này bị cái gọi là sĩ tộc khinh thường cái gọi là bình dân, cũng có chính mình kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Cổ gã quỷ kỳ chậm rãi giơ lên trong tay một đao, hiển nhiên bị hắn chọc giận. Ai kẻ đa ả kỳ dạ biết lúc này đây công kích, nhất định sẽ so lần trước càng thêm hung ác, nhưng hắn không biết hẳn là như thế nào bảo hộ chính mình chỉ có thể theo bản năng nắm chặt trong tay một đao chui đao hoàng tuyên chi chủ vọt lại đây lúc này đây kẻ đại ả kỳ giả gắt gao nhìn thẳng hắn động tác thấy cổ gã quái khí đột nhiên nâng lên cánh tay như là chuẩn bị húc đầu chém xuống liền theo bản năng lập tức giơ tay ý đồ đón đỡ, nhưng mà đối phương biến chiêu mau lẹ như tia chớp dây lát chi gian liền chịu ở hắn cẳng chân vang một tiếng giống như tiên vang ải kẻ đại ả kỳ giả kêu lên một tiếng chỉ cảm thấy cẳng chân nháy mắt liền mất đi chi giác tức khắc quỷ giảm xuống đất Cô gạ qua ký lại không chuẩn bị như vậy buông tha hắn, hắn nói, lan gia rổ xì si ax, vĩnh viễn cũng không cần gần chút nữa nàng, nếu không, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ạ kỳ dạ cun. Lúc này, kiếm đạo bộ ngoại chuyển tới tống giản tiếng la, nàng hoảng loạn vọt vào tới khi, cô gạ qua ký lộ ra nghi hoặc mà thần sắc, không biết vì cái gì bên ngoài kiếm đạo bộ bộ viên không có ngăn lại nàng, nhưng ngay sau đó, hắn liền thấy ở tống giản phía sau đi theo đi vào tới hai mạ xà si, lúc này mới minh bạch vì cái gì. Chính. Hắn bất mãn nói, "Ngươi không nên làm nàng lại đây." Hai mã xạ sĩ nhìn về phía hắn phía sau, quỳ rạp xuống đất, một đầu mồ hôi lạnh ở kẻ đà ạ kỳ dạ, nhẹ nhàng thở dài, "Ngươi không nên đem hắn đưa tới nơi này tới." Hai mã xạ sĩ có thể lý giải cổ gạ qua kỳ ý tưởng, bởi vì bọn họ là xuất phát từ giống nhau lý do mà làm ra hành động, bọn họ đều muốn đem Mị Du Nộ Hà giữ lưu tại sĩ tộc này một phương. Nhưng hắn lựa chọn cùng Mị Du Nộ Hà trực tiếp câu thông, bởi vì hắn tin tưởng nàng tuyệt không phải cái loại này ngu xuẩn người mà cô gạ quái kỳ dùng võ người nhà tư duy hình thức lựa chọn càng đơn giản thô bạo phương thức rửa sạch những cái đó khả năng hướng dẫn mị du nô hạt tồn tại với hắn mà nói mị du nô hạt có thể cùng kẻ đại ạ ký giả ẹn xạ cả rủ cô cùng nhau mà lựa chọn cùng bọn họ cùng nhau cưỡi tàu điện ngầm không thể nghi ngờ là tự hạ thân phận tưởng tượng đến này hai cái bình dân lấy cái gọi là hữu nghị vì nguy trang làm nàng lần lượt làm ra không hợp thân phận hành vi cô gạ quái kỳ liền cảm giác giận không thể ác Này hai cái dụng tâm hiểm ác bình dân, dám như thế làm nhục một vị đồng văn võ sĩ gia tộc trí nữ. Hắn không hề có suy xét quá mĩ dù Nộ Hà gì tưởng, bởi vì cổ gạ quả kỳ cho rằng, nàng xuất thân võ gia, hẳn là có thể minh bạch hắn ở giữ gìn võ gia tôn nghiêm. Mà nàng nếu là có thể hoàn toàn tình nộ, nên lập tức cùng kia hai cái bình dân đoạn tuyệt lui tới. Tâm thương võ gia nữ tử có lẽ đích xác sẽ làm như vậy, nhưng hai mạ sạ sĩ rất rõ ràng, mĩ dù Nộ Hà Dĩ cũng không phải giống nhau võ gia nữ tử hắn đau đầu nghĩ thầm cái này không xong cô gạ quạt kỳ hành động không thể nghi ngờ chỉ biết đem nàng đẩy đến xa hơn ạ kỳ dạ cun ngươi không sao chứ tống giản vội vàng chạy tới kẻ đà ạ kỳ dạ bên người, nhưng thấy hắn sắc mặt trắng bệnh biểu tình thống khổ trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám tùy tiện chạm vào hắn ngươi thương tới nơi nào ai kẻ đà ạ kỳ dạ thở hổn hển còn không có tới kịp nói chuyện cô gạ quạt kỳ liền đã bình tĩnh trả lời nói xương sườn cùng cẳng chân hai nơi mà thôi tống giản có chút cả giận nói Hắn căn bản sẽ không kiếm thuật, thì tính sao? Thì tính sao? Tống Giản đứng lên, không thể tin tưởng nhìn về phía phía sau thiếu niên, lại thấy hắn trên mặt không có một tia sợ hãi hoặc hối hận chi sắc, nàng tức khắc tức giận nói, ỷ cường lăng lược, chính là ngươi võ sĩ tinh thần sao? Nàng tưởng tượng đến bọn họ hai người tuổi liền đầu đại, 16 tuổi. 16 tuổi cao một học sinh a. 16 tuổi liền có thể tùy tiện gọi người đi đem đồng học đơn độc kêu lên tới? Không hề tâm lý gánh nặng nói đánh là đánh nói mắng liền mắng, tùy ý khi dễ, cuối cùng thậm chí chỉ có một câu nhẹ nhàng băng quơ, xương sườn cùng cẳng chân hai nơi mà thôi. Như thế mà còn không gọi là bạo lực học đường, kia cái gì kêu bạo lực học đường. Mặc kệ xuất phát từ cái dạng gì lý do, ai cũng không có tư cách tùy ý đối người khác tạo thành bất luận cái gì hình thức xâm hại. Tống giảng nghĩ thầm, chắc không được cái này kịch bản dẫn vào quốc nội sau, sẽ bị như vậy nhiều người tiêu thụ cử báo khiếu nại bạo lực học đường nghiêm trọng. Nàng nhìn cổ gã quả kỳ, không cấm có chút thất vọng. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn sẽ là ngự tứ gia tốt nhất cái kia. Ta nguyên tưởng rằng nàng thất vọng biểu lộ thập phần rõ ràng. Ngươi là bất đồng, ta là bất đồng. Trước mắt thiếu nữ trên mặt kia hoàn toàn thất vọng thần sắc, lệnh cổ gã quả kỳ bông dưng phi thường để ý. Nàng nguyên tưởng rằng hắn là bất đồng. Ở trong mắt nàng, hắn nơi nào bất đồng? Mà ở tống giản cùng cổ gã quả kỳ rằng có thời điểm, hai mạ xả xì đi tới kẻ đại ạ kỳ dã trước mặt. Hương hắn buông tay, "Ta mang ngươi đi phòng y y tế." Nhưng kẻ Đả Ả Kỳ Dạ ngẩng lên mắt tới, lại thấy hắn nhìn như quan tâm hành vi hạ, kia lãnh đạm biểu tình. Hắn biết, người này, cùng cổ gạ Quá Kỳ là giống nhau. Bọn họ đều cho rằng, hắn cùng ệ e xạ Cạ Dụ Cổ, căn bản không xứng tồn tại với Mị Du Nộ hạt bên người. "Không cần." Ai kẻ Đả Ả Kỳ Dạ gian nan, có chút lão đảo chính mình đứng lên, tránh đi hai mã xạ xì tay, hắn chỉ nhìn cách đó không xa thiếu nữ, hướng về nàng chậm rãi đi đến. Thế thế, hai mạ xạ xì nhỏ đến không thể phát hiện như như mày. Tình. Ai kẻ đà ạ kỳ giả không nghĩ lại làm nàng tiếp tục đại ở chỗ này, hắn kéo lại tống giản thủ đoạn, thấp giọng nói, chúng ta đi thôi. Nhưng như vậy hành vi, làm cổ gạ quả kỳ vươn tay đi, gắt gao mà kiềm ở cổ tay của hắn. Hắn mới vừa rồi rõ ràng đã đã nói với hắn, không bao giờ muốn tới gần mị dù nổ hạ dị. Cổ gạ quả kỳ lạnh lùng nói, ngươi ở giáp mặt khiêu khích ta sao? Tống giản ý đồ vặn bung ra hắn tay nhưng nàng nỗ lực vận nửa ngày cũng không có thể lay động cổ gã quạt kỳ một ngón tay. bọn họ sức lực cách xa vẫn là quá lớn. thấy hắn thậm chí tính toán ở nàng mí mắt phía dưới tiếp tục khi dễ người, tống giản tức khắc khó thở. nàng chảo một cái đã bắt được cổ gã quạt kỳ cánh tay, một ngụm cắn hắn xương cổ tay, hung hăng, hung hăng, đem chính mình hàm răng thật sâu lâm vào hắn da thịt. cổ gã quạt kỳ đột nhiên lùi về tay. tống giản lúc này mới che ở hắn cùng kẻ kệ đà ả kỳ giả chi gian cảnh giác nhìn hắn. Che chở kẻ đạ ạ kỳ dạ hướng về cửa đi đến, không cần lại đến tìm hắn. Nàng nhìn cô gạ quả kỳ cùng hai mạ sashi, cảnh cáo nói. Lúc này, ệ sạ cạ rủ cổ thở hổn hển chạy đến, nàng mới vừa rồi theo tới kiếm đạo bộ sau, đã bị kiếm đạo bộ bộ viên ngăn ở ngoài cửa, như thế nào cũng vào không được. Nghĩ đến đợi chút mỹ dù nổ hà dữ lúc chạy tới, nói không chừng cũng sẽ bị ngăn trở. Nàng liền lập tức quay đầu chạy tới cung nói bộ, mượn tới một bộ cung tiễn, nghĩ chờ tỉnh tới, nàng liền có vũ khí. Nhưng không nghĩ tới, bởi vì hai mạ xạ xì theo lại đây, Tống Giản trực tiếp liền đi vào. Ái kẻ đạ cun. Mà thấy kẻ đạ ả kỳ ra một bộ suy yếu bộ dáng, ệ xạ cạ rủ cổ tức khắc khẩn trương lo lắng nói, ngươi không sao chứ. Tống Giản tắc bánh mặt, tiếp nhận ệ xạ cạ rủ cổ mang đến cung tiễn. ệ xạ cạ rủ cổ nâng ở kẻ đạ ả kỳ ra, nhìn nàng quay người lại, hướng về che lại thủ đoạn cổ gạ quài kỳ, không chút khách khí cải tên kéo cung. Trên người nàng tức giận thập phần rõ ràng ệ sạ cả rủ cổ tức khắc mở to hai mắt nhìn, không biết nàng có thể hay không ở nổi nóng làm ra cái gì xúc động việc. nàng vừa mới chuẩn bị há mồm, hai mạ sạ xì trước một bước khẩn trương nói, tình. nhưng tống giản kia một mũi tên, phảng phất là theo tiếng mà ra. hai mạ sạ xì nói âm vừa ra, đốt. một tiếng, kia mũi tên liền vừa lúc bắn ở cổ gã quạt kia bên chân, cơ hồ liền xoa hắn ra thịt, lâm vào tạ tạ mì trung. đây là tràn ngập uy hiếp lực một mũi tên, cũng biểu lộ nàng thái độ. Nàng nhìn cổ gã quả kỳ, nghiêm khắc nói, ngươi không xứng sử dụng đồ gì ghi gì giả suột su nạ. 93, chương 93 Phòng y dị tế lão sư làm kẻ đạ ả kỳ giả đồ chút hoạt huyết hóa ư dược, sau đó ở phòng y dị tế hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát. E xạ cả rủ cô cùng Tống Giảng cùng nhau bồi hắn. Ở kẻ đạ ả kỳ giả đồ dược thời điểm, Tống Giảng nghĩ, như vậy nghiêm trọng bạo lực học đường cốt chuyện, rốt cuộc nên làm như thế nào, mới có thể ở dẫn vào sau giảm bất khiếu lại. Nói đến cùng Ngự tứ ra bốn người hành vi, trừ bỏ gia đình giáo dục ngoại, còn có văn hóa bối cảnh ảnh hưởng, thậm chí còn loáng thoáng chiếu rọi toàn bộ xã hội giai cấp sai biệt, nàng rất khó hoàn toàn xoay chuyển bọn họ ý tưởng, bất quá, chỉ cần bảo đảm bọn họ ở cốt truyện phát sinh cao trung 3 năm, sẽ không bị khiếu nại nói, hẳn là liền không sai biệt lắm. Cô gạ quạ kỷ cần thiết đến thắng lại đây, kế tiếp là xả cả kỳ bạ giả tổ rổ cùng hái mờ gì hồ dù mạ, hái mờ gì hồ rủ mạ tốt một chút. Nguyên kịch bản trên cơ bản không có về hắn chủ động khi dễ người khác cốt truyện, hơn nữa hắn tựa hồ còn ở nguyên cốt truyện giúp quá kẻ đạ ạ kỳ giả, hơn nữa cùng vai chính chịu ái mội quá một đoạn thời gian. Xạ cả kỳ bạ giả tổ rồn là cái hoa hoa công tử, tống giản trước mắt tiếp xúc cũng không nhiều lắm, tạm thời không biết có thể từ nơi nào vào tay. Hai mạ xạ xì nhưng thật ra đặc điểm thực tiên mình chính là cảm thấy sĩ tộc cùng bình dân không giống nhau. Thay đổi hắn ý tưởng có thể tham chiếu nguyên cốt truyện, kẻ kỳ giả hành vi. Phản kháng đến làm hắn không thể không nhìn thẳng vào hắn xem thường bình dân, ngoan cường đến lệnh người kinh ngạc cảm thán là được. Nhưng hiện tại có cái vấn đề, tống giản không thể đem kẻ đạ ạ kỳ dạ hướng hai mạ xả xỉ si bên người đưa, nhưng chính mình là sĩ tộc xuất thân, nàng phản kháng cũng không thể làm hai mạ xả xỉ si thay đổi đối bình dân cái nhìn. Muốn nói bình dân xuất thân lại giàu có phản kháng tinh thần, chỉ có ẹ xạ cả dù cô, nhưng đây là cái thuần ái văn, vai chính công lại không có khả năng sẽ đối nữ hải tử có cái gì ý tưởng. Nên làm cái gì bây giờ? Tống giản nhìn chầm chầm trong tay cung cung, không khỏi khởi sướng ngốc tới. Thằng đến nghe thấy ẹ xả cả rủ, cổ tức giận bất bình nói, thưa tàu điện ngầm cùng xe đạp đi học lại làm sao vậy? Bọn họ quản cung quá rộng đi. Tống giản lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng thấy kẻ đạ ạ kỳ giả đã đồ hảo dược, nằm vào trong chăn, liền từ túi chung móc ra khăn tay, xoay người đi ra ngoài dùng thủy dinh ước, sau đó mới trở về. Nàng không lưng gỡ xuống thiếu niên trên mặt mắt kính đẩy ra hắn che ở trước mặt tóc mái, vì hắn trà lau khởi những cái đó thấm ướt hắn tóc mồ hôi bị nước lạnh tầm ướt khăn tay cho người ta mang đến thoải mái thanh tân cảm giác ai kệ đại ạ kỳ giả nheo lại đôi mắt nhậm nàng động tác gì Ma này tựa hồ là ệ xạ cả rủ cổ lần đầu tiên nhìn thấy ai kệ đại ạ kỳ giả kia luôn là bị ngăn trở mặt nàng tức khắc có chút kinh ngạc ngây người một chút ai kệ đại cun ngươi tống giản cười nói hắn rất đẹp đi ai ệ xạ cả rủ câu ngẩn người Mới có chút ngượng ngùng nói, ân. Ai kẻ đạ ạ kỳ dạ lúc này mới hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, tránh đi tống giảng khăn tay, có vẻ có chút xấu hổ buồn bực. Hắn xúc tiến giường, đem chăn kéo đi lên, che đậy đầu. Như thế nào lạ? Tống giản đầu hắn nói, chỉ có chúng ta hai cái nhìn đến mà thôi lạc, đừng thẹn thùng sao. Nhưng hắn vẫn luôn che chăn không ra tiếng. Thế thế, tống giản cũng không biết hắn có phải hay không muốn một người điều chỉnh một chút cảm xúc. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn chăn, không hề cố ý cùng hắn nói giỡn. Sau đó nhìn về phía ẹ xả cạ rủ cô nói, ta trước đưa ngươi trở về đi. Ngươi không thể rơi xuống quá nhiều chương trình học. Cùng tống giản là tới công tác, mà kẻ đạ ạ kỳ dạ trong nhà gánh nặng khởi học phí bất đồng, ẹ xả cạ rủ cô là yêu cầu thông qua bảo trì ưu dị thành tích thu hoạch học đồng, mới có thể nhập đọc rổ xỉ Ất học viện. Làm doanh châu đệ nhất quý tộc trường học, rổ xỉ Ất học viện tự nhiên có thực lực của chính mình nội tình, thiếu một tiết khóa không chuẩn liền sẽ rơi xuống rất nhiều tiến độ Chúng chỉ Ẹ SẠ̣ cả dù cổ phía trước bởi vì chế tài lệnh, liên tục hảo một đoạn thời gian đều không thể đánh chúng tinh lực học tập, mấy ngày qua, lại thường thường đi theo Tống giảng cùng cái kẻ Đa ạ Kỳ giả chạy động chạy tây. Tống giảng sắm vai nhân vật là mỹ dù nổ ra đại tiểu thư, ải kẻ Đa ạ Kỳ giả trong nhà cũng có gia nghiệp có thể kế thừa, nhưng Ẹ SẠ̣ cả dù cổ là cái kia chân chính, yêu cầu đọc sách thay đổi vận mệnh người. Ẹ SẠ̣ cả dù cổ chính mình cũng thực minh bạch điểm này, bất quá nàng không nghĩ tới, Tống giảng có thể cảm nhận được nàng khó xử chỗ. Nàng biết Mỹ dù Nô Hà Dự là cái ôn nhu bằng hữu, nhưng có chút thời điểm, một người xuất thân sẽ quyết định rất nhiều đồ vật, những cái đó từ nhỏ liền cao cao tại thượng người, rất ít có người có thể đủ để ý sinh hoạt ở tầng dưới chốt người khốn cảnh. Ta ẹ xạ cả rủ cổ tưởng trở về đi học, nhưng nhìn hải kệ đại ạ kỳ dạ, lại do dự một chút. Tống giản đã đứng dậy nói, không có quan hệ, ta đợi chút sẽ trở về bồi ạ kỳ dạ cun. Ta không thể quá phiền toái tình lạp ẹ xạ cả rủ cổ lúc này mới làm ra quyết định. Nàng đứng lên đi hướng Tống Giản, ốm ốm nàng nói, ta chính mình một người có thể. Nàng lại nhìn về phía Kẻ Đa Ạ Kỳ Dạ, nhẹ giọng nói, Hải Kẻ Đa Cun, ta đi trước đi hảo. Hải Kẻ Đa Ạ Kỳ Dạ lúc này mới đem chân đẩy đi xuống, lộ ra nửa khuôn mặt tới, hướng tới nàng gật gật đầu. Hảo Hảo nghe giảng bài, đừng lo lắng ta. Tống Giản đem mẹ xả cả dù cô đưa đến phòng y liề tế cửa, nhìn nàng chạy hướng phòng học bóng dáng, khẽ khẽ thở dài, chỉ hy vọng mỗi cái muốn Hảo Hảo học tập người đều có thể vô ưu vô lự đi học. Kết quả trở lại phòng y tế thời điểm, Hải Kệ Đa Ạ Kỳ Dạ lại đem chăn một lần nữa cháo thượng. Tống Giản lôi kéo chăn, không kéo ra, Ạ Kỳ Dạ cun. Nàng cũng không biết hắn khóc không có, liền cách chăn, nhẹ nhàng vu vu hắn, ngươi là cái hảo hài từ nga. Hải Kệ Đa Ạ Kỳ Dạ thanh âm từ chăn trung dầu dĩ truyền đến nói, ngươi là bà cố nội sao? Nói chuyện như vậy lao khí. Thấy hắn cảm xúc tựa hồ không có Tống Giản trong tưởng tượng như vậy tinh thần sa sút hạ xuống. Nàng cũng hơi yên tâm nhẹ nhàng thở ra. Tống Giản ghé vào mép giường, nhìn hắn đầu nơi phương hướng, hỏi, "Còn đau không?" "Đã khá hơn nhiều." "Yêu cầu an ủi sao?" Ai kẻ đại ả kỳ dạ thở dài, không nói chuyện, Tống Giản chớp chớp mắt, lại hỏi, "Yêu cầu ôm một cái sao?" Căn cứ nàng kinh nghiệm, vai chính chịu giống nhau đều rất yêu ớt, có chút thời điểm thích đáng thành hài tử tới hống, bất quá nói như vậy, phần lớn đều phải so vai chính công hào ở chung. Cùng hai mạ xả sĩ so sánh với Hải Kệ Đa Hạ Kỳ Dạ quả thực mềm giống như là bánh ngọt nhỏ. Mà nghe thấy lời này, Hải Kệ Đa Hạ Kỳ Dạ kéo xuống chăn, lộ ra mặt tới. Hắn nhìn chằm chằm Tống Giản nhìn trong chốc lát, cho rằng nàng lại ở cùng chính mình nói giỡn. Hắn nghĩ thầm, nàng là xem chuẩn chính mình sẽ cự tuyệt mới nói như vậy đi. Nếu là hắn nói yêu cầu, nàng thật sự sẽ ôm hắn sao? Hắn phản kích nói, "Hảo." Ai biết Tống Giản một bộ đương nhiên tự nhiên biểu tình, ôm đi lên. Hải Kệ Đa Hạ Kỳ Dạ tức khắc sửng sốt. Nàng nằm ở chân bên ngoài, cách chân nhẹ nhàng ôm vòng lấy hắn, như là hống hải tử giống nhau, an ủi vỗ nhẹ hắn phía sau lưng. Ai kẻ đạ ạ kỳ dạ trầm mặc một hồi lâu, mới nói nói, ngươi như thế nào như vậy thích ôm người. Tống giản trả lời nói, khổ sở thời điểm, có người có thể ôm một cái, thật tốt ta. Ngươi lần trước, hắn nhớ tới phía trước, kỳ mù dạ vừa mới bị hạ đạt chế tài lệnh ngày đó, nàng cũng từng ôm lấy quá hắn an ủi hắn. Ơn, lại còn có nói, nói sẽ vẫn luôn bồi ta. Đúng vậy, Tống Giản Bình thản cười cười, "Ta hiện tại không phải liền ở bồi ngươi sao?" Mà nàng khuôn mặt gần ngay trước mắt, Hải Kệ Đa ạ Kỳ Dạ hơi hơi dương mắt, là có thể đem nàng tươi cười kiểu mỹ dung nhan thu hết đáy mắt. Nàng hô hấp rõ ràng có thể nghe, thậm chí còn có thể nghe đến từ nàng phát ra truyền đến nhàn nhạt hư khí. Hải Kệ Đa ạ Kỳ Dạ có chút không được tự nhiên rũ xuống đôi mắt, hỏi, "Ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy?" Tống Giản không cần nghĩ ngợi nói, "Bởi vì ngươi là bánh ngọt nhỏ nha." Hải Kệ Đa ạ Kỳ Dạ Hắn thẹn quá thành giận nói, ngươi lại lấy ta vui vẻ. Tống giản cười ngâm ngâm nhìn hắn, loại này bị chủ yếu nhân vật cảm giác không đối mà theo đuổi không bỏ truy vấn, nàng cũng trải qua quá rất nhiều lần, nhưng có đôi khi chỉ cần nhân viên công tác đánh chết không nói lời nói thật, giả ngu trang xinh đẹp một ít, kỳ thật đối phương cũng không có gì biện pháp. Thế thế, ải kẹ đa ạ kỳ dạ quả nhiên từ bỏ. Hắn thở dài nói, vậy ngươi cùng cổ gạ qua kỳ trận thứ hai thi đấu, có thể thắng sao. Tống giản năn ngay nói thật nói, nói thật có điểm khó khăn. Tài bắn cung là bởi vì trước kia vừa lúc học quá, chính là nạ tì nạ tạ loại đồ vật này. Nang liên kiếm loại này chủ lưu vũ khí cũng chưa học quá, càng đừng nói nạ tì nạ tạ. Liên tính Mỹ dù nổ hạt bản thân có cái này kỹ năng, nhưng nàng nhân thiết tư liệu, căn bản không có để qua nạ tì nạ tạ. Chỉ có thể thuyết minh nàng sẽ nạ tì nạ tạ chuyện này, đã bao gồm ở gia phong nghiêm ngặt cái này bối cảnh, thuộc về bởi vì gia đình giáo dục học quá nhưng hoàn toàn không có đạt tới có thể coi như nhân thiết đặc điểm trình độ. Nay cùng cổ gạ quả kỷ kiếm đạo đệ nhất giả thiết so sánh với, quả thực khác nhau như trời với đất. Hơn nữa, nàng liền tính đã từng ở phía trước trong thế giới học quá một chiêu nửa thức, cũng không dùng được, bởi vì lưu phái loại đồ vật này, phong cách thực rõ ràng. Mì dù nổ hạt học chính là xì mì dù gì nạ ti nạ tạ, không phải cái này lưu phái chiêu thức, dùng đến cũng không tính. Ai kệ đạ ạ kỳ dạ tức khắc có chút lo lắng nói, kia làm sao bây giờ Cũng không phải không có cách nào. Nhưng là... Nhưng là... Đến cùng cổ gạ cun thương lượng thương lượng. Tống giản nói, nếu hắn nguyện ý, đem ngựa thuật cùng kiếm thuật hai trận thi đấu kết hợp ở bên nhau nói. Có lẽ có thể hành. Quài kỳ làm sao vậy? Từ cổ gạ quài kỳ cùng hai mạ xạ sỉ cùng nhau sau khi trở về, cổ gạ quài kỳ liền cả ngày buồn ở học sinh hội trong văn phòng, liền khóa cũng chưa đi thượng, chỉ là nhìn chằm chằm chính mình trước mặt ái đào phát ốc. Tuy rằng hắn ngày thường liền buồn không hề răng. Mỗi ngày cùng đau làm bạn, nhưng cũng không có một ngày đều vẫn không núp nhích khoa trương như vậy quá. Xạ cả kỳ bạ giả tổ dồ không cấm cảm giác có chút lo lắng, lại không dễ làm cổ gã quả kỳ mặt đặt câu hỏi, vì thế móc di động ra, trò chuyện riêng hai mạ xạ xì, sau đó hướng tới hắn so một cái xem di động ánh mắt. Hai mạ xạ xì nhìn di động liếc mắt một cái, liếc liếc mắt một cái cổ gã quả kỳ, thở dài hồi phục nói, tình nói hắn không xứng sử dụng đồ gì ghi gì giả sột xù nạ. Vì cái gì? Không biết. Mizuno has còn nói cái gì? Nói hắn ỉ mạnh hết yếu. Vì cái gì? Bởi vì hắn yêu cầu kẻ đà ạ kỳ Dạ cùng hắn đối luyện kiếm thuật. Ai kẻ đà ạ kỳ Dạ sẽ không kiếm thuật? Sẽ không? Đó là nàng không hiểu võ sĩ đạo. Sạ cả kỳ bạ Dạ tổ rộ như vậy hồi phục xong, cảm thấy chính mình đại khái biết là chuyện như thế nào. Hắn một mông ngồi xuống cổ gạ quạch kỳ bên người, một phen ôm lấy bờ vai của hắn nói, Quạch kỳ, ngươi tỉnh lại một chút, ngươi quản Mizuno has nói cái gì đâu? Ngươi là võ sĩ, nàng lại không phải, đúng hay không? Nhưng cổ gạ quạ kỳ vẫn như cũ thất thần nhìn đồ gì ghi gì giả suột su nạ, không có trả lời. Xả cả kỳ bạ giả tổ dồ cũng không được trí, tiếp tục nói. Nói nữa, các ngươi võ sĩ không phải vốn dĩ liền có thể ở bị bình dân khiêu khích vũ nhục thời điểm chém giết đối phương sao? Ai sẽ quản đối phương có hay không võ nghệ, có hay không vũ khí à? Võ sĩ đạo lại không phải kỵ sĩ nói, lại không có quy định không giết tay không tất xác người. Ngươi trả lại cho kẻ đạ ạ kỳ giả một thanh mục đao đâu, đúng không? Ngươi làm thực hảo. Ngươi đừng nghe nàng hồ tám đạo, nàng nói ngươi không xứng ngươi liền không xứng. Cô gạ qua kỳ yên lặng mà đứng lên, sau đó đi rồi kiếm bên kia trên sofa, ngồi ở hải mờ gì hổ dù mạ bên người. Nguyên bản nửa nằm ở bên kia trên sofa hải mờ gì hổ dù mạ cuộn lên chân dài, cho hắn làm điểm vị trí. Cô gạ qua kỳ tiếp tục yên lặng mà nhìn chằm chằm trước mặt đồ gì ghi gì giả suột su nạ. Xa cả kỳ bạ giả tổ dồ hướng tới hải mở gì hổ dù mà buông tay, vẻ mặt mê hoặc, ta nói không hảo sao. Hải mở gì hổ dù mà nhún vai nói, ngươi phân lượng không đủ. Cái gì? Xa cả kỳ bạ giả tổ dồ không nghĩ tới cư nhiên sẽ nghe được như vậy lý do, hắn mở to hai mắt nhìn, lại thấy cổ gã quả kỳ vẫn như cũ như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, không có một chút giải thích thí tứ, tức khắc tê liệt ngã xuống ở trên sofa, che lại ngược nói, mười mấy năm hảo bằng hữu, nguyên lai là ta không xứng. Không yêu, tâm mệt mỏi, tình không có, lãnh đạo. Không phải cái kia ý tứ hải mở gì hổ dù mã bị hắn chọc cười, chỉ là, mị dù nồ hà là quả kỳ nhiều năm như vậy, cái thứ nhất thừa nhận đối thủ, có chút thời điểm. Chính mình nhận định đối thủ nói, phân lượng là nặng nhất. Xa cả kỳ bạ giả tổ dồ cao mày, không biết có hay không đem lời này nghe đi vào, hắn từ trên sofa nhảy dựng lên nói, không được, ta muốn đi tìm mị dù nồ nói chuyện, ta hỏi hỏi nàng dựa vào cái gì nói quan kỳ không xứng dùng đồ gì gỉ gì giả suốt su nà a lúc này hai mả xạ si nhìn di động đống nhiên nói tình hỏi quan kỳ hiện tại ở đâu cô gạ quan kỳ lập tức ngẩng đầu lên tới nhìn về phía hắn xạ cả kỳ ba dạ tổ rồ tức khắc giận dữ nói ngươi vẫn luôn nghe thấy á hỗn đảng hắn giơ tay nuối lòng cà vạt những mày nói chính ngươi làm mì dù nổ hạt đến này tới hại mở gì hồ rủ mả xem hắn này tư thế nhướng nhướng chân mày ngươi muốn cùng nàng đánh một trận Sao có thể xạ cả kỳ bạ giả tổ dỗ đem chính mình kia một đầu đầy đà tóc dài rối tung xuống dưới, lại giải khai chính mình áo sơ mi nhất phía trên hai viên cúc áo, loáng thoáng lộ ra một chút xương quai xanh. Hắn nói, ta chưa bao giờ đánh nữ nhân, ta thích nhất nữ hải tử. Hải mờ gì hồ rủ mà yên lặng hợp nhau trong tay nhiếp ảnh tập, bình tĩnh nói, cho nên, ngươi là chuẩn bị ở chính trước mặt, cầu dẫn hắn vị hôn thê. Xạ cả kỳ bạ giả tổ dỗ nghĩ nghĩ. Dựa theo chính cái kia Mỹ dù nổ hạt nếu thích hợp trở thành hắn vị hôn thê liền sẽ không cùng bình dân yêu đương, nếu cùng bình dân yêu đương liền không khả năng trở thành hắn vị hôn thê lo gì tới nói, nếu ta thật sự có thể câu dẫn thành công, kia Mỹ dù nổ hạt giống như liền không phải là chính vị hôn thê. Nếu nàng vẫn là nói, đã nói lên ta sẽ không câu dẫn thành công, cho nên cũng không có gì hảo lo lắng. Hãy mở gì hồ dù mà Hai mạ xạ xì cười cười, nhưng thật ra không có đem hắn những lời này để ở trong lòng. Hắn nói ta cùng tình nói, chúng ta đều ở học sinh hội văn phòng, mà xạ cả kỳ ba dạ tổ dồ hiếu kỳ nói, cho nên nàng tìm quả kỳ chuyện gì? chẳng lẽ là riêng tới cùng hắn xin lỗi? nghĩ nghĩ hôm nay mị dù nổi hà thái độ, hai mà xạ xỉ không cảm thấy sẽ là loại lý do này. hắn nói, có lẽ là theo chân bọn họ thi đấu có quan hệ. xạ cả kỳ ba dạ tổ dồ như mày nói, không thể nào, nàng đều nói quả kỳ không xứng dùng đồ gì ghi gì gì dã suôn su nà, còn muốn làm gì? tổng không thể lại đây nói. Quả Kỳ đã không xứng cùng nàng thi đấu đi. nghe vậy, cô gả Quả Kỳ đột nhiên đứng lên. Nhưng dừng một chút, lại đem chính mình ảnh sinh sinh ấn trở về sofa. 94, chương 94. Hai mạ xạ xì nói, tình nói nàng lập tức lại đây. Vì thế, mới vừa rồi còn giống cái tượng đá giống nhau vẫn không nhúc nhích cổ gả Quả Kỳ. Lập tức liền đứng ngồi không yên lên, hắn một chút đứng lên, như là muốn rời đi nơi này giống nhau. Nhưng lại có một loại mạc danh kiên trì, làm hắn cự tuyệt di động vì thế hắn lại hạ quyết tâm ngồi xuống đi, quá trong chốc lát, lại đột nhiên đứng lên. ngay từ đầu, vài người khác còn sẽ chú ý hắn động tác, sau lại liền đều từng người làm từng người sự tình đi. hai mạ xạ xỉ có gia tộc sĩ nghiệp báo cáo muốn xem, hai mợ gì hồ rủ mạ phiên hắn nhiếp ảnh tập, đầu cũng không nâng, xạ cả kỳ bạ dạ tô rồ cùng tân nhận thức hẹn hò đối tượng phát ra tin nhắn, nhưng chẳng được bao lâu, tựa hồ liền mất đi hứng thú. hắn ngẩng đầu thấy bạn tốt rất giống một cái, không biết như thế nào vẫn hồi gì tỉnh biệt luyến bạn gái. Làm nàng hồi tâm chuyển ý bại khuẩn nam, thật sự xem bất quá mắt. Hắn đối với cổ gã quải kỳ nói, ngươi bình thường một chút, tự nhiên một chút, liền cùng bình thường giống nhau, đừng hoàng hốt ra. Nhưng cổ gã quải kỳ nhìn hắn, vẻ mặt mờ mịt, giống như đã không có bình thường cùng tự nhiên khái niệm. Hành đi. Xạ cả kỳ bạ giả tổ rồ tức giận nói, xem ngươi kia một bộ không nói qua luyến ái ngốc bộ dáng Lúc này, hai mạ xạ si ở án thư sau tràn ngập ám chỉ hò khan một tiếng. Sạ cả kỳ bạ dã tổ do đầu cũng không quay lại nói, tao ý tứ là, quái kỳ cùng nữ hài tử giao tiếp kinh nghiệm quá ít, hắn rút khoát trực tiếp chỉ thị nói, lao lao đao. Bảo trì tự nhiên, cùng ngươi ngày thường giống nhau, đừng phản ứng người, đừng làm cho nàng cảm thấy chính mình có thể tùy ý ảnh hưởng ngươi cảm xúc, đừng làm cho nàng cảm thấy chính mình đối với ngươi mà nói có như vậy quan trọng, đừng làm cho nàng cảm thấy chính mình có thể khống chế ngươi. Nữ nhân đối loại chuyện này thực mất cảm, các nàng lập tức liền sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Cô gạ qua kỳ lập tức như mày nói, võ gia chi nữ sẽ không như thế. Xa cả kỳ bạ giả tổ rồ đối bạn tốt cố chấp thở dài, ta đây còn nghe nói võ gia chi nữ sẽ không phản kháng trong nhà an bài vị hôn phu đâu. Ngươi hỏi một chút chính, mị dù nổ hạt là chúng ta nhận chi chúng cái loại này võ gia chi nữ sao? Hãy mở rỉ hồ dù mà cũng quên đủ, mị dù nổ hạt cùng giống nhau võ gia chi nữ không lớn giống nhau. Nếu không ngươi liền trước dựa theo phong kiến nghị đi thử thử. Hắn lo lắng cho mình bạn tốt như vậy một bộ dáng bị người ngoài nhìn thấy, có chút có thất võ sĩ thân phận, nếu là chờ xong việc hồi tường lên, không chuẩn sẽ cảm giác cực kỳ xỉ nhục. Vì thế, cô gạ qua kỳ ở hai vị bạn tốt kiến nghị hạ, có chút mờ mịt rút ra chính mình đồ gì ghi gì giả suột su nạ. Hắn nhìn chầm chầm thân đao sáng như tuyết kiếm phong, máy móc lau chùi vài cái, liền lại ngừng lại, lộ ra suất thần biểu tình. Thấy thế, xa cả kỳ bạ giả tổ rồ cùng hái mờ gì hổ du mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Hải mở gì hồ rủ mạ lắc lắc đầu, đại ý là hắn nếu làm không được, liền không cần miễn cưỡng. Sả cả kỳ bạ giả tổ dồ đành phải nhũ mày, lại không nói chuyện nữa, trong lòng lại hạ định chú ý, muốn cùng Mị Dù Nô Hà Hảo, Hảo nói chuyện. Thức mau, học sinh hội cửa văn phòng bị gõ vang lên. Mị Dù Nô Hà kia ôn nhu, lễ phép, đoan trang thanh âm vang lên nói: Mạ Sả si Sì Cun, ta là Mị Dù Nô Hà, Già, xin hỏi ta có thể tiến vào sao? Chờ một chút, mà không đợi hai mạ Sả xì mở miệng xa cả kỳ bạ dạ tổ dội liền đi nhanh mại qua đi mở ra môn thấy ngoài cửa thật là mị du nổ hạ hắn chống ở khung cửa thượng hướng tới nàng hơi hơi cong lưng đi làm cho chính mình sườn quai xanh có thể ở rộng mở cổ áo chung, có vẻ càng thêm rõ ràng một ít hắn lộ ra mỉm cười cuốn khúc xóa tung tóc dài chảy xuống đầu vai đem hắn phụ trợ phảng phất cổ hy lạp trong thần miếu ạ bộ lộ thượng đắp ta có thể trước cùng ngươi đơn độc nói chuyện sao mị du nổ tiểu thư Tống giản không nghĩ tới chính mình còn không có tìm được tiếp cận xả cả kỳ bạ dạ tổ dô biện pháp, hắn lại chủ động tìm lại đây. Nàng có chút kinh ngạc hỏi, về cái gì? Xả cả kỳ bạ dạ tổ dô dứt khoát đóng lại phía sau môn, ôn nhu nói, về ngươi quá mức lệnh người để ý sự tình. Tống giản nhìn hắn, nếu không phải biết nhân thiết của hắn đó là lời ngon tiếng ngọt thành tinh, không chuẩn đã bị hắn nói sừng sốt. Nàng có chút buồn cười nói, ngươi mời nói. Nhưng xả cả kỳ bạ dạ tổ dô lại không vội mà mở miệng, hắn nhìn nàng. Phản phất liếc mắt đưa tình nói, ta có thể kêu người tình sao. Tống giản do dự một chút, cảm thấy không thể liền như vậy theo đối phương tiết tấu đi, nàng mỉm cười nói, xin lỗi, ta tưởng, chúng ta còn không có quen thuộc đến cái kia phân thượng. Xa cả kỳ bạ giả tổ dồ không có sinh khí, ngược lại lộ ra giống như thập phần kinh hỉ bộ dáng, cười nói, không, không cần xin lỗi, là ta đường đột. Giống như vậy rụt rẻ nữ hải, hiện giờ đã không nhiều lắm thấy. Tống giản nhìn hắn, luôn có một loại giống như mặc kệ chính mình nói gì đó, hắn đều có thể cho ngươi thổi trời cao hào giác. lợi hại hơn chính là, hắn nói những lời này thời điểm hoàn toàn không cảm thấy cảm thấy thẹn, ngược lại thần sắc có vẻ phá lệ chân thành nghiêm túc. ngươi biết ngươi cùng quan kỷ tỷ thí tại bắn cung thời điểm, ta liền hoàn toàn vô pháp từ trên người của ngươi rời đi tầm mắt sao? tuy rằng quan kỷ là bằng hữu của ta, nhưng ta đích xác cảm thấy ngươi trên người tựa hồ càng thêm quang mang và trượng, hơn nữa ngươi đối với ngươi bằng hữu lại luôn là như vậy ôn nhu, như vậy dũng cảm. Như vậy. Nỗ lực bảo hộ bọn họ. Đây là thực chân quý phẩm chất, ta thực thưởng thức ngươi. Tống giản trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào nói tiếp, đành phải cẩn thận nói. Cảm ơn.